Chương 267, Ma đạo quốc tội lớn nhất. Chương 267, Ma đạo quốc tội lớn nhất. Hỗn độn ăn. Lần này GLZR không có giống như lần trước lưu thủ, bị hại sau ánh mắt đi ra vàng nhạt sắc kẹt két Oni lập tức liền nhào về phía vọt lên tạ Cù Trịa. Mà vọt lên tạ Cù Trịa thế nhưng là nhớ kỹ trước đó GLZR sử dụng tới hỗn độn ăn, bất quá tạ Cù Trịa là cảm thấy, nếu như là trước đó một chiêu kia, như vậy mình có biện pháp tránh thoát. Chỉ là tạ Cù Trịa không rõ ràng chính là, lần này GLZR không có nương tay. Tại giữa không trung, trong nháy mắt hỗn độn ăn liền trúng mục tiêu tạ Cù Trịa. Hai tay hai chân Trong ngáy mắt liền bị ăn mòn giống như thịt thối. Á á á. Đáng giận, vì cái gì tốc độ nhanh như vậy a? Tạ gù trịa ngoại trừ kêu đau bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Ta đã nói rồi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhìn qua ngươi ăn mòn kháng tính hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. GLG lạnh lùng nói, sau đó GLG tay trái buông ra. Tấm chắn từ GLG trên tay biến mất, sau đó GLG tay phải nắm chặt bên hông đại đao, yên tâm ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Tạ gù trịa hiện tại tình huống có thể nói là mười phần kém cỏi ăn mòn kháng tính không được, thế nhưng là Tạ Cừ Triệu cũng có một chút khôi phục thân năng lực, cho nên ăn mòn không thể giết chết Tạ Cừ Triệu, chỉ là để Tạ Cừ Triệu thống khổ kêu thảm. Mà GSLR hiện tại cũng chuẩn bị cho đối phương một cái thông khoái. Trậm, trậm rãi, cho ta chờ một chút. Tùy ý Tạ Cừ Triệu như thế nào ngôn ngữ, GSLR vẫn là hướng phía Tạ Cừ Triệu đi ra, đồng thời bên hông Đại Đao cũng bị rút ra một điểm. Bất quá một thanh âm để GSLR cũng ngừng một chút động tác. GSLR ú còn không có kết thúc sao? Hạ Cừ Diệu mang theo một cái đầu chậm rãi đi tới. Hạ Cừ Diệu điện hạ, ngài bên kia giống như kết thúc đâu? Ta bên này cũng vừa vặn dự định một kích cuối cùng, GLR đối với Hạ Cụ Diệu là mười phần cung kính. Thấy thế đối Hạ Cụ Diệu gật đầu nói, mà GLR bên cạnh Tạ Cụ Triệt thì là có chút trận tròn mắt. Khi nhìn đến vốn hẳn nên tại cùng kỳ bạn nạ kỳ ố dạ chiến đấu Hạ Cụ Diệu đi tới, mà liền xem như hiện tại chiến trường Tạ Cụ Triệt cũng nhìn thấy, các kỵ sĩ từng cái hướng về bên này mà đến, thế nhưng là còn không có tới gần, giống như là con rối đồng dạng bị khống chế không cách nào nhúc đích. Đáng giận, kỳ ố dạ tên kia đến cùng đang làm cái gì a? Tạ Cử Triệt đối bạch lão đại hô hào, hiển nhiên hắn không có chú ý tới chính là Hạ Cử Diệu trên tay dẫn theo đồ vật. Tiên kia lời nói, chết ta. Hạ cù dị trả lời đương nhiên. Sau đó một vật bị tùy tiện lăn lông lốc một cái ném tới bên này đó là chứng cứ rõ ràng. Bởi vì đó là vừa mới nói đến nhân vật, kỳ bạn nạ kĩu giả đầu. Ô, ô ba a a a a a a. Tạ cụ chỉ không để ý tay chân đau đớn, như một làn khói muốn chạy mất, lại như thế xuống dưới, mình cũng sẽ cùng kỳ bạn nạ kĩu giả lọt vào kết quả giống nhau. Hắn từ đấy lòng cảm nhận được hoảng sợ. Súc sinh, hỗn trướng, vì cái gì ta gặp được loại sự tình này? Cho dù là lúc này Tạ cù cũng không có bất kỳ cái gì tỉnh lại, đang chạy quá khứ thời điểm trực tiếp một cước đoán được kỳ bạn nạ kỳ ổ dạ trên đầu nguyên bản còn mấy phút nữa mới hoàn toàn chết đi kỳ bạn nạ kỳ ổ dạ lúc này đầu giống như dưa hấu đồng dạng trực tiếp bị đập vỡ tạ cừu chia động tác sừng sốt một chút sau đó giống như bắt được cái gì hy vọng đồng dạng hướng phía bốn phía mà đi bốn phía một nhóm người này không có cách nào tới gần là bởi vì trong bóng tối một cái ám bộ xuất thủ đã bọn hắn yêu cầu quyết đấu như vậy tự nhiên cũng sẽ cho cơ hội nguyên bản giống như mạng nện bên trong đám người này trong nháy mắt liền bị tạ cừu chia cho một quyền đấm chết thật sự là xuất sinh gây nên đã gia đoạn đến tình trạng như thế sao hạ cụ diệu lắc đầu Nhìn xem tạ củ triệt hành hạ đến chết thủ hạ của mình, hắn cũng có chút phẫn nộ, ngón tay có chút đẩy ra chu kiếm. Không cần đồng tình, a ngươi căn bản không phải một cái hợp cách chiến sĩ, mà GLZ là trong đó càng thêm người tức giận, hắn nguyên bản còn có chút đồng tình tạ củ triệt, chỉ là cho rằng đối phương là một cái không có lớn lên tiểu quỷ thôi. Nhưng là bây giờ thế mà tại hành hạ đến chết thủ hạ, cái này khiến GLZ không cách nào nhẫn lại, trực tiếp liền rút ra phía sau đại đao. Mà lúc này, dị biến phát sinh. Đã xác nhận, độc hữu năng lực, sinh tồn người, thu hoạch được thành công, thuần theo tạ củ triệt, muốn tiếp tục sống. Nguyện vọng lấy kỳ bản nạ kỳ ấu giả cùng thủ hạ linh hồn làm đại giá. Lực lượng mới ra đời, nguyên bản đến không giữ lại kỳ bản nạ kỳ ấu giả sinh mệnh, chỉ là muốn làm cho đối phương càng thêm thống khổ một chút, tại thống khổ cùng tử vong trước đó nhiều hơn sáng hối. Thế nhưng là không nghĩ tới đánh bại đánh bại tình huống phía dưới, kỳ bản nạ kỳ ấu giả sinh mệnh triệt để bị tạ cự triệt cho gạt bỏ, linh hồn tự nhiên cũng thuộc về tạ cự triệt đánh giết. Theo ăn mòn tạ cự triệt thân thể hỗn độn tiêu tán, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu siêu tốc hồi phục. Đây là siêu tốc tái sinh. Kỹ năng là đến từ độc hữu năng lực sinh tồn người, năng lượng lại là thế giới thanh âm. Sao? Gia hỏa này, mục đích là cái này sao? Hạ Cừ Dị cùng bên cạnh G cũng nghe đến thanh âm này, Hạ Cừ Dị đem rút ra một chút kiếm thu hồi lại. Bởi vì Hạ Cừ Dị đã cảm thấy bên cạnh G phẫn nộ đã để ma tố đều có chút hiện lộ ra. Sát hại đồng bạn là ma đạo quốc tội lớn nhất, đồng thời cũng là sự cả đại nhân cho là tội lớn nhất nhiệt. Người sở tác sở vi là so không có linh hồn ma vật càng thấp kém hơn việc ác, G L ngự khí 10% phần trầm thấp, hắn cũng đem rút ra đại đao thu về. Đao của hắn không cho phép hấp thu như thế tội nhiệt người máu tươi. Im a, giác rửa trùng nhóm. Thắng là được rồi a rất đơn giản a bởi vì ta đạt được lực lượng mà đối mặt hạ cụ dị cùng GLR phẫn nộ tạ Cụ triệt gào thét giải phóng lực lượng của mình công kích đặc hóa độc hữu năng lực loại bào người cùng phong ngự đặc hóa độc hữu năng lực sinh tồn người tạ Cụ triệt hiện tại sinh ra tự thân là vô địch bảo giác lực lượng kinh người hơn nữa còn có siêu tốc tái sinh cùng các loại thuộc tính vô hiệu trên lý luận chỉ cần không lâm vào tức tử trạng thái liền có thể lần lượt tái sinh vô địch chi lực không sai coi như bị hạ cụ dị dùng đao chém đứt đầu đại khái cũng sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ a gần đương nhiên trên thực tế Hiện tại sinh vật coi như bị GSLZ dùng quέ lực bẻ gãy hai tay, cũng sẽ lập tức khôi phục, thu hoạch được so trước đó càng cường nhận hơn lực lượng. Thế nào a, hôn trướng đám ma vật. Đây là, cái này liền là lực lượng của ta. Hô to Tạ Cụ kia bạo phát ra thân thể ma tố, những này ma vật trực tiếp đem chung quanh một mảnh toàn bộ phá hư hầu như không còn. Mà Tạ Cụ kia liền một bộ vô địch thiên hạ dáng vẻ ha ha cười lớn. Muốn ta hỗ trợ sao? Hạ Cụ giữ hỏi một câu. Không có tất yếu, ta sẽ quét sạch. GSLZ nói xong hướng phía Tạ Cụ kia chậm rãi đi hai bước. A, một người tới làm đối thủ của ta a. Hiện tại ta, đồng thời làm hai người đối thủ cũng không thành vấn đề a." Tạ Củ Trịa cười lớn. "Vành. Chương 268. Phía Đông Đại Môn giải quyết. Chương 268. Phía Đông Đại Môn giải quyết. Vành. Ngay tại Tạ Củ Trịa ha ha cười to thời điểm, Nguyên Bản còn tại dạo bước đi tới GSLZ hai mắt toát ra một tia hừng quang, sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tạ Củ Trịa trước mặt. Tạ Củ Trịa căn bản không kịp phản ứng, GSLZ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm đấm hung hăng nện xuống. Một từng quyền từng quyền từng quyền từng quyền. GSLZ không dùng cái khác bất kỳ chiêu số liền là đơn giản đả Quên quên đến thịt, tại thu được, sinh tồn người, về sau, tạc cừu chia tự nhiên cũng có được đau đớn tính nhẫn lại, kỹ năng, cũng chính là đối với đau đớn hắn là có rất mạnh tính nhẫn lại, thế nhưng là cũng chỉ là có tính nhẫn lại mà thôi, mà không phải có được miễn dịch. Lại giả thuyết cho dù là đối phương có được miễn dịch cũng không có nghĩa là vô địch, mà là có một cái hạn mức cao nhất, chỉ cần có thể đem đối phương cảm giác đau miễn dịch cho đánh vỡ, như vậy cảm giác đau sẽ trực tiếp làm cho đối phương đau chết. Bây giờ đối phương cũng vẹn vẹn có được cảm giác đau nhẫn lại, mà thôi. GSL mỗi một quyền đều rất nặng, nặng đến đối phương căn bản là không có cách miễn dịch trình độ mà bái đối phương siêu tốc tái sinh, GLR mỗi một quyền mặc dù đều đem đối phương cơ bắp băng liệt, thế nhưng là cũng lập tức sẽ khôi phục trở thành không có thụ thương dáng vẻ. Dừng tay. Xin dừng tay à, loại cảm giác này không chết được, tuy nhiên lại so chết còn khó chịu hơn, cái này khiến Tạ gụ Triệu đều đã tiếp cận mất đi ý chí, chỉ có thể dạng này khẩn cầu lấy. Liên tục 10 phút đồng hồ đánh tươi bảy, cũng làm cho GLR khí nỗi lòng một chút. Đối với GLR tới nói tội lớn nhất liền là tổn thương đồng bạn, mà Tạ gụ Triệu sở tác sở vi liền là tại GLR ranh giới cuối cùng phía trên kia vũ. Yên tâm, ta sẽ không hành hạ đến chết người tiếp xuống một kích, sẽ để cho ngươi không có thống khổ triệt để chết đi. GSLG nắm lấy đầu của đối phương đem nó kéo lên. Nhìn xem Tạ Cụ trợn cặp mắt vô thần, GSLG đem nó ném trên mặt đất, rút ra vũ khí sau lưng. Để đối phương không có bất kỳ thống khổ chết đi, đây là GLG lớn nhất thương hại. A, chờ chờ một chút, dừng tay à, ta đùa giỡn, ta không phải chăm chú, chỉ là hơi có chút đắc ý quên hình. Mau cứu, đừng giết ta. Mà đối mặt tử vong, rất ít người sẽ rất là nhạt. Mặc dù nói trước đó công kích để Tạ Cụ triệt cơ hồ một chết, thế nhưng là tại Minh Bạch chỉ cần bị giết chết về sau, Tạ Củ Cũ Triệu cũng là toàn thân run rẩy cầu xin tha thứ lấy, hiện tại Tạ Củ Triệu liền chạy trốn ý nghĩ đều không có. Thế nhưng là cũng không muốn chết, chỉ có thể khẩn cầu lấy vgl. Chỉ là Tạ Củ Triệu có lẽ quên đi, bị hắn tiêu diệt trong địch nhân có bao nhiêu cũng là cùng hắn hiện tại đồng dạng, sắp chết cầu xin tha thứ lấy. Thế nhưng là Tạ Củ Triệu lại là hung hăng ngược đãi, thậm chí liền đối phương tinh thần đều muốn triệt để tàn phá về sau mới giết chết. Vgl thấy thế trực tiếp đem phía sau đại đao hướng phía Tạ Củ Triệu đánh xuống, phía trên hiện đầy màu vàng ánh sáng, có thể xác định trực tiếp giết chết đối phương ma pháp đã bố trí tại lưỡi đao phía trên. Đội cản. Dê chỉ là một chiêu này lại là trực tiếp mệnh chung một cái kỳ quái ma pháp hộ thuận phía dưới. Glsr thấy thế lập tức cũng là lui về phía sau mấy bước. Đây là dựa vào không gian ma pháp truyền tổng tới. Glsr mặc dù cũng có không gian ma pháp, thế nhưng là không có đối phương mạnh như vậy không gian năng lực, cho nên chỉ có thể bỗng nhiên lui lại để phòng vật nhất. A nha, ta còn nghĩ đến chuyện gì xảy ra đi tới nhìn một chút. Sống sót chỉ có tạ cự chưa sao? A nha nha, xem ra ta đoán sai đám ma vật lực lượng à? Xuất hiện ở tạ cự triệt trước mặt là một cái lao nhân, người mặc sa hoa ma pháp tơ bệnh mà thành trương bảo cầm trong tay chất chứa cường lực ma lực chi trượng một cái lao nhân, Mà cái này thân phận của ông lao chính là phản một vương quốc cao nhất ma pháp sứ, hoàng cung ma thuật sư là rèn, giả rèn, rồi là rèn tiên sinh, là tới cứu ta sao? chú ý tới đến là rèn tạ cụ chi, hốt hoảng ôm lưng của hắn, giống như là người chết chìm kéo lại cuối cùng một tia dơm dạ đồng dạng hung hăng nắm lấy là rèn eo. hừ, là rèn thì là ánh mắt có chút bất đắc dĩ hướng tạ cụ chi ném đi thoáng nhìn, giống như có kế hoạch gì thất bại đồng dạng, bất quá sau đó lại đem ánh mắt quay lại glr cùng hạ cụ diệu trên thân, thì ra là thế đâu. Khó trách tạ gụ trị bọn hắn không có thắng, mặc dù khó có thể tin tin, bất quá, a cấp, không phải a cấp ma vật sao? Tiếp tục như vậy tình thế bất lợi, chúng ta cũng rút lui trước a, đang lúc nói chuyện lạ xèn cũng bắt đầu ngâm sướng đi lên, muốn một bên duy trì vừa mới chặn lại GLZ ma pháp nguyên tố ma pháp, ma pháp bức tường ngăn cản còn muốn sử dụng truyền tống ma pháp, liền đã không phải là người bình thường có thể làm được. Mà dù sao người bình thường cũng không có đại hiền giả hoặc là hiền giả này chủng loại hình kỹ năng có thể đa trọng phóng thích ma pháp. GLZ thấy thê ánh mắt ngứu Trong nháy mắt hướng phía là xẻn công kích mà đi, bất quá ngay tại muốn công kích đến thời điểm, phía sau mở ra bầu trời mắt hạ cụ dịu đống nhiên một a, dừng tay GLR. GLR là 10 phần tuân mệnh người, đang nghe hạ cụ dịu trong nháy mắt liền ngừng lại bộ pháp, đồng thời GLR trước mặt không gian trực tiếp nổ tung ra. Nhìn qua là trên lệnh thời gian bạo tạc, lạ xẻn tại sử dụng ma pháp bức tường ngăn cản thời điểm đồng thời bố trí bẫy dập ma pháp. Ha ha ha, thật nhạy bén a xem thấu cái bẫy này sao? Xem ra nên cảnh giới chính là ngươi a nói không chừng trận chiến tranh này, chúng ta nói không chừng tiền cảnh không quá lạ con đâu. Nếu như nói vẹn vẹn nhìn là ma tố lượng lời nói. Lạ sèn cảm thấy kinh khủng nhất liền là GELZ. Bất quá bây giờ nhìn thấy hạ cụ dị quát lớn về sau, liền hiểu hạ cụ dị uy hiếp. Lão hồ ly, rõ rệt ngay từ đầu ngay tại cảnh giới lão phu. Hạ cụ như thế nhưng là một câu đều sẽ không tin. Bầu trời mắt có thể nhìn ra, trước mắt cái lão nhân này linh hồn đã có chút tàn phá không chịu nổi. Nói cách khác lão đầu trước mắt từ tuổi tác tuyệt đối vượt qua hiện tại tuổi ra. Không có loại chuyện đó a, kỳ dịnh tộc nha. Theo cường độ xem ra đem ánh mắt rời về phía bên kia chưa đầu đế là rất tự nhiên a tốt, đã đến giờ. Mặc dù còn muốn trò chuyện chút gì, bất quá ma pháp của ta giống như đã hoàn thành liền rời đi nơi đây a còn sống lời nói có lẽ sẽ tại chiến trường gặp lại la Lạ sen cười híp mắt nói xong nhìn mãi thanh mãi khí người vật vô hại dáng vẻ tuyệt không việc này bởi vì ta chờ các chủ nhân sẽ tiến về ngươi muốn đi chiến trường các ngươi làm được quá quá mức các ngươi chọc giận tuyệt đối không thể chọc giận vị kia. rất đồng tình các ngươi ở khẳng định không có cách nào an tưởng chết đi hạ cụ dịu vớt dâu tử chậm rãi nói ra ha ha ha ha Nhàm chán vô trương thanh thế a tạm thời coi như làm lời khuyên nhớ kỹ như vậy tạm biệt thật không có vấn đề sao G.S.L.G. nhìn xem biến mất lạ sèn còn có tạ gụ trịa có chút bận tâm quay đầu nhìn về phía Hạ Cú Diệu. Không có việc gì, lão hồ ly kia trên người có, hạch ma pháp, nếu như buộc phát ra lời nói chung quanh một khối sẽ bị hủy diệt. giao cho sự cả đại nhân cùng gì một đại nhân liền tốt. Hạ Cú Diệu lắc đầu, sau đó vung tay lên. Thủy tinh vỡ vụn ra. Phía đông đại môn giải quyết, chương 269. Thần Chi Vũ Phạn. Chương 269, Thần Chi Vũ Phạn. Phía Tây Đại Môn là thông hướng phương Tây thành thị trọng yếu con đường, cho nên tu kiến 10 phần hoa lệ đồng thời vì để cho tới Ma đạo thành tiến hành giao dịch thương nhân có thể tốt hơn tiếp nhận điều tra loại hình, cho nên tại phía Tây Đại Môn bên ngoài có một mảnh đất trồng lớn, còn có một số phòng ở đều là tu kiến 10 phần xa hoa, đồng thời vật phẩm trang sức cái gì cũng không có ít, cái này cũng là vì để đến Ma đạo thành thương nhân có thể trực quan nhìn thấy Ma đạo thành thiện ý bất. Quá bây giờ mỹ lệ long phượng điêu khắc, còn có hoa vườn suối phun cái gì đã hoàn toàn bị tẩy sạch không còn, thôi có một ít thứ đáng giá toàn bộ bị nạy ra xuống, mà không cách nào mang đi toàn bộ bị tiêu hủy ngoại trừ một đôi long phượng trình tường điêu khắc, bởi vì bọn họ phát hiện vô luận như thế nào phá hư đều không cách nào phá hư, cho nên liền ngay cả căn đào lên, chuẩn bị đem nó mang về nước. khắp nơi đều là lều vải, mà nguyên bản xây xong cung cấp cho thương nhân ở lại những cái kia lâm thời nơi ở cũng bị cải tạo càng thêm xa hoa. Nói là xa hoa, kỳ thật liền là các loại nhìn qua rất thủa hảo trang trí mà thôi. Đây là bởi vì bọn họ quốc vương cũng đến đây, vì lần này ma đạo thành còn có bên cạnh chung quanh một chút quốc gia, quốc vương tự nhiên cũng là xuất động. Đồng hành còn có phương tây thánh giáo hội một cái giáo chủ. Nếu như ngươi thật không hạ thủ được lời nói, cũng không có việc gì để cho ta tới liền tốt. Sầy cả trong ngực ôm dị muội sơ lạnh trạng thái, ngồi ở đám mây phía trên, nhìn xem phía dưới thành đống binh sĩ. 20.000 cái bê cấp binh sĩ, cho dù là không chủ động bộ phát ma tố, thế nhưng là tiết lộ ra ngoài ma tố cũng làm cho chúng quanh ma vật không dám tới gần. Không, ta cũng muốn đã lâu, lần này để cho ta động thủ đi. Bị sầy cả ôm vào trong ngực sơ lạnh, từ từ vặn vẹo biến hình cuối cùng biến thành dị muội dáng vẻ. Dị muội liền trực tiếp ngóc tại giọt dị triệu trong ngực nhìn xem phía dưới tình huống. Có đúng không? đã như vậy như vậy ngươi mang lên cái này thử một chút xem sao? Sầy cả nghe đến đó lộ ra một tia nụ cười ấm áp sau đó đưa tay lấy ra một cái đỏ gặp tính, mà sực cả không nghĩ tới ngươi còn có dạng này yêu thích sao? một bên đậu đen rau muốn một tiếng, dị mù đem kính mắt mang lên, bất quá mang lên trong nháy mắt dị mù ánh mắt thay đổi, đây là cái gì tình huống? phía dưới tất cả binh sĩ toàn thân đều phóng thích ra một cố màu đen lực lượng nồng độ rất cao, đương nhiên cũng có ít, bất quá đại đa số đều là mười phần nồng đậm. ngươi còn nhớ rõ mỏ mỏng gạ bên kia chính nghĩa giá trị thiết lập a, sể cả đưa tay hỗ trợ đem dị mù trên gương mặt kính mắt cầm xuống tới khẽ cười nói, ân, ta nhớ được trước đó ngươi đã nói ngươi vì tu luyện âm dương hòa hợp, cho nên đều là cân đối không có bất kỳ cái gì trị số đúng không? Di Mùn nhẹ gật đầu, liên quan tới mỏ mỏng gà chuyện bên kia gì một tự nhiên cũng làm mười phần hiểu rõ. Ân, nói thật, ta ác giá trị thiết lập mặc dù nói đích thật là rất vong du, nhưng là trong hiện thực cũng là như thế, chúng ta thế giới cũng có, ta chỉ là mượn mỏ mỏng gà bên kia cái nào đó đạo cụ chế ra, có thể nhìn đại khái ta ác giá trị, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy à? Ân, hắc ám đều muốn phát sáng. Di Mùn nhẹ gật đầu, phía dưới màu đen tụ lại thật là đều sẽ đem chúng quanh chiếu dọi trở thành màu đen, đây chính là cái gọi là cụ rộ đều muốn phát sáng. Kỹ thuật binh sĩ chính nghĩa giá trị đều là lơ lửng không cố định, đồng dạng quốc gia binh sĩ đều là không cố định. Dù sao mặc dù là giết người thế nhưng là lại là vì bảo hộ càng trọng yếu hơn người, cho nên tài ác giá trị tăng cũng không nhanh, hoặc là sẽ không chướng. Mà phía dưới đám người này đơn giản tới nói liền là chuyên môn dùng để đổ sát cướp bóc dùng binh sĩ, dĩ một Ngươi biết không? Ta tại đối mặt đến từ phản một vương quốc ngay từ đầu cũng không phải là muốn tiêu diệt đối phương, thẳng đến ám bộ chuyển đến văn bản tài liệu, ngắn ngủi trong vòng mười năm tiêu diệt bốn cái tiểu quốc, năm cái kiến lập hồi lâu quốc gia, mà mục đích đúng là vì tài nguyên đơn giản cùng cái nào đó ương tràn đồng dạng, bất quá phản một vương quốc hoàn toàn chính xác có thực lực này cũng là bởi vì nuôi dưỡng dạng này một đội ngũ, ta hiểu được. Di Mục Minh Bạch sự cả ý tứ cũng Minh Bạch sự cả tại sao phải cùng mình nói cái này chính là vì để cho mình không có bất kỳ cái gì gánh vác giết chết bọn họ. Người bây giờ đã có được thức tỉnh ma vương thực lực cấp bậc, cho nên kỳ thật không cần cuộc chiến đấu này người cũng có thể trở thành mới ma vương. Sợ cả Minh Bạch, Di Mục là muốn biểu hiện một chút mình, mặc dù nói có được thức tỉnh ma vương thực lực, bất quá Di Mục cơ hội xuất thủ có ít, trận này cũng muốn biểu đạt một cái mình có tư cách đứng tại sự cả bên người. Theo kế hoạch làm ra. Dị Mùi tham dò dâng lên một cái lửa nóng hồn, sau đó từ sự cạn trong ngực nhảy ra rơi vào giữa không trung. Côn vợ ở Mỹ Đan. Vì để cho ta trở thành Ma Vương, đây là đường phải trải qua, cho nên mời các ngươi đi chết đi, nhưng là yên tâm đi. Dị Mùi lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi kể rõ. Một cái tay lấy ra một cái mặt nạ, đem mặt nạ chậm rãi mang tại trên mặt của mình về sau. Toàn thân ma tố từ Dị Mùi trên thân bộ phát ra, Dị Mùi chậm rãi rơi lên tay phải. Bên trên bầu trời thủy nguyên tố bắt đầu từ từ hợp thành tụ lại. Ta một chiêu này sẽ để cho các ngươi không thống khổ chết đi. Phản ma pháp kết giới. Dị mưu đầu tiên là bày ra một nửa hình tròn hình kết giới, tại kết giới bên trong bất kỳ ma pháp đều không có tác dụng. Sau đó bên trên bầu trời liệt nhật trên không, bầu trời đám mây cũng đều chậm rãi tiêu tán hoặc giả thuyết biến thành thủy nguyên tố, mà những này thủy nguyên tố tại bầu trời tạo thành từng cái màu lam vũng nước nhỏ. Những này màu lam vũng nước hoặc giả thuyết là thủy cầu đang hấp thu mặt trời quang mang, sau đó chậm rãi đem những này thủy cầu biến hóa thành thủy cầu đến phản xạ, có thể đem tia sáng dẫn đạo hướng tùy ý địa điểm. Với lại trên mặt đất phụ cận cũng lấy thấu kính lồi chạm thủy cầu tiến hành tia sáng tập trung, chiếu sạ mục tiêu vật, tập trung ở cái tia giống như bút chỉ phẩm chất một điểm nhiệt độ đạt tới mấy ngàn muốn cướp đi người sinh mệnh đã dư xài chết đi tại thần ban ân phía dưới thiếu đốt xuyên qua à thần chi vũ phạt vẹn vẹn trong nháy mắt 3.000 tên tiền tả hữu binh sĩ trong nháy mắt chết đi đau một chút nhanh cũng không có chết đi vô số linh hồn phiêu tán sau đó bị sực cạ giữ tại thủy tinh cầu trong tay hấp thu thủy tinh cầu phía trên chỗ hội tụ linh hồn số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy nhìn xem phía dưới đồ sát dị mu không có một chút thương hại sử dụng một chiêu này là đối với bọn hắn sau cùng thương hại dị mu biết nếu như không phải sực cạ sớm phát hiện dựa theo mình tiếp trước là nhân loại ý nghĩ cho nên đối với nhân loại có hảo cảm tính cách Hắn là sẽ mệnh khiến cho mọi người đối với nhân loại đừng hạ sát thủ a nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy ma đạo thành tại lần này tập kích bên trong tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Mà hết thệ này đều cải biến, thế nhưng là dù vậy dị mụ vẫn là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đã đưa tay, như vậy thì làm tốt bị chặt rơi chuẩn bị đi. Cáo thu hoạch được kỹ năng, Thứ dân dạ, mấy, chương 270. Duy bái phỏng. Chương 270, duy bái phỏng. Giết người chết số 97 người 789 người 4502 người 7024 người. Tử vong nhân số đi qua trí tuệ tri vương thông tri đến dị mụ trong đầu cáo thu hoạch được kỹ năng, thứ ân giả, thứ ân giả. trí tuệ chi vương đây là kỹ năng gì? Dị mục nhìn thoáng qua tay cầm thủy tinh cầu sợi cạ, sau đó hỏi thăm lên mình cứu cực kỹ năng trí tuệ chi vương, phân tích bên trong, trí tuệ chi vương cũng không phải trước đó đại hiền giả, cho nên trong nháy mắt liền phân tích hoàn tất, kỹ năng đặc thù, thứ ân giả, đối với tội nghiệt người cuối cùng từ ân đơn giản hiệu quả liền là đối với có tội nghiệt người mất đi đối với dị mục chiến đấu chi tâm hoặc là đối với mình tội nghiệt sám hối người đều có thể đánh giết, làm cho đối phương không thống khổ chết đi. đã như vậy, ngoại trừ bọn hắn quốc vương nơi ở bên ngoài, phát động, thứ đơn giản. Hiệu quả, trong ngay mắt, trên mặt đất cơ hồ tất cả quân nhân toàn bộ đều chết đi, ý chí triệt để chết đi. Mà Dị Mộ thì là hướng phía quốc vương vị trí đi, sợi cả cũng không có đi theo đi, Dị Mộ muốn xác nhận một ít chuyện, như vậy thì để hắn đi xác nhận a chiến tranh đến nơi đây đã coi như là kết thúc, kỳ thật nói là chiến tranh cũng không tính, chỉ là một cái đơn giản phản kích chiến mà thôi. Dị Mộ trở về thời điểm mang trên mặt rất dáng vẻ phẫn nộ, hơn nữa còn đi theo Dạn Gà, Dạn Gà trong mồm ngậm hai cái mạc hoa lệ, kèm hớp. Hai người kia đến bây giờ còn cảm thấy mình có phần thắng, đều không biết mình quốc gia đều muốn bị chúng ta diệt, Dạn Gà ngươi trước đem hắn quăng vào trong ngục giam đi để ố dở tộc đi giám thị đối phương. Dị mu một mặt bị tức đến bộ dáng phất phất tay, sởi cả thấy thế tiến lên ôm lấy Dị mu gian ủi, cho nên nói nhân loại còn có rất nhiều phải chú ý. Với lại thân yêu, ngươi thật giống như lọt một người. Lọt một người. Dị mu trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó cảm giác dưới, thật sự chính là, chẳng lẽ nói trí tuệ chi vương xảy ra vấn đề sao? Dài cũng không phải là như thế, chỉ là đối với đối tượng mà nói, tứ ân giả, hiệu quả cũng không áp dụng. Từ ân giả muốn miểu sát người lời nói, á được chứ là mất đi chiến đấu trí tâm, hoặc là liền là tại vừa mới công kích tình huống dưới cảm giác mình phải chết sám hối người. Nói cách khác lọt mất người kia không có mất đi chiến đấu chi tâm, cũng không có sám hối sao. Ta xem một chút. Sợi cả hai mắt mở ra, màu vàng đường vân tại trong hai mắt xoay trở lấy, một hồi sự cả gật đầu nói, nguyên lai like là hắn a. Ai? phản một vương quốc thủ tịch ma pháp sư là xẹt, nói đến cũng là thú vị, thân phận của hắn giống như chúng ta là thế giới khác khách đến thăm. Bất quá lại tập được luân hồi chuyển kiếp kỹ năng, cũng chính là có thể đổi nhục thể. Bất quá thực lực cũng không tệ lắm, đại khái là ma vương loại trình độ. Ma vương loại a, cái kia hoàn toàn chính xác rất không tệ, xử lý như thế nào? Dị mùi nghe đến đó nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía sợi cạ. Nói đến, trước đó là sèn từ hạ cụ dù cùng GLG bên kia tránh thoát một kích, không nghĩ tới lại đụng đến nơi này. Sau đó Dị mùi lại từ sợi cạ nơi này nghe được một cái kinh ngạc tin tức. Thế mà từ GLG cùng hạ cụ dù hai người thủ hạ tránh thoát. Nhưng là không thể nào à, thực lực của hai người Dị mùi thế nhưng là rõ ràng, cho dù không có cách nào đối phó thức tỉnh ma vương, thế nhưng là kéo dài cái gì vẫn là không có vấn đề. Lúc trước hắn thân thể bố trí hạch ma pháp. Hắn chỉ cần một chiếc liền sẽ trực tiếp nổ tung. Hạ cụ dự sợ sệt GLR làm tốt những cái kia con đường bị tắc rơi, cho nên liền giao cho chúng ta đến xử lý. Kết quả tại ngươi bố trí kết giới thời điểm truyền tống về tới, còn cấp đoạt có được bất tử chi thân tạ cự triệt thân thể mới tránh thoát một cách này. Đây cũng quá đúng dịp vả ta đi bắt trở về sao? Dĩ mu nữ năng chán có chút bất đắc dĩ hỏi. Không cần, đi ạp trợ đồ có đây không? Sởi cạ lắc đầu hỏi. Ta thần, ta tại. Đi ạp trợ đồ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hai người phía sau. Đi áp Đạo Lộ làm Sĩ Cả cùng dị mu thư ký vẫn luôn rất trung tâm, đặc biệt là gặp được Sĩ Cả trong sức mạnh cơ hồ tôn sương là thần. Bất quá cũng chỉ có Sĩ Cả cùng dị mu cùng một chỗ thời điểm ở trước mặt người ngoài vẫn là sưng hô Sĩ Cả vì thành chủ đại nhân. Cái kia là sẹn giao cho ngươi, sinh sống không biết bao nhiêu năm lão bất tử, có thể có tình báo toàn bộ cho ta móc ra, bao quát lao sư của hắn. Sĩ Cả thế nhưng là thấy được, trước đó là sẹn nói qua mình chuyển sinh bí thuật không sánh bằng lao sư của mình, như vậy là sẹn lao sư là ai đâu? Là. Điạ Đạo Lộ liếm liếm đầu lưỡi nhẹ gật đầu, sau đó biến thành bóng đen biến mất ngay tại chỗ tốt trở lại họ a sởi cả vỗ vỗ gì mu đầu cười nói còn họ a dị mu móc méo cái miệng anh đào nhỏ nhắn dị mu nhưng rất không thích họ cái gì nàng càng ngỡ thích khắp nơi chơi còn có mở tiệc rượu không có cách dù sao sự tình còn không có xử lý xong với lại hiện tại đi phản một vương quốc quân đội cũng không biết như thế nào hẳn là không sai biệt lắm muốn dẹp xong đi lại giả thuyết cũng tới không ít khách nhân sởi cả lược có hàm ý nói ra a dị mu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chiến đấu tại dự chưa liền kết thúc này quân binh sĩ thi thể cũng còn tại bất quá toàn bộ ném cho đỉ hạ tọ lộ đến xử lý dựa theo đỉ hạ tọ lộ ý nghĩ Hắn muốn tổ kiến một cái cường đại ác ma quân đội. Những thi thể này làm tế phẩm cũng đầy đủ triệu hắn một chút. Cái khác lời nói đến lúc đó sử dụng sự cả cho thần lực của hắn là được rồi đem tất cả thi thể đều xử lý xong về sau. Tại lúc triều ma đạo thành liền khôi phục phổ thông trạng thái. Mặc dù nói có không ít người bên ngoài hiếu kỳ, bất quá sau đó liền bị nên đón đại lượng thú vương quốc dân chạy nạn dọa sợ. Tại gồ tạ tổ trước dưới có không ít người tự nguyện đi hỗ trợ. Mà tam đấu sĩ thì là trực tiếp đi tìm sự cạ cùng gì một Bất quá được cho biết đang họp về sau cũng chỉ có thể ở bên ngoài suốt ruột cùng đợi. Thang đến vào đêm, hội nghị kết thúc. Tất cả mọi người lúc đi ra. Tam đấu sĩ cũng chạy tới yết kiến sợi cạp. Sợi cạp đem Tam đấu sĩ giao cho dì một đến chiêu đái, bởi vì tới một cái đặc thù khách nhân. A ta thân yêu bằng hữu ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn trước mắt mái tóc màu đỏ át ma, sợi cạp trên mặt có một tia bất đắc dĩ nói, đừng tới đây, duy, ngươi sẽ không nhảm chán tới tìm ta à? Ngươi tới thình lình lại làm gì mò đi ẩu dục, mạnh nhất ma vương duy. Duy khi nhìn đến sợi cạp về sau liền nhích lại gần, nhìn qua muốn hôn môi sợi cạp đầu dạng. Bất quá đang nghe xong sợi cạp lời nói về sau liền ngừng lại bộ pháp, có chút bất đắc dĩ nói, một cái hai cái đều như vậy, thực sự không được ta liền biến thành nữ tính cũng được. Lại giả thuyết tìm đến bằng hữu chơi không được sao? Chương 271: Quy mục đích. Chương 271: Quy mục đích. Sởi Cả có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt Rui nói, trước nói chính sự đi. Thật là không thú vị nam nhân, tốt a lần này đến chủ yếu là vì mọi người còn có các ngươi tham gia một tuần lễ về sau ma vương hưởng Yến. Rui bất đắc dĩ giang tay thuận miệng nói ra. Ngươi cái này thái độ là cảm giác hưởng Yến liền là một cái tiệc trà xã giao đồng dạng. Sởi Cả đậu đen dao muốn một tiếng. Nguyên bản là ta cùng Mỹ Lẩm còn có rẻ mỹ dịch tiệc trà xã giao, người phía sau càng ngày càng nhiều, cho nên mới biến thành cái gì mà vương Hường Yến nghe được sự ca đậu đen dao muống về sau ghi cũng là có chút bất đắc dĩ giang tay nói vậy được rồi ta thu vào ngươi mời một tuần sau ta sẽ dẫn lấy gì muối cùng đi phó ước sể cả cũng chỉ là thuận miệng một cái đầu đen dao muống liên quan tới ma vương hưởng yến cái gì rẹ mỉ dịt đã sớm cùng sể cả nói qua ngay từ đầu là bởi vì mỹ liệm bạo tẩu mỹ liệm trong cơ thể ẩn chứa lực lượng thế nhưng làm mười phần cường đại nếu là bỏ mặc bạo tẩu lời nói cái thế giới này đều sẽ bị hủy diệt mà khi lúc làm thế giới điều đình người ghi xuất thủ hai người chiến đấu cơ hồ là hủy thiên diệt địa mà khi lúc làm tinh linh nữ vương rẻ mỉ dịt cũng xuất thủ Mỹ Liễm cùng Duy Chiến đấu có thể nói là sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới, cho nên tại đánh không đến bao lâu về sau thân là tinh linh nữ Vương Dạ Mỹ Dịch liền ra sân bố trí cường đại không gian năng lực. Mặc dù nói cũng bị Mỹ Liễm giở dạ gấu ngói lực còn có gây ác ma lực ô nhiễm, tiến tới xa đoạn trở thành ma vương, đương nhiên chiến đấu kết thúc về sau, Duy cùng Mỹ Liễm đều mười phần cảm tạ Dạ Mỹ Dịch. Bọn hắn trở thành rất tốt đồng bạn, cho dù Dạ Mỹ Dịch tại không có khôi phục hoàn toàn thời điểm, hai người đều rất quan tâm Dạ Mỹ Dịch. Ngoại trừ một chút ma vương bên ngoài, những người khác không rõ ràng điểm này, tân sinh ma vương càng là đều không rõ ràng cũng tốt tại cỡ lệ mạn trong kế hoạch bởi vì dè mị giết một thân một mình ở lại, tại tăng thêm tinh linh tộc khó đối phó, cho nên không có nhắm vào dè mị giết kế hoạch. Nếu không đã sớm lệnh. Đây là ngươi thiệp mời đúng, còn có 3 tấm thiệp mời. Duy nhẹ gật đầu đầu, sau đó trên ngón tay xuất hiện một trương bạch kim năng lượng màu vàng nóng tấm thẻ. Tiện tay đem tấm thẻ ném cho Seka về sau, Duy lại lấy ra 3 tấm thẻ màu vàng. Đây là cho thê từ ngươi, còn có từ một thế giới khác tới cái kia hai cái. Duy lời nói để Seka hơi kinh ngạc, một mỏng gã cùng Sa Oji. Bọn hắn hiện tại tối đa cũng liền là ma vương loại trình độ a tất yếu sao? Cơ Lệ Mạn cùng Sở Di loại kia trình độ đều có thể gia nhập Ma Vương hưởng Yến, cái kia Tử Linh Đại Pháp sư còn có cái kia hiện lớn thực lực nhưng so với Cơ Lệ Mạn muốn mạnh hơn nhiều. Ngụy ngồi ở cái ghế một bên bên trên thuận tay cầm lên tới bổ đào ăn một miếng cười nhạo nói, "Điều này cũng đúng, ta sẽ thông báo cho bọn hắn." Sở Kạ đồng ý nhẹ gật đầu, "Chỉ là bạn thân a, ngươi nên biết đi, nếu như ma đạo thành trưởng thành quá nhanh lời nói, thế nhưng là sẽ dẫn phát thần ma đại chiến." Ngụy nhìn qua một bộ không quan trọng dáng vẻ thuận miệng nói ra, "Cái thế giới này cách mỗi 500 năm trở lên đều sẽ phát sinh một lần cái gọi là thần ma đại chiến." chủ yếu phát sinh địa phương đều là một chút khoa học kỹ thuật quá mức phát đạt quốc gia nhìn qua giống như là thượng thiên đang ngăn trở cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển quá mức kinh khủng cái kia a là sao long vương để phòng vạn nhất lưu lại chuẩn bị ở sau đến ngươi đẳng cấp này liền vô hiệu ngươi tuyệt đối ta hữu hiệu sao sởi cả hỏi ngược lại cũng là như vậy ta liền đi về trước còn có một cái lao hưu muốn tới bái phỏng a đúng người bạn già của ta nói nếu như có thể mà nói mời lên ngươi giới trường cái kia tiên nhân đi lên hắn muốn gặp một lần ok như vậy vào lúc ly biệt trước đó đến cái hôn tạm biệt như thế nào Lan A, nhìn xem Huy lập tức tiến nhập truyền tống môn né tránh mình một cước, Sợi cạ có chút bất đắc dĩ, cùng Huy coi là bằng hữu, bất quá Huy giá hỏa này một số thời khắc là thật để cho người ta đau đầu ai chỉ là Thần Ma đại chiến sao? Còn có 3 năm tả hữu thời gian à, đến giờ liền để Huy đi xử lý đi, Đông chi đế quốc đoán trường sang năm hẳn là liền sẽ độc thủ, Sợi cạ tự nhiên cũng là chăm chú cân nhắc qua liên quan tới Thần Ma đại chiến, sự tình, bất quá đối với Sợi cạ tới nói đã không phải là cái gì, bất quá đối với sau này thủ hạ tới nói đích thật là quan trọng sự tình. Về phần chuyện gần nhất ngược lại là Đông tri đế quốc sự tình trọng yếu hơn căn cứ ám bộ tình báo, đồng chí đế quốc lui quân, tuy nhiên lại là đang liên hiệp đối phương đoán chừng sẽ ở nửa năm trước đó tụ tập tinh anh tiểu đội triệt để trước giải toàn bộ rủ dã rừng lớn phân bố, sợi cả cũng không lo lắng ma đạo thành, thế nhưng là gì một trong thành đám kia bọn nhỏ đến lúc đó bị người phát hiện lời nói hậu quả sẽ nghiêm trọng rất nhiều. bất quá để sợi cả có chút giải sầu chính là bên trong có một ít hài tử thật là hiểu chuyện, có không ít hài tử cũng bắt đầu gánh chịu mang hài tử trách nhiệm, còn có không ít đã bắt đầu yêu cầu một chút họ còn có ổ dừa tộc nữ buộc bắt đầu tiến hành tập huấn, các nàng muốn bảo vệ mình mình khó được cuộc sống hạnh phúc. Đông Hoa. Ngồi trên ghế suy tư một lát, sởi cả hô một tiếng, âm thầm một cái tóc lục xanh mưu ám bộ xuất hiện ở sợi cả trước mặt nửa quỷ. Nàng là sợi cả dưới trướng, là ly dần mở an một thành viên, đương thời là dị mụ cho nàng mệnh danh, ám bộ bên trong ban sơ một thành viên. Có thuộc hạ. Đi một chuyến dị mụ thành, thông chi một chút đi, dị mụ thành tại Ma Đạo Quốc kiến lập về sau bắt đầu đối ngoại mở ra, đồng thời để ở bên kia Lý Lì A chuẩn bị kỹ càng, đã đám kia bọn nhỏ muốn biểu hiện, như vậy thì bắt đầu đặt vấn đề. Là. Còn có ám bộ phân ra trăm người bộ đội, lại một lần nữa tiến về rụ rả rừng lớn bên trong tất cả bộ lạc, thông chi tất cả bộ lạc. Ma đạo quốc đem xây, các loại mẹ ỉ trở về về sau, nàng xì rồ chi hộ vệ toàn bộ an bài tại Dị Mù Thành. Lá phẩm là Đông Hoa túi đầu đắp lời, sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xem như bắt đầu tiến vào quý đạo chính. Sợi cả sau khi suy nghĩ một chút chú ý về sau, mang tới một cái tiếu dung đầy ra đại môn. Bất quá vừa mới mở ra, sợi cả sừng sốt một chút, bởi vì hắn thấy được ôm ở cùng nhau Bernie mà cũng ăn bi. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Sợi cả nói xong chậm rãi liền muốn lần hai đem cửa cho đóng lại, bất quá ngay tại phải đóng lại thời điểm, Bernie mà cũng phản ứng lại. Nhảy tới nói, "Không phải như thế à, xin nghe ta giải thích sự cả đại nhân. Yên tâm đi, ta chúc phúc các ngươi, với lại ta cũng cùng cả gì Yi ẩn đã nói, án bị cái này vừa đứng về sau liền là lao bà của ngươi rồi, cứ như vậy." Xoay cả mang theo kỳ quái tiêu dung, chậm rãi nói xong, sau đó đem đại môn đóng chương 272. Nước khác động tĩnh. Chương 272, nước khác động tĩnh. Bên trên. Chiến tranh đã kết thúc rồi à? Bay lượn kỵ sĩ đoàn phái ra một cái phân đội, đồng thời mang lên một chút hạ lễ, xuất phát đi Ma đạo Thành. Gã rẹo dựa vào mình vương tọa phía trên, Từ mình ám bộ bên kia đạt được tình báo mới nhất về sau khẽ gật đầu. Đối phía dưới một cái tùy tùng nói ra: "Chúng ta bây giờ xuất phát phải chăng có chút quá mức?" Mà hắn dưới trướng thì là có chút bận tâm nhìn xem mình vương, quá mức để ngoại nhân coi thường có đúng không? Đầu tiên Ma đạo thành kiến lập cùng về sau sẽ kiến lập Ma đạo quốc ta thế, nhưng là một mực duy trì chính là ủng hộ thái độ. Thế nhưng là ngươi phải biết, Ma đạo quốc cũng không chỉ là bởi vì xây dựng ở dụ dạ rừng lớn bên trong, được hưởng dụ dạ rừng lớn tài nguyên, mà là bên trong nằm lấy một đầu chân long a. Lục quốc đám người xuất phát, mà bợn Lu Mẫn vương quốc bên này Bữa lũ mẩn quốc vương hẳn không có cái gì muốn chuẩn bị a. Như vậy chúng ta lên đường đi. Mẹ ý rất muốn trở về Ma Đạo Thành, bởi vì nàng cảm giác được cụ rỗ thế mà triệu hoán mấy trăm ác ma đều là trước đó cụ rỗ dưới trướng. Cái này khiến mẹ ý cảm giác mình bị rơi xuống, cho nên cũng chuẩn bị đi trở về bắt đầu triệu hoán thuộc về chính hắn ác ma vệ đội. Mẹ ý các hạ, mời chờ một chút lát, hai ngàn quân đội sẽ cùng chúng ta cùng lúc xuất phát. Bữa lũ mẩn quốc vương hướng phía mẹ ý có chút túi người chào nói. Dẫn quân đội làm cái gì? Mẹ ý lông mày níu một cái. Bỡ Lũ Mẫn Quốc Vương trước đó nói qua muốn đi qua Ma đạo thành tiến hành thiết lập quan hệ ngoại giao nghi thức, mang lên rất nhiều quà tặng, thế nhưng là không nghĩ tới còn muốn mang lên quân đội. Mặc dù không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng là cũng là muốn dệt hoa trên gấm gậpa. Bỡ Lũ Mẫn Quốc Vương có chút ngu ngơ giống như nở nụ cười. Bất quá nếu là thật đem hắn xem như hàm hàm lời nói, như vậy thì là thật là một cái đồ đần. Bỡ Lũ Mẫn Quốc Vương lần này mang binh quá khứ đều chỉ là vì nhìn qua, giống như là Bỡ Lũ Mẫn Vương quốc phái binh thiết viện. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là dệt hoa trên ấm. Cũng được mẹ ý tự nhiên cũng là nghĩ đến cấp độ này nhìn thoáng qua bờ lùm mẩn quốc vương nhẹ gật đầu đồng ý xuống tới Bờ lùm mẩn nước người cũng hướng phía ma đạo thành bắt đầu đi tới ma đổi thành bên ngoài một bên ma đạo vương triều cũng chính là sắp đổi tên là tinh linh vương quốc quốc gia xạ dị ẩn bên trong cũng có một số người xuất phát mục đích không cần nhiều lời tự nhiên chính là ma đạo thành các ngươi cần phải cẩn thận tinh linh nữ vương đại nhân bản thể cũng tại ma đạo thành cho nên thăm dò làm ưu tiên bất quá chớ đả thương người biết không đáng tiếc khôi lỗi kỹ thuật không cách nào quá mức biên chỉnh ba cái toàn thân đều cuốn tại áo bào trắng bên trong nam nhân đừng bám trách, chúng ta bản thể còn tại nơi xa, với lại có hộ vệ không cần lo lắng. Hiện tại phải cẩn thận là ma đạo thành tình huống, các ngươi phải chú ý đối phương là chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ quốc gia, các ngươi tốt nhất lời gì đều đừng nói. thế nhưng là đại nhân, tốt dừng ở đây, sắp tiến vào rụ dạ rừng lớn phạm vi, tiến tĩnh là liên quan tới được thưởng sự tình, tại kiến quốc về sau tự sẽ phân hưởng. tốt hội nghị đến đây là kết thúc, còn có cái gì muốn đề nghị sao? dị muội bên này hội nghị cũng là kết thúc, nhìn thoáng qua phía dưới mọi người hỏi, đã không có. Mọi người kỳ thật đối với lần này chiến tranh thật không có làm sao làm chuyện, dù sao một người không chết. Tất cả mọi người xem như diễn luyện. Suna, cái này chìa khóa cầm lấy đi. Hội nghị kết thúc về sau, Jimu đem một cái chìa khóa giao cho Suna. Đây là. Suna vẻ mặt nghi hoặc. Cho Bunny ban thượng phòng ở, hắn không phải muốn kết hôn sao? Cái gì? Kết hôn? Đi ra mọi người đột nhiên đẩy cửa vây xem, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói Bunny Maz muốn kết hôn. Nguyên bản ở bên ngoài nghe lén bên trong Jimu đại nhân cùng Suna đang nói cái gì mọi người toàn bộ đều kinh ngạc không thôi. Kết hôn? Xu Na cũng là sửng sốt một chút, nàng cũng không có nghe nói chuyện này. Các ngươi cũng không biết sao. Dị Mục cũng là hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu nói: Sợ cả cùng ta tại khai chiến trước đó liền xin qua Bậc Nhĩ mà đề nghị, Bậc Nhĩ mà biểu thị không có vấn đề. Phụ thân của ngươi hạ cả ẩn nhỉ cũng không có vấn đề. Chiến tranh kết thúc về sau, để Bậc Nhĩ mà kết hôn. Thế nhưng là Sợ cả đại nhân, thế tử, đại tẩu là vị nào a? Xu Na cũng không phải là huynh khống, bất quá đối với Ca Ca hạnh phúc vẫn là rất để ý, ạt bỉ, ạt bỉ. Xu Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó không biết nghĩ tới điều gì một cái tay lỡ gương mặt lộ chỗ một cái nụ cười ấm áp, nguyên lai like là nàng a, trách không được đâu, trách không được. ánh mắt của mọi người bị sùi nạ cho hấp dẫn. ma ma ma lúc trước thời điểm liền thấy, ca ca cùng án bị hai người tại hẹn họ, mặc dù nói bọn hắn tự xưng đang bận công vụ, bất quá bây giờ xem ra, à, bọn ý mà muốn kết hôn có thể nói là ma đạo quốc một cái đại hỉ sự, tất cả mọi người có chút ồn ào lên, một bên gì một có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tốt, mặc dù nói đáp ứng xuống, bất quá cũng muốn các loại kiến quốc về sau, hiểu rõ. Mọi người tự nhiên là minh bạch, hiện tại quan trọng nhất là qua một đoạn thời gian kiến quốc, cho dù là ma vương hưởng yến cũng là tương đối không quan trọng sự tình. Dị mu đại nhân, xởi cả đại nhân để cho ta tới nói cho ngươi. Ngay lúc này Đông Hoa chạy tới tại dị mu bên thay nói nhỏ một chút nội dung. Ta hiểu được. Dị mu nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ quay đầu nhìn về phía mọi người, vỗ tay dưới hấp dẫn mọi người chú ý tới. Tốt, hiện tại có một ít chuyện cần lập tức căn bài. Dị mu đại nhân mời nói. Núi quốc, vợ lục vương lục, mần quốc, ma đạo vương triều ba cái quốc gia đều có người tới, xúi nà ngươi phụ trách đi triều đại núi quốc, hạ cụ dịu liền nhờ ngươi cùng nhau. Lão phu minh bạch. Hạ Cụ dịu nhẹ gật đầu, Hạ Cụ dịu cùng vua người lùn vẫn có một ít quan hệ, tương đối tốt nói chuyện thân. Bất lúc Mẫn Vương quốc lời nói, "Sơn ngươi đi tiếp đại, mẹ ỷ cũng ở bên kia, ngươi cũng chớ làm loạn a, đối phương nhưng không có người nào có thể chống được ngươi một chiêu này." Mà dị Mụ đại nhân nói ta tựa như là một cái bạo lực cuồng đồng dạng. Sơn cười phất phất tay nói, "Không ngươi là thật bạo lực a. Đây là tại chỗ mọi người cùng một cái ý nghĩ. Phải biết dị Mụ mang về mấy người kia toàn bộ giao cho Sơn còn có cụ rồ đi thẩm vấn. Vẹn vẹn 3 giờ đồng hồ đối phương liền ngay cả tổn tại chỗ đó có bao nhiêu tiền, nuôi bao nhiêu tư bình." Ngủ bao nhiêu thủ hạ lão bà đều buộc đi ra. Sẩn thẩm phương thức rất đơn giản, trực tiếp đem nó cắt thành từng cái khối nhỏ. Có được xử lý người kỹ năng sẩn, cho dù đem bọn hắn chém thành bộ rắn gì, chỉ cần nguyện ý đối phương liền cũng sẽ không chết, cho nên sẩn liền chút nào không do dự. Ngay cả củ rổ đều cảm thấy một chiêu này thật là lợi hại. Chương 273. trăm mỏng mỏng gãy hiện trạng. Chương 273. trăm mỏng mỏng gãy hiện trạng. Ô vỡ lộ thế giới. Nặng dịp dưới mặt đất đại trong phân mộ. Một đám người xung vào, bọn này là tới từ bạ hạ rủ đế quốc củ rổ công đã tới nơi này. Nơi này chính là vương toa sao đám người này tụ tập tại mộ địa vương tọa phía trên, quần áo nhìn thấy bảo vật biểu lộ, chỉ là đột nhiên xuất hiện trước mặt một cái màu đen truyền tống môn, bọn hắn đều sợ hai nắm chặt vũ khí trong tay, nhắm ngay chuẩn bị cửa hang. Đây là cái gì? Long sao? Chỉ thấy từ màu đen truyền tống môn bên trong, một cái che kín vảy màu trắng ngũ trảo từ đó xuất hiện, trượt vào trên mặt đất. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua, thế nhưng là lần này tất cả mọi người cho rằng xuất hiện là long, dù sao cũng chỉ có long tải có được dạng này móng vuốt mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Mang ngồi ở vương tọa phía trên mộ mỏng gã trong nháy mắt liền đứng lên ở bên cạnh những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Mọt mỏng gạ đại nhân cái kia là lập tức phát động ma pháp, đem đám kia. Không được, các ngươi cùng ta cùng lúc xuất phát, chúng ta bây giờ ngay lập tức đi. Đó là sự cạ sản long trảo. Sự cạ sản giống như gặp cái gì tình huống nguy hiểm, quá khứ đem tất cả củ rổ công toàn bộ khống chế lại. Nếu như một điểm dị tượng giết chết bất luận tội, mọt mỏng gạ trong hai mắt linh hồn chi hỏa ló ra, đối với mọt mỏng gạ tới nói đồng bạn là trọng yếu nhất. Kế hoạch hôm nay chỉ là để nã diệp bạo lộ ra mà thôi. Thế nhưng là sự cạ tình huống hiện tại giống như có chút ngặt thủ, ưu tiên muốn bảo vệ sự cạ an toàn cho nên mỏng mỏng gà ngay cả truyền tống cũng không dám mở là tất cả thủ hộ giả trong nháy mắt liền xuyên tốt trang bị Để phong ván nhất đồng thời trên mặt đất nổi lên to lớn truyền tống trận trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ bên trên không thể để cho bên trong quái vật đi ra mà bên ngoài này một đám cụ dội công nhóm thì là thấy thế suy tư một lát một cái toàn thân mặc lớp vảy màu xanh lục lao đầu tử quát to một tiếng nhảy lên một cái hướng thẳng đến long chào đánh tới phía dưới một tiếng tráng kiện toàn thân cuốn tại khôi rác bên trong ngập mặt thấy thế cũng hô lớn một tiếng cầm trong tay lưỡi búa hướng phía long chào chém tới trái tim nắm giữ Chỉ là vọt trên không trung lão giả chỉ là nghe được lạnh lùng một câu, hai mắt thấy được một cái hai con ngươi tóc là màu đen nam nhân đưa tay trộn một cái đau đớn kịch liệt từ tâm bẩn bộ vị truyền đến, hắn căn bản không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền triệt để đã mất đi ý chí. Chỉ là tại mất đi ý chí trước đó, hắn thấy được cặp kia hai tròng mắt màu đen bên trong giống như có ngọn lửa màu đỏ. Mà một cái khác xông tới người một cây trường thương trực tiếp đâm vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt liền đẫm trong thân thể của hắn máu tươi hút không sót một tia. Trong nháy mắt tử một tên mập hút thành người khô. Nếu như tại hành động, như vậy coi như không phải như thế. Mõm mỏ mỏng gạ biến thành nhân loại hình thái, lạnh lùng nhìn thoáng qua người chung quanh. Kỳ thật không cần mõm mỏ mỏng gạ tới nói, chung quanh một đám người cũng không dám động. Dù sao phụ cận có quá nhiều ma vật, những này ma vật xem xét cũng không phải là dễ đối phó tồn tại. Mà nắm lấy mặt đất long chảo rốt cục có độ tĩnh, rất nhanh một cái đầu rồng từ trùm động bên trong chui ra, bất quá còn có hơn phân nửa thân rồng tại lộ sâu bên ngoài. Sầy cả sàn, không có sao chứ? Mõm mỏ mỏng gạ cũng là thập phần lo lắng nhìn xem đầu lộ ra ngoài sự cạ dò hỏi. Không có việc gì, chỉ là gặp báo táp thời không. Trước đó nghe dây nói qua, không thế nào nguy hiểm, đích thật là không thế nào nguy hiểm, liền là có chút thoáng. Sự Cả mang theo bất đắc gì nói, Sự Cả đem sự tình xử lý về sau liền ưu tiên đi tới mỏ mỏng gã bên này. Dù sao thư mời vẫn là phải cầm tới, chỉ là không có nghĩ đến trên đường gặp một cái to lớn phong bạo. Dựa theo trước đó Dê nói qua đây là báo táp thời không, mặc dù nói đối với Sự Cả lúc này thực lực tới nói không có cái gì tổn thương, thế nhưng là tới quá đột nhiên, cho nên lập tức liền đem Sự Cả lắc đầu chóng mặt, lập tức liền biến trở về bản thể. Kỳ thật Sự Cả nếu như muốn trở về bên này lời nói, trực tiếp mở một cái truyền tống môn là được rồi. Dù sao cũng coi như có toa độ, bất quá đến Sự Cả trình độ này người so với truyền thống môn loại này đường tắt càng ưa thích đi đường, đặc biệt là hành tẩu tại thời không gian bên trong, có trợ giúp rõ gì triệu thực lực tăng lên, vẫn tốt chứ. Mõm Mọ mỏng gà lo lắng đang hỏi một cái, không có việc gì, liền là vảy rồng rơi mất một chút, long huyết chảy một chút, cũng không biết vứt xuống cái kia thời không, vấn đề cũng không lớn. Sầy cả nói xong đầu rồng chậm rãi biến trở về nhân loại dáng vẻ, sau đó nửa quỳ đứng lên, phía sau chính là không gian thông đạo cũng bị quan bế. Ngươi vảy rồng ta nhớ được là siêu việt thần khí cấp tạm biệt ta thật không có vấn đề sao? còn có ngươi long huyết, một giọt liền có thể làm cho nhân loại dị hóa thành dao đi, thật không có vấn đề sao? Mộ Mọ Mộng Gà có chút lo lắng hỏi, những vật này liền có thể để cho người ta biến thành một cường giả. vấn đề không lớn, ta tại một khắc cuối cùng thi hạ chú thuật, trừ phi là người thích hợp, nếu không cũng sẽ không kế thừa huyết mạch, cũng không chiếm được vậy dòng lực lượng. nói đến, là ta quấy rời ngươi. Sợi Cả đứng thẳng người, nhìn thoáng qua người xung quanh, lập tức cũng minh bạch đây là cái gì tình huống. yên tâm đi, nguyên bản có một ít liền là không thể trở về. Mộ Mọ Mộng Gà lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh cụ dầu công, nguyên bản một nhóm người này bên trong liền có đại đa số không thể quay về. Cái gì? Mà bị trăm chú nhìn cụ dội công nhóm nghe được câu nói này về sau, tất cả giật mình. Những lời này là cái gì ý thức? Cùng các ngươi không có quan hệ. Mọ mỏng gạ câu nói này muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản, hủy diện ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Đệm Diệu Gờ, Mọ mỏng gạ nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây nhìn về phía mang theo mặt nạ đồng xanh Đệm Diệu Gờ nói, đám người này giao cho ngươi, ngươi hẳn là nhớ kỹ yêu cầu của ta. Đó là tự nhiên, mọi vô thượng trí tôn giải sầu. Đề Diệu Gờ là một người thông minh, biết xử lý như thế nào. Búng tay một cái, sau đó tất cả mọi người bị truyền tống đi. Người bên kia tình huống hiện tại như thế nào? Đem tất cả mọi người đưa tiễn. Mỏ mỏng gạ lúc này mới bình tĩnh lại, phất phất tay, người chung quanh đều khẽ gật đầu, yên lặng không nói chuyện, càng tại đằng sau. Mà mỏ mỏng gạ cùng sẽ cả hai người hướng phía bên trong đi đến. Một bên mỏ mỏng gạ hỏi, tất cả mọi thứ đều tại trong kế hoạch, kế hoạch hết sức thuận lợi, ta lần này tới cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn. Đúng ra mãi cổ đâu. Sể cả một bên nói một bên lấy ra tấm kia phóng thích quang mang tấm thẻ. Ra mặc cổ trở về nguyên bản thế giới, nguội nguội nàng bên kia có một ít chuyện muốn đi xử lý. Đây là cái gì? Mỏ mỏng gạ một bên từ sẽ trên tay cầm qua tấm thẻ to mò hỏi. Ma Vương Hưởng Yến thư mời. Ma Vương Hưởng Yến, không phải là cấp ngươi thế giới Ma Vương Tiệp Diệu sao? Cho ta làm cái gì? Một Mọ móng gạ tò mò nhìn lóe ánh sáng thư mời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là Ban Sơ Ma Vương ngươi uy gọi ta cho ngươi, đúng đến lúc đó chỉ có thể mang hai cái hộ vệ. Chương 274, Tàng Phương Hội tụ. Chương 274, Tàng Phương Hội tụ. Cụ Mộ cổ thế giới, Sao O gi tiểu thư có đây không? Cửa bị gõ, lốc trong phòng bên trong Sao O gi thấy thế từ ngây người bên trong trở lại đến. Vào đi. Sao O gi cho mình bố trí một cái viễn hình ma pháp. Để nửa người dưới nền thân thể cho huyền đa hóa thành nhân loại chân về sau thản nhiên nói đẩy cửa đi vào là một cái phu nhân, trong ngực ôm một cái tiểu nữ hài. Phu nhân, Sophia, ngươi có chuyện gì không? Sa O gì nhàn nhạt hỏi. Hiện tại Sa O gì dù sao có nửa người là nhân loại, cho nên không tại ở tại Đại Mê Cung, bất quá Đại Mê Cung còn tính là Sa O gì đại bản doanh, bên trong có không ít thủ hạ. Liên ngay cả nguyên bản mẫu thể đều bị Sa O gì cho cấm lượt, bất quá gần nhất Sa O gì cảm thấy, giống như có một cổ lực lượng cường đại hướng phía Đại Mê Cung mà đến, cho nên mới trước ở tại nơi này. Nơi này là Sophia nhà cũng chính là cờ rèn bá tức nhà. hôm nay thời tiết rất không tệ, muốn đi ra ngoài phơi nắng sao? cờ rèn phu nhân mang theo cười ôn hòa ý nói ra. sao gì là một ngôi nhà bên trong ngồi xuống, là thật không muốn ra cửa, bất quá đều đã đã nói như vậy. sao gì cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy được rồi. nói xong sao gì tiến lên, đưa tay đùa đùa Sophia. Sophia Chan, có thể đừng đùa đứa trẻ giống nhau sao? thông qua thần chi mắt, Sophia à có chút bất đắc dĩ đối sao gì hô. thế nhưng là ngươi liền là tiểu hải tử A. sao gì cười híp mắt nói xong, sau đó đột nhiên cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Không gian kích thích, phu nhân lui lại. Là. Cờ rèn phu nhân tự nhiên biết Sao Di cường đại, lúc này cũng là minh bạch lập tức ôm Sophia chạy ra đến bên ngoài. Một lát sau truyền tống môn mở ra, Sao Di nhẹ nhàng thở ra, sao ngươi lại tới đây? Làm sao không chào đón ta sao? Xuất hiện ở nơi này tự nhiên là sợi cạ. Không phải, ngươi không phải nói, bình thường sẽ không tới sao. Sao Di ngữ khí khá tốt, cùng sợi cạ còn có gì mua cùng xì si dù lúc nói chuyện, Sao Di liền không có như vậy tự bế. Mà sư cả sở dĩ nói không thế nào biết tới đây, cũng là bởi vì nơi này là thuộc về dê thế giới, mà không phải sư cả dưới trường thế giới. Ngẫu nhiên tới chơi đùa còn tốt, nếu là một một tới, cũng không tốt đẹp. Lần này là tới đưa thư mời, cầm lấy đi. Có chút luống cuống tay chân nhận lấy sư cả ném qua tới thư mời. Đây là thư mời, có thể ăn sao? Cụ mộ cổ từ trong thư mời cảm thấy một cô năng lượng, để nàng có chút thèm ăn muốn ăn một miếng. Ăn cái này nhưng không có cách nào đi tham gia tiệc rượu, ngươi có thể mang hai cái tùy tùng, chính mình cân nhắc cả đúng đây là cho ngươi lễ vật. Sư cả nói xong ném cho cụ mộ cổ một viên màu vàng hình cầu đồ vật gì. Cụ bộ cổ đem hạt châu màu vàng nóng nắm trong tay có chút hiếu kỳ. Quả táo vàng tinh túy cộng thêm mỏ mỏng gà bên kia thu thập linh hồn. Đủ ngươi tiến hóa. Là mỏ mỏng gà đưa cho ngươi lễ vật. Mỏ mỏng gà sản. Sa O Di nghiêng đầu một chút. Hắn cùng mỏ mỏng gà quan hệ cũng không phải là tốt như vậy. Chủ yếu là Sa O Di là rất hướng nội, cho nên không dám cùng mỏ mỏng gà nói thêm cái gì. Mỏ mỏng gà có ý tứ là về sau đều là đồng bạn. Lần trước bởi vì muốn cứu những hải tử kia cho nên không có thời gian cùng ngươi nói chuyện hiếm, lễ gặp mặt cũng chưa kịp cho ngươi, cho nên cái này liền cho ngươi. Sở Cạ biểu thị mình chỉ là một cái chuyển phát nhanh nhân viên mà thôi. Ta hiện tại đẳng cấp hẳn là rất cao, tại tiến hóa có thể tiến hóa cái gì? Sa Di nhẹ gật đầu đồng thời có chút tò mò hỏi. Ta xem một chút. Đại khái có thể trở thành thần đi, bất quá là nhất chống đỡ cái chủng loại kia, muốn trưởng thành còn muốn đang cố gắng. Thành thần sao? Sa Di ngây ngẩn cả người. Chào mừng ngài đến Gà Dẻo Đuột gỗ Vương đại nhân. Su Nạ cùng hạ cụ giữ hai người làm đại biểu nên đón từ Đuột Quốc tới Gà Dẻo Đuột Go còn có thiên ực kỵ binh đoàn. Ngoại các hạ, còn có Sở Gật Ổ giờ xin các hạ chớ như thế đại lễ, Sở Cạ thành chủ các hạ đây. Gà dẻo đột nhiên nào dám tiếp tục cưới tại tèn mạ phía trên, lập tức đến ngay cung đình nói, Hạ Cú dịu là lão sư của hắn, Suna lại là ma đạo quốc thủ thì vạch, thân phận của hai người có thể nói đều là mười phần tôn quý. Thanh chủ đại nhân đã chuẩn bị yến, xin ngài rời đỡ, chỉ là lần này tới chơi khách nhân có lẽ có ít nhiều, lúc trước, Bờ Lu Mẫn Vương quốc, quốc quốc vương đã tới. Suna che miệng khẽ cười nói, Bờ Lu Mẫn Vương quốc cái kia hèn hạ gia hỏa cũng tới sao? Gà dẻo giống như nhận biết Bờ Lu Mẫn Vương quốc, quốc quốc vương, trên mặt có chút bất đắc dĩ, còn vợ ở Mỹ Đặng, hèn hạ. Gà dẻo vương ngươi câu nói này nói thế nhưng là có chút quá phận a nếu là nói hèn hạ lời nói ngươi mới là a. Ngay tại gà dẻo lúc nói chuyện, trước thời hạn đại khái nửa ngày tả hữu đã tới nơi này bỡ lùm mẩn vương trên tay cầm lấy một cái xuyên xuyên, phía sau đi theo phu nhân của hắn đi tới mở miệng nói, ta còn tưởng rằng là cái nào hàng hiệu đến đâu, không nghĩ tới lại là cái này tên lùn tới. Bỡ lùm mẩn vương cười híp mắt nhìn xem gà dẻo cười nói, ta là người lùn không có cách, dù sao cũng là tộc người lùn, thế nhưng là cá nhân ngươi tộc nhìn qua so ta càng thấp không phải sao? Gà dẻo cũng là cười híp mắt trả lời một câu, nhìn qua hai người có chút va chạm gây gỗ cảm giác hỏa khí mười phần sông chỉ là một bên sùn nạ còn có hạ cửu giữa hai người đều là cười hiếp mắt nhìn xem hai người cái này quan hệ của hai người ma đạo thành mọi người đã sớm đều biết ma đạo thành mạng lưới tình báo thế nhưng là rất lợi hại ha ha ha đã lâu không gặp ngươi lại trở nên béo không ít ta bờ lùm mần ga dư tiến lên cùng bờ lùm mần vương ôm một cái ha ha ha không có cách nào dù sao công vụ nhiều lắm ta lại nói thực lực của ta cũng không thế nào đủ cho nên dáng người biến hình cũng là khó tránh khỏi ngươi đến là lại mạnh lên không ít ta bờ lùm mần vương cũng là cười rất vui vẻ dù sao làm vương người lùn thực lực của ta cũng muốn đang cố gắng một phen. Gà dẻo cũng là cười hồi đáp. Ngay tại hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, Dị Mụn bồi bạn bỡ lúm mẩn vương hậu cũng đi tới một bên thuận miệng cùng gà dẻo lên tiếng chào hỏi. Sư Minh, Dị Mụn sư muội đã lâu không gặp, còn có bỡ lúm mẩn vương hậu đã lâu không gặp, người vẫn như cũ mỹ lệ như vậy. Đã lâu không gặp gà dẻo vương. Bỡ lúm mẩn vương hậu nhìn qua cũng rất khó quen thuộc gà dẻo vương. Có thể ai ma đạo thành nhìn thấy hai vị quốc vương, thật là hiếm thấy a. Tại hai cái kim hạ sản a cười to thời điểm, đột nhiên một bên trong rừng dậm truyền đến một thanh âm. Loại này khôi lỗi cảm giác, quả nhiên là các ngươi à các ngươi bọn này tinh linh tộc không phải bình thường mặc kệ quốc gia khác người sự tình sao? làm sao cũng xuất động. gã dẻo vương liếc mắt nhìn một chút từ trong rừng rậm đi ra ba cái người áo đen cười nói. đã khách nhân đều tới đông đủ, như vậy thì mời tiệc rượu nói đi à? chương 275 mở tiệc chiêu lái. chương 275 mở tiệc chiêu lái. đã khách nhân đều tới đông đủ, như vậy thì mời tiệc rượu nói đi. tinh linh tộc chư vị. ngay tại ba phe nhân mã đều đến đủ thời điểm. sợi cạ thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào mấy người bên cạnh, mà tại sợi bên cạnh còn đi theo một cái tóc bạc thiếu nữ. sao gì Dị muội nhìn thấy đi theo sẽ cả sạ ố gì hai mắt tỏa sáng, tiến lên hai bước tại sạ ố gì bên thai dị hai vài câu. Tốt. Nghe được dị muội lời nói về sau, sạ ố gì trên mặt cũng là lộ ra vẻ mong đợi biểu lộ nhẹ gật đầu. Bờ lùm mần vương hậu, những chuyện này liền giao cho những nam nhân này đi, chúng ta đi tham gia tụ hội a. Khi lấy được sạ ố gì đáp ứng về sau hướng phía bờ lùm mần vương hậu đi đến. Ân. Như vậy thân yêu ta rời đi trước. Bờ lùm mần vương hậu đối quốc vương cười nói. Tại quốc vương nhẹ gật đầu về sau, mấy người kết bạn rời đi. Như vậy đầu tiên cho phép ta tự giới thiệu một phiên. Sầy cả đuối dị muội nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía trước mắt ba phe nhân mã, lộ ra một cái nụ cười ấm áp đường. Tại hạ vị thần Long nhất tộc, làm dù dạ rừng lớn, Ma đạo thành thành chủ, cũng là dù dạ rừng lớn đồng minh minh chủ, Sơ Kạ kèm tiếp. Sơ Kạ có chút túi đầu đem thân phận của mình kể ra. Thần Long nhất tộc, đại biểu cho chính là Sơ Kạ chủ tộc, kỳ thật phía sau nhất tộc hoàn toàn liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bất quá ở cái thế giới này cũng không có thần Long dạng này khái niệm, cho nên dạng này tự giới thiệu cũng là cần thiết. Ma Ma đạo thành thành chủ là Sơ Kạ hứng vấn, còn có một cái cũng là lần đầu tiên nói ra được thì là đồng minh minh chủ cái này nhưng thật ra là trước đó mở họp thời điểm thương thảo xuống cũng chính là mới nghề nghiệp đây là sự cả cùng chủng tộc khác tộc trưởng thảo luận xuống có thể hiểu thành ma đạo quốc tiền thân một cái chính trị đoàn thể ngắn ngủi ba ngày thời gian sự cả liền đem toàn bộ kiến quốc quá trình còn có một số hẳn là việc cần phải làm toàn bộ tất cả an bài xong về phần cuối cùng liền là sợi cả tên sợi cả thèm ít. liền là người sao thế nhưng là ai biết tại biết sự cả tên về sau người áo đen bên trong nhất nam nhân phía trước nhìn qua giống như bộ dáng rất tức giận lập tức sốc lên mình mũ trùm Sau đó nhảy lên nhảy tới một bên trên đất chống hai tay bắt đầu điên cuồng kết tấn lên, trung quanh xuất hiện tòa lớn ma pháp trận. Nhìn qua uy lực rất mạnh bộ dáng, hoàn toàn chính xác rất mạnh, ma pháp này uy lực tại A cấp trình độ, thậm chí sẽ cao hơn một chút, đã tiếp cận S cấp. Sở Cạ thấy thế có chút nâng tay phải lên giống như đang ngăn trở đồ vật gì đồng dạng, mà Sở Cạ bản thân thì là mang theo Tiếu Dung nhìn xem một màn trước mắt. Liên là ngôi gia hỏa này lửa ta đáng yêu nữ như sao? Theo người áo đen này giận hô, trung quanh hỏa diễm giống như liền muốn tập kết tới. Ngược lại là sự cãi lại nhìn náo nhiệt. Đột nhiên một bên trong cửa thành chạy ra một thân ảnh trực tiếp dùng trên tay pháp trượng lập tức đem nam nhân đánh bay ra ngoài, mà ra đến phát ra công kích liền là Y Diễn. Bởi vì cái này nam nhân liền là Y Dạn Di Mạn, Y Diễn tự mình phụ thân, đồng thời cũng là Ma Đạo Vương Triệu công tước đại nhân. Ba ba ngươi tới làm cái gì a? Y Diễn phía sau còn đi theo gì một bọn người? hiển nhiên Y Diễn là từ gì một bên kia nghe được có Ma Đạo Vương Triệu người đến, liền lập tức chạy tới. A đây không phải ta thân yêu nữ như sao? Ta là nghe nói ngươi bị trong rừng rậm ma long bị bắt làm tù binh, cho nên mới tới. Y Dạn cái gì loạn cho dù bị nữ nhi dạng này đối phó, thế nhưng là vẫn là một bộ dáng vẻ hạnh phúc. "Mới không phải đâu, ta là rất ưa thích cái thành phố này đây này." Y rèn hô lớn. "Tốt tốt tốt." Anh Hùng Vương có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía sợi Ca nói, "Nếu không chúng ta đi vào trước đi, để nữ nhi này không từ từ khôi phục a." "Cái gì đó? Nữ nhi của ta đáng yêu như thế, nữ nhi không thì thế nào?" Y Dạn cái gì loạn chính nghĩa Lâm Nhiên nói, sau đó quay đầu nói, "Đúng, có thể đem người trùng bên rút lui sao? Ta cố thân thể này thế nhưng là dựa vào ma tố trạo trống." chỉ thấy ở chung quanh chỗ tối có vô số song màu đỏ tươi hai mắt theo dõi hắn. Nguyên lai like, ngay tại hắn chuẩn bị động sự ca động thủ thời điểm, chung quanh ám bộ còn có một số hộ vệ đều đã làm tốt động tác chuẩn bị. Sẩy cạ vừa mới thủ thế thì là ngăn cản bọn hắn động thủ. Lùi ra đi. Sẩy cạ có chút bất đắc dĩ nói, âm thầm ám bộ nhóm toàn bộ biến mất không thấy. Mời. Hoan nên quang lâm chúng ta thành thị. Ma đạo thành. Sẩy cạ nở một nụ cười, có chút nghiêng người đường. Xử lý tốt sao? Tiết tối lập tức liền muốn bắt đầu. Phủ thành chủ bên trong phòng bếp là một cái rất lớn phòng bếp, trong này thiết lập mà đến đặc thù không gian ma pháp, bên trong so bên ngoài muốn lớn hơn rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì rất nhiều người đều là đến phủ thành chủ làm sự tỉnh, họp loại hình, cho nên mọi người dùng cơm rất lớn thời gian đều là đến phủ thành chủ phòng bếp, mà tất cả cùng dĩ một hai người lại là người thích ăn, cho nên thu nạp rất nhiều mỹ thực món ngon. Nếu như nói muốn bình luận cái thế giới này thực thần lời nói, ma đạo thành phủ thành chủ phòng bếp sắp xếp thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Trước sau món ăn khai vị đã tốt, món chính cùng thịt yến cũng không cê xích gì nhiều, món điểm tâm ngọt còn kém một chút mà bây giờ toàn bộ trong phòng bếp có thể nói là bận biểu khí thế ngất trời. Bên này đầu bếp nữ chủng tộc rất nhiều, họ có thần, kỳ diên tộc, dở dạ gô ni tộc, cổ do tộc, tinh linh tộc. Su Na đại nhân, ngay lúc này Su Na mặc màu hồng hán phục đi đến, mười phần ưu nhã, ở đây tất cả mọi người là cùng kính hỏi khá hơn. Su Na cũng rất ưa thích làm đồ ăn, đặc biệt ưa thích làm cho sư ca đại nhân cùng dị mu đại nhân, tất cả phòng bếp tất cả mọi người nhận biết. Bắt đầu mang thức ăn lên a. Su Na đối mọi người khép cười một cái nói, là ở đây mấy cái xinh đẹp nhất đầu bếp nữ nhẹ gật đầu, ngón tay có chút một điểm, ma pháp thiết lập, đem trên người bọn hắn chủ áo đổi thành đáng yêu mà khêu gợi nữ buộc cùng một chỗ 10 cái nữ buộc đem bên cạnh dùng địa thủy tinh sắp xếp gọn giống như tác phẩm nghệ thuật thức ăn hướng phía bên ngoài đi đến. Bình thường phủ thành chủ, căn bản không có cái gì binh sĩ hoặc là hộ vệ loại hình, ngoại trừ có một ít tám bộ bên ngoài, đều là rất nhàng nhà nhõn ruồi, cũng không có có rất nhiều quý củ. Bất quá hôm nay có chút không đồng dạng, nên đón hơn ba cái nhà quan viên trọng yếu thậm chí còn có hai cái quốc vương, tự nhiên cũng nhiều một chút hộ vệ, mỗi hai mét liền có một cái võ trang đầy đủ họ gần hộ vệ. Như vậy thời gian định ra tới rồi sao? Đúng a, Ma đạo vương u, kiến quốc thời gian nhất định xuống. Đã xác định, thỉnh tốc tự nhiên cũng sẽ đưa đến trước mặt mọi người. Đám nữ bột bưng xử lý lúc tiến vào, lần đầu tiên nhìn thấy tự nhiên chính là ngồi tại ngồi quỷ phía trên người mặc màu đen long bào sợi cả. Chương 276, kiến thức. Chương 276, kiến thức. Thời gian bây giờ là đầu tháng 3, đông ý chậm rãi biến mất, chỉ là năm nay mùa đông giống như thời gian dài một chút, dù dạ rừng lớn có hơn phân nửa địa phương còn tại tuyết rơi, mà Ma đạo thành bên này thời tiết mặc dù có chút hàn lãnh bất quá lại so lên ngày đông giá rét tốt hơn nhiều. Phản Một Vương quốc lựa chọn thời gian này công kích cũng là bởi vì tuyết lớn ngừng lại. Tam quốc đoàn ngoại giao tại Ma đạo thành cũng chỉ có ngắn ngủi 2 ngày thời gian, dù sao tiếp qua 2 ngày sự cạ cùng gì Mộ Di liền muốn đi tham gia Ma Vương hội yến, với lại kiến quốc thời gian đã xác định ngày 1 tháng 5. 3 tháng sự cạ sẽ đem tất cả chiến sự toàn bộ giải quyết, tại tháng 4 tiến hành thống hợp sau đó mới là ngày 1 tháng 5 kiến quốc tế điện. Mà sở dĩ phải chờ tới Ủy sự kỳ chủ yếu còn có một nguyên nhân liền là tháng 4 muốn thống trị toàn bộ đại lục quốc gia, dù sao Ma đạo quốc kiến lập cũng không phải cái gì việc nhỏ. Sờ cạ hất lên một cái màu đen áo lông tròn đại ngao đứng tại phủ thành chủ cộng đưa mắt nhìn ba cái quốc gia người rời đi. như vậy tháng sau chúng ta tại thấy, sởi cả vương u, cưỡi lên kén mạ, anh hùng vương gạ dẻo đối sởi cả cùng đứng tại sởi cả bên người dị một trăm chú nhẹ gật đầu. anh hùng vương nói không sai, như vậy sau một tháng gặp mặt, bỡ Lục mật vương cũng là ngồi lên hắn xe ngựa sang trọng đồng thời đối sởi cả túi người chào nói, ta sẽ cùng nô vương cùng một chỗ đến đây bái phòng. Mà ý giản gì đoàn cũng là phụ thêm áo bào trắng, đối sởi cả có chút túi người chào nói, sởi cả tại ma đạo thành xin đợi chư vị đến giờ quan lâm. sởi cả mang theo một tia cười nhẹ gật đầu túi đầu nói, thiên mã kỵ sĩ đoàn phụ không mà lên. Hướng phía dọc quốc mà Đi, sa hoa xe ngựa tăng thêm ngàn người binh sĩ hộ vệ mười phần bá khí, mà ý giản cái gì loạn thì là mười phần thần bí, đi sau khi ra khỏi cửa thành biến thành huyễn ảnh biến mất không thấy. Lần này Ma Vương Hưởng Yến là duy tự mình đến mời Sỹ Ca sao? Điểm này ta đến là không ngoài ý muốn, thế nhưng là, Gà Dẹo điều khiển lấy tèn mã đang đuổi trên đường trở về, chỉ là trong óc lại một mực đang suy nghĩ cái gì các loại vấn đề. Duy tới mời Sỹ Ca Gà Dẹo là không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao trước đó tại lễ mùa hạ thời điểm cũng đã đem Duy mời tới. Thế nhưng là để gạ giờ không có nghĩ tới là lần này mà vương hưởng yến thế mà nhiều mời hai người điều này chẳng lẽ đại biểu cho nói có muốn nhiều ra hai cái mà vương sao. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Chỉ là cho đến bây giờ hắn cũng chỉ có nhìn thấy một cái Sao Di. Sao gì thực lực rất mạnh, chỉ là mang theo một kia lực lượng quỷ dị, với lại không thích nói chuyện, nhìn qua không hề giống là loại kia khát máu người, với lại cũng là sự cả bằng hữu Vẫn là gì một sư muội khuê mật, chỉ là mình đọc tâm năng lực đối với đối phương cũng không có có bất kỳ tác dụng gì còn có liền nói trên người đối phương chỗ toát ra sát khí loại này sát khí dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lao tướng mới có thế nhưng là không nghĩ tới cái mới nhìn qua kia có chút chứng bạch tạng giống như xạ ủ gì thế mà cũng có về phần một vị khác gọi là mỏ mỏng mỏng gã nam nhân gã chưa từng gặp qua cũng chỉ là từ sự cả cùng dị một bên này nghe nói qua đối phương sử dụng chính là thuần túy hắc ám lực lượng cũng là từ linh đại pháp sư lực lượng lực lượng như vậy bản thân liền đại biểu cho không rõ bất quá căn cứ sẽ cả giới thiệu là một cái đem đồng bạn thả tại vị trí thứ nhất nam nhân mắt khát hai thế giới sao loại chuyện này thật rất khó xử lý Gà dừa có chút nhức đầu vỗ vỗ chán của mình sau đó thở dài, lập tức gà dẻo đem chuyện nào quên hết đi, tính toán chuyện này không cần ta đi cân nhắc. Hiện tại thành thần dậy cả vương, tuyệt đối sẽ xử lý tốt. Đuật quốc cùng Ma đạo thành có thể nói là thiết lập quan hệ ngoại giao là sớm nhất, với lại quan hệ cũng rất tốt, còn có cái gìn cùng ba người ba huynh đệ, thậm chí vệ tạ cũng tại Ma đạo thành, cho nên nói hai quốc gia quan hệ là tốt nhất, cho nên để gã dừa tương đối yên tâm. Điều khiển, xá hoa trong xe ngựa, bỡ lụm mẩn vương cùng bỡ lụm mẩn vương hầu hai người nhìn nhau mà ngồi. Ma đạo thành quá thông trầm, chỉ là lần này thiết lập quan hệ ngoại giao đích thật là thích hợp nhất. Bở Lục Mẫn Vương hậu chăm chú đem mấy ngày nay cùng dì Mụ khắp nơi du sơn ngoạn thủy nội dung ký cẩm cùng Bở Lục Mẫn Vương nói lên. Ngày đầu tiên tự nhiên là đem Ma Đạo Thành khắp nơi đi dạo một vòng, cơ hồ đại lục này tất cả thương phẩm đều có với lại không chỉ là bản địa còn có nước ngoài cửa hàng, đồng thời liên quan tới cửa hàng điều lệ chế độ quả thực là thiên ý vô phùng. Sau đó còn có thành thị quy hoạch cũng là tuyệt bên trong tuyệt. Ngày thứ 2 liền ngốc tại Ma Đạo Thành bên trong, bất quá dì Mụ lại là phô bày rất nhiều mới lạ đồ vật, những vật này là cái thế giới này căn bản không có đồ vật. Ngày thứ 3 tự nhiên là liên quan tới một chút mậu dịch sự tình, Ma Đạo Thành lợi nhuận cho rất cao. Cơ hội khiến Bở Lũ Mẩn Vương quốc không cách nào cự tuyệt cao. Ba ngày kiến thức xuống tới, Bở Lũ Mẩn Vương hậu minh bạch một việc, quốc gia này cho dù nói không có ma vương cấp người bạo bọc, dựa theo ma đạo thành hiện tại chính trị bố cụ, cũng sẽ từ từ biến thành một cái thành lớn hoặc giả thuyết là đại quốc. Chỉ là như vậy xuống tới ma đạo quốc quốc vương quyền lợi ngược lại là 10 phần phân tán, nói cách khác là rất khảo nghiệm độ trung thành một cái chế độ. Ta cũng biết, lần này Bở Lũ Mẩn Vương quốc đích thật là thành công. Bở Lũ vương nhìn khắc sâu hơn làm vương hắn thế mà được thỉnh mời nhìn nói sẽ cả xử lý như thế nào thành thị văn bản tài liệu quá trình đương nhiên hắn minh bạch mình nhìn thấy chính là sẽ cả muốn để cho mình nhìn thế nhưng là liền chỉ bằng mình nhìn thấy những cái kia đoạn ngắn chính sách cái gì quốc gia này tuyệt đối sẽ trở thành một cái cường đại quốc gia lần này trở về về sau bắt đầu đem thu tập được phương tây tình báo cùng đông phương đế quốc tình báo toàn bộ trình hợp một cái làm kiến quốc lễ vật đồng thời đem ma đạo thành tình huống hiện tại thông chi một chút đi ma đạo thành hiện tại cần thương nhân rất nhiều thương nhân quốc gia chúng ta có thể làm một cái cầu nối đem thương nhân dẫn vào ma đạo thành là mà ba cái khôi lỗi thì là rời đi ma đạo thành xa xôi địa phương về sau cũng chính là không có một tia ma pháp tung tích về sau bọn hắn mới là nhẹ nhàng tỏ ra công tước đại nhân đi ở phía trước vẫn như cũng là y giản mà lúc này đây phía sau một người mở miệng hơi nghi hoặc một chút nói thiên đế bệ hạ không phải nói muốn để cho chúng ta hỏi thăm liên quan tới tiếp nhận một chút tinh linh tộc sự tình sao không cần hỏi liền biết y giản hoàn toàn đã không có trước đó tại y lẹn bên cạnh hoa si bộ dáng mà là mười phần bình tĩnh nói ma đạo thành sẽ thu người với lại xe đối với tại tinh linh tộc ai đến cũng không có cửa tuyển chỉ là tới người cần tuân thủ ma đạo quốc pháp luật Luật pháp vấn đề là một cái, còn có một chuyện chính là chúng ta cũng không có nhìn thấy rệp mị dịch đại nhân. Cái này khiến ta có chút bận tâm. Một cái khác tùy tùng hiếu kỳ mà lo lắng nói: "Ngươi không có cảm giác được sao?" Đồ đần, chương 277, thường yến trước giờ. Chương 277, thường yến trước giờ. "Ngươi không có cảm giác được sao?" Đồ đần, Y giàn thở dài, viên kia sinh mệnh chi thụ, bên trong gần chứa lực lượng cường độ là gần như không tồn tại, mà rệp mị dịch đại nhân lực lượng cũng ở bên trong. "Góp cái kia." Những người khác cũng phản ứng lại. "Không sai, tốt chúng ta trước nước đi, đem ma đạo thành tình huống cản quẻ." toàn bộ hồi báo cho quốc vương đại nhân là như vậy hội nghị bắt đầu đi sởi cạ cùng dĩ mù hai người ngồi ở chủ vị trí chi bên trên không sai có phải họ bất quá lần này hẳn là gần nhất một lần cuối cùng đi họ đầu tiên phản một vương quốc đã khống chế đi sởi cạ đem ánh mắt đặt ở bờ ni mã trên thân bờ ni mã chăm chú gật đầu nói đúng vậy quyền lực trung tâm còn có quý tộc toàn bộ khống chế thành công quân đội cũng đã bị âm thầm khống chế có chống cự sao Dĩ mù to mò hỏi công hãm phản một vương quốc liền xài thời gian một ngày cái này cũng quá đơn giản à Bình dân không có có bất kỳ chống cự gì, bất quá các quý tộc chống cự đến là rất nhiều. Còn có một chút đối phương quốc gia có được không dưới 10 cái có a tiếp cận s cấp cao thủ, bất quá đã toàn bộ đang bị giam giữ, chờ đợi xử lý. Dù sao phản một vương quốc cũng là một cái đại quốc, quân đội lực lượng là một điểm, mặt khác cũng không ít s cấp cao thủ đây cũng là rất bình thường. Chỉ là đối đầu đã là cao cấp ma vương loại Bernie mà tới nói căn bản không phải đối thủ, Bernie mà phối hợp tám bộ còn có đồng dạng tiến nhập ma vương loại kỳ dụng phối hợp rất nhanh liền làm xong, toàn bộ đều giam giữ lên. Bọn này cường giả rõ ràng đều là hạng người ham sống sợ chết để Bernie mà cũng là có chút nộ. Hạ cao lãnh nghi người hiện tại chỗ nào đâu, sởi cả khẽ gật đầu. Đối với phản mục vương quốc tình huống hắn cũng hoàn toàn chắc chắn. Phụ thân hiện tại đang cùng hạ dự tại rụ dạ rừng lớn đông bộ tòa chấn, nếu như phải chạy về đến có thể lập tức. Một bên Suna mở miệng nói ra, ân, như vậy thì không phải rất thuận tiện. đã như vậy, Bỏ nhị mà hội nghị kết thúc về sau ngươi liền đi phản mục vương quốc tòa chấn, có tình huống như thế nào tùy thời hồi báo cho Diuột, Diuột ngươi lưu lại chờ Ma đạo thành, để phòng vạn nhất tùy thời cùng các cao tần họp giải quyết. Nếu như không cách nào giải quyết sử dụng thông tin liên lạc ta, là. Diuột đứng lên lớn tiếng nói. An Bị ngươi liền cùng bọn nhị mà cùng đi chứ? Sở Cả còn không quên kêu lên An Bị, "Là dị mục giải nhân, thế nhưng là liên quan tới cờ lệ mạn thủ hạ." An Bị làm tam đấu sĩ một thành viên tự nhiên cũng là gia nhập lần này hội nghị. "Tiến tâm đi, một cái cũng sẽ không lưu lại." Sở Cả mang theo cười khẽ bắt đầu điểm từng nói, "Gota, Gabị, Ký Dục, GSLZ." Tại bốn người lập tức đứng lên. Hiện tại cờ lệ mạn quân đội dưới quyền tập kết tại Long Trì Đô, bên tiên là mỹ lẩm địa bản, mặc dù nhân số không nhiều, thế nhưng là thực lực từng cái đều rất mạnh, cho nên tiếp xuống mỗi người các ngươi dẫn đội 2.000 người, đem cớ lệ mạn dưới trướng toàn bộ giải quyết. Chúng ta cần sức lao động, có thể tù binh liền tù binh. là bốn người chăm chú gật đầu. về phần muốn tìm những cái kia thủ hạ, bọn hắn có mình nắm chắc, sể cạ rất khó yên tâm giao cho bọn hắn đến xử lý. nhưng ngươi hạ cụ dịu ngươi bồi tiếp xuống nà đi nước bù nhìn gì sợ tạ, trực kích đối phương hang ổ, mà sể cạ kế tiếp mệnh lệnh lại là để rất nhiều người hơi kinh ngạc, còn là lần đầu tiên sể cạ để xuống nà trên chiến trường đâu. xuống nà sao? sể cạ đại nhân. Làm huynh không bận ý mà muốn nói cái gì, Bất Quá An vị tại sự cả bên cạnh Suna lại là đứng lên khẽ cười nói, "Huynh trưởng đại nhân, đây là ta tự mình xin phép." Thế nhưng là, Bọn ý mà tự nhiên biết Suna thực lực rất mạnh, cũng là ma vương loại, bất quá Suna rất nhiều kỹ năng đặc thù đều là phụ trợ, lực công kích mặc dù cũng có căn đoàn, đều là loại hình ma pháp. Suna năng lực cận chiến kém rất nhiều. "Không có quan hệ huynh trưởng đại nhân, ta cũng muốn vì ma đạo thành dâng lên công lao của mình, với lại ta cũng vô pháp tha thứ đối ma đạo thành xuất thủ người." Suna mọ mọ hai mắt màu đỏ bên trong tựa như lưu quang hiện lên. "Tiểu tộc trưởng, yên tâm đi." ta nhất định sẽ bảo vệ tốt công chúa an toàn. Hạ Cụ Diệu lúc này cũng là đứng lên nói ra. vậy được rồi. cuối cùng bận ý mà cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu. dù sao muội muội của mình đích thật là trưởng thành không ít đâu. với lại làm ma đạo thành xa mạng người lãnh đạo cũng là một cái hợp cách nữa nha. đã lần này đối phương muốn làm lời nói như vậy thì để nàng thật tốt lịch luyện một cái. có Hạ Cụ Diệu đang hỏi để hắn không phải là rất lớn. liên quan tới chiến trường vấn đề còn có cái gì dị nghĩ sao? Sợi Cả Hoàng nhìn lướt qua Chung Vân nói. liên quan tới cái này một lần chiến tranh có thể cũng làm cho tam đấu sĩ cùng một chỗ tham gia. Ảnh bị đứng lên hỏi. có thể. Tam đấu sĩ các ngươi liền đi Long Chi đồ hỗ trợ tác chiến a. Sợi cạ không có cự tuyệt gật đầu nói là chiến đấu nhiệm vụ đã sắp xếp xong xuôi, như vậy tiếp xuống liền là Ma Vương Hưởng Yến ngay tại hậu thiên. Lần này ta cùng dì một hai người được tình mời, mỗi người có thể mang hai cái tùy tùng, cho nên các ngươi có ý nghĩ gì sao? Sợi cạ đem vấn đề này ném cho mọi người. Dù sao Ma Vương Hưởng Yến đã nói xong cũng chỉ có thể mang hai người. Sợi cạ cân nhắc đến cân nhắc đi, suy nghĩ thật lâu vẫn là để mọi người làm quyết định đi. A cái này, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới lại muốn mình thảo luận sao? lập tức tất cả mọi người bắt đầu nhiệt nghị lên, sợi cạ cùng dĩ mụ hai người nhìn nhau cười một tiếng không nói gì, mà là liền lặng lặng nhìn. cuối cùng kết quả vẽ đi theo sợi cạ cùng nhau là hỏng gạo cùng đi ạ tờ lộ. đi theo dĩ mụ cùng lúc xuất phát chính là dàn gạo cùng sẩn. hỏng gạo một mực tại cố gắng, đã tiến hóa trở thành trích viêm long lang. chỉ là tồn tại cả một mực không thế nào cao, đó là bởi vì trích viêm long lang mặc dù cũng là chủng quần hệ liệt, thế nhưng là muốn tiến hóa trở thành trích viêm long lang lại là quá ít. nói như vậy, dàn gạo nhất tộc tại bị hợp nhất trở thành ma đạo thành dưới trướng thời điểm chia làm hai đại chủng tộc, một cái là dàn gạo cũng chính là Bột Lex sợ tòm sợ ta răng, mà một cái khác liền là Trích Viêm Long Lang. Sau đó hai cái chủng tộc bắt đầu đối ngoại chiêu nạp đàn sói, rất nhanh liền phát triển đến có 5000 đầu sói trùng quần, thế nhưng là trong đó chỉ có 200 đầu sói tiến hóa trở thành Trích Viêm Long Lang. Bất quá mặc dù số lượng ít, tuy nhiên lại là cái đỉnh cái thực lực cao cường, ma pháp giống như hô hấp bình thường, đặc biệt là hệ hỏa liệt ma pháp. Cho nên lần này nàng cũng thân tình tham gia, như vậy mọi người cũng không có cự tuyệt, dù sao nàng cơ hội biểu hiện quá ít, mà dàn gạ thì là biểu thị mình muốn tùy thời cùng sẽ đại nhân bảo trì liên lạc. Dù sao mỗi cái trên chiến trường đều có bờ lách sờ tòm sờ ta răng nhất tộc có thể tùy thời thông qua tưởng niệm lưỡi tiến hành thông tin. Sau đó coi như tuyển chương 278 độ dạ thỉnh cầu chương 278 độ dạ thỉnh cầu về phần đi ảo tớ lộ cùng sơn lời nói hai người đều là thư ký mặc dù nói sơn càng nhiều là đến thêm phiền bất quá lần này mọi người cũng là cảm thấy có một cái mỹ nữ đi cùng cũng không tệ cho nên mới để sơn cùng đi tham gia hội nghị liền đến đây kết thúc không có ý tứ ta tới chơi mà tại hội nghị kết thúc hơn nửa canh giờ về sau. Mỏ mỏng gã thông qua được tuyển tống môn đã tới phòng họp, mà tại mỏ mỏng gã bên cạnh thì là đi theo Dạ Mạch Cổ cùng Đệm Nữu Gơ. Xem ra lần này mỏ mỏng gã chuẩn bị mang hai cái tùy tùng liền là Dạ Mạch Cổ cùng Đệm Nữu Gơ. Như thế rất bình thường. Dạ Mạch Cổ cân nhắc vấn đề cũng tương đối toàn diện, mấu chốt Dạ Mạch Cổ là nhân loại, cách tự hỏi vẫn là có rất nhiều nhân loại đạo đức nhân nghĩa, vừa vận có thể tổng hợp Đệm Nữu Gơ ác mà cân nhắc phương thức. Không có việc gì, ngược lại còn có 2 ngày thời gian, ngay tại Ma Đạo Thành đợi một thời gian ngắn đi, ngược lại mỏ mỏng gã ngươi không phải cũng dự định kiến quốc sao? Liền xem như học tập a. Sẩy cả lật đầu cười. Sao ố gì là bởi vì ở bên kia thế giới tương đối nhàn chán, cho nên sớm đi tới cái thế giới này. Bất quá mỏ mỏng gà hoàn toàn là vì học tập mà đến. Dù sao mỏ mỏng gà nguyên bản thế giới chính trị vẫn là thôi đi. Mỏ mỏng gà dự định tham khảo sự cạ ma đạo thành tình huống đến kiến lập bọn hắn thế giới ma đạo thành. Ân. Mỏ mỏng gà gật đầu cười, toàn thân hải cuốt bắt đầu chậm rãi mọc ra huyết đủ, sau đó là cơ bắp, mỡ tại tăng thêm sau cùng là hàn da. Nhìn qua có chút quỷ dị, bất quá đây cũng là không có biện pháp, vượt thế giới ma pháp mỏ mỏng gạ dùng nhân loại trạng thái là không dùng được. Diablo, ngươi liền mang theo đệ mỉu gờ đi học tập một phiên a. Suỵ cả quay đầu nhìn về phía phía sau Đi Địa Đột Lộ, Đi Địa Đột Lộ túi đầu xưng là. Nói đến Sa O Di Chan, ngươi chuẩn bị mang ai vậy? Mỏ mỏng gạ cho dạ một cái một ánh mắt, dạ mạc cổ cũng là nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó tại Đi Địa Đột Lộ dẫn dắt phía dưới rời khỏi phòng. Sau đó mỏ mỏng gạ mới mang theo Tiếu Dung hỏi hướng về phía Sa O Di. Sa O Di không có mở miệng, bởi vì sợ sợ. Nàng liền mang theo một người, với lại nàng chuẩn bị trực tiếp bắt đầu tiến vào tiến hoa trạng thái. Một bên dị mụ thấy thế hỗ trợ giải thích một chút. Sa O Di thực lực bây giờ có chút là thủ, tại thế giới của bọn hắn bên trong, Sạ ố gì xem như rất mạnh, có thể cùng nàng thế giới ma vương đánh tương xứng. Thế nhưng là so với hiện tại sự cả cùng dị muốn còn kém một chút. Có thể hiểu thành, hiện tại sạ ố gì là cao cấp ma vương loại, còn không có thức tỉnh. Mà trước đó mỏ mỏng gạ cho linh hồn tinh túy có thể cho sạ ố gì tiến hành bước kế tiếp tiến hóa, cho nên sạ ố gì trước đó tìm dị muốn muốn người dị muộn hỗ trợ, nàng nhưng không biết thức tỉnh phải bao lâu. Nếu là không kịp cùng ma vương hưởng yến nên làm cái gì? Dị muốn biểu thị không quan hệ, mặc dù nói dị muộn đối với thời gian ma pháp chưa quen thuộc, thế nhưng là sự cả lại là có trưởng khống thời không năng lực, cho nên không cần lo lắng thời gian không đủ dùng dạng này à, như vậy cần ta hỗ trợ sao có cần xin mời cứ việc nói đi mọt mỏng gạ đối với đồng bạn có thể nói thật là cẩn thận tạ ơn sao gì cũng chỉ có thể biện suất một câu nói kia không có việc gì nói đến sao gì ngươi mang tới đồng bạn là mọt mỏng gạ cười khoát qua tay sau đó tò mò hỏi hắn đối với sao gì tình huống biết đến không nhiều bất quá trước đó sẽ cả nói qua sao gì trước kia cùng một chỗ xuyên qua đồng học đều vẫn là hài tử mà sao gì một người tại đại trong độc quật. ma vương sao Di nhẹ giọng nói ra sao Di nói ma vương là chỉ bọn hắn thế giới cái kia ma vương Cái kia ma vương tên là a Azien, hai người nhận biết cũng là trước đây không lâu đại khái tại một đoạn thời gian ngắn trước đó, Sagozi mạnh lên rất nhiều về sau, bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ đại mê cung, sau đó liền phóng ra rất nhiều nhệ con. Thậm chí liền trực tiếp đánh bại nữ vương nện, cũng chính là một thế này, đạn sinh ra Sagozi cái kia mâu thân, bất quá Sagozi cũng không có giết đối phương. Sau đó tại đoạn thời gian trước ma vương liền xuất hiện, nguyên lai ma vương cũng là nhận hình ma vật, lệnh nữ vương là nàng tùy tùng, sau đó Sagozi cùng ma vương khai chiến. Sagozi bị buộc đã rơi vào tầng dưới sau đó xạ ấu dị liền sử dụng thần chi mắt, còn có tinh thần công kích. sau đó tinh thần của hai người lực liền cuốn quít lấy nhau. xạ ấu dị có thần chi mắt trợ giúp ổn định tâm thần của mình, thế nhưng là ma vương không có, sử dụng ma vương hôn mê đi. tại ma vương hôn mê giai đoạn, xạ ấu dị không có giết ma vương, mà là chiếu cố đối phương. sau đó tại tỉnh lại thời điểm, ma vương tính cách tựa như bởi vì tinh thần công kích mà phát sinh cải biến. phải biết xạ ấu dị bản thể là một cái mồi tao, cũng chính là nội tâm hy rất nhiều cái chủng loại kia, mà ma vương tính cách cũng biến thành cùng xạ ấu dị nội tâm biểu hiện ra không sai biệt lắm. hai người xem như trở thành bằng hữu. Ma Vương tạm thời lưu tại Đại trong Mê cung Tô Trình. Lần này nghe nói Sa Ổ tỷ muốn tới thế giới khác tham gia Ma Vương Hưởng Yến tự nhiên cũng là đáp ứng. Là cùng Sa Ổ tỷ cùng đi đến Ma Đạo Thành, bất quá bây giờ tại Ma Đạo Thành bên trong khắp nơi chơi, còn có một vị trí, dì Mụ cho ngươi. Sa Ổ tỷ biết mang hai người là tốt nhất, bất quá tình huống hiện tại mình cũng chỉ có thể mang một cái, luôn không khả năng mang lên Sophie đi, Sophie hiện tại mới một tuổi không đến đâu. Cho nên cái cuối cùng vị trí Sa Ổ tỷ liền giao cho dì Mụ. Ta ngẫm lại xem, bằng không sổ cả đi thôi. Dị Mùn suy tư chốc lát nói, sổ cả làm ám bộ cán bộ thực lực có thể, nhan trị cũng không, để ta đi thôi. Đột nhiên cổng lớn bị đẩy ra, Đỏ Dạ cầm một bản mạn gạ đi đến ha ha cười nói, loại này tiệc rượu liền mang theo ta đi, tuyệt đối sẽ để mọi người giật mình. Dị Mùn cùng sổ cả hai người có chút bất đắc dĩ nham chán. Đỏ Dạ, ngươi liền không sợ gặp được tỷ ngươi sao? Dị Mùn lỗ đen rau mù nói, trước đó Đỏ Dạ thế nhưng là sợ sệt mình hai cái tỷ tỷ, sợ sệt không được. A ah ha ha ha, ta thực lực bây giờ tuyệt đối vô địch, không có quan hệ, liền xem như tỷ tỷ tới, ta cũng không sợ mà đỏ dạ mặc dù ha ha cười to trả lời, bất quá cái chán lại là diện ra một chút mồ hôi, hiển nhiên vẫn là rất sợ sệt, bất quá khoác lác đều phóng xuất. đã như vậy, như vậy thì mang lên người đi, bất quá đỏ dạ chúng ta muốn nước pháp tăng trường. sợi cạ biết nếu như không phải đỏ dạ đi lời nói, đỏ dạ vẫn là sẽ vụng trộn quá khứ. sợi cạ cùng dì mu hai người đều thu được một cái kỹ năng gọi là triệu hoán gió bão lòng kỹ năng, đỏ dạ cũng có thể sử dụng, bay thẳng đến bên cạnh hai người. a, đỏ dạ nghe được đáp ứng lập tức mười phần vui vẻ, dạng này cũng quá tốt. đã như vậy, như vậy ta đi thay quần áo, không là ta cờ lọt tha. Đạo giả nói xong chạy ra ngoài, để ở đây mọi người có chút bất đắc dĩ. Nói đến phục sức, xú nạ cũng cho mọi người chuẩn bị phục sức muốn đi nhìn thử một chút sao? Chương 279, trăm Yến bắt đầu. Chương 279, trăm Yến bắt đầu. Sân cung đi ạm tơ lộ hai người phục sức là nam khoảng cùng nữ khoảng tư ký phục có chút cùng loại với đồ vét, bất quá càng tiếp cận chấp sự cái loại cảm giác này, nguyên bản cho chuẩn chính là một bộ nữ tính nữ buộc đồng dạng đồ vật, thế nhưng là thực sự quá lớn, không có cách nào chỉ có thể đổi thành một bộ màu tím đồ vét, mà đi ạm thì làm màu đen. Thuận tiện nhất lên muốn lưu tại Ma Đạo Thành. Nguyên bản cực lực muốn đi gì mỏ đi, ốp bờ lăn cũng chính là mẹ ỉ của áo làm việc cũng chính là phổ thông thời điểm đều là mặc màu trắng âu phục. Mỏ mỏng gạ phục sức là một cái pháp sư bảo, chỉnh thể là màu đen, phía trên có màu đen kim tuyến điêu khắc lúc gần lúc hiện, còn có một cái bọc lớn mũ, bên trong quần áo cũng là màu đen, bên hông có một cái dùng S cấp ma vật thuộc da chế tác ngay lưng, trên đai lưng mặt có một cái có thể khảm nạm thần chi mắt lỗ khảm, cũng có thể treo đồ vật một chút đặc thù cấu tạo, có thể cho mỏ mỏng gạ không mang theo nổi mười cái đạo cụ, mà chỉnh thể dùng cao cấp tơ tầm chế tác mà thành, phía trên vẽ người huyền ảo mật văn, là kỳ dị mặt ma pháp chi lực. Suna sử dụng kỹ năng đặc thủ chế tác mà thành mật văn, đồng thời còn có tộc người lùn chất pháp, có thể nói là một kiện rất là cao cấp truyền kỳ trang bị đương nhiên dạng này truyền kỳ trang bị cũng không chỉ món này. Giacomo thì là một bộ màu nâu cùng màu trắng giao nhau võ sĩ trang phục, một bộ mắt kiếm màu vàng, vàng, bên hông đồng dạng có một cái đai lưng. Bất quá đệm nịt gờ nhưng không có, bởi vì đệm nịt gờ trên người trang bị tự nhận là rất thích hợp, Suna cũng không có cứng cầu, mà là đem màu quýt nâu phục cũng đưa cho đệm nịt gờ. Sau đó liền là Saogi, Saogi phục sức cũng không cần quá mức chuẩn bị, bởi vì y phục của nàng là mình dệt đi ra, tại bỏ ra nửa cái giờ đồng hồ Bất quá tại sự cả không gian đặc thù bên trong bỏ ra một tuần lễ đi ra Sagoji hoàn thành tiến hóa. Chỉ là tiến hóa về sau, Sagoji lại là đã mất đi lực lượng, Serca thấy thế cũng là xuất thủ bắt đầu hỗ trợ Sagoji kinh hỉ nắm giữ lực lượng, tại tiến hóa về sau Sagoji thần chi mắt vẫn là có thể sử dụng. Tiếp từ thần chi mắt Sagoji hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình, thuận tiện để sự Serca cả cảm thấy hứng thú chính là Sagoji cái kia diện ảnh chân dung thần chi mắt thế mà tiến hóa. Tiến hóa trở thành một viên giống như cờ vua quân cờ. Thần chi tâm gia đời. Chỉ là thần chi tâm trạng thái lại là một loại màu tái nhật. Âm vũ thuộc tính thần chi tâm Quả nhiên Sa O Di là muốn kế thừa Dê Thần Vị sao? Sợi cả minh bạch, mình Thần Chi Tâm hoàn toàn chính xác có thể tiến hóa, nhưng là tuyệt đối không phải dạng này tiến hóa, mà là mượn nhờ Thần Chi mắt bắt đầu lĩnh ngộ Thiên Địa Pháp Tắc, sau đó rèn luyện Thiên Địa Pháp Tắc tiến tới thành thần cũng chính là đem Thần Chi mắt tiến hóa trở thành Thần Chi Tâm. Sợi cả đương thời chế tác Thần Chi mắt thời điểm liền là suy nghĩ như vậy, mà Sa O Di Thần Chi Tâm là Dê lực lượng biến thành. Sa O Di tại thành công nắm giữ lực lượng về sau triệt để biến trở về nhân loại, đã thành công tiến hóa, cũng chính là tiến nhập các nàng thế giới thần cấp từ lực, bất quá là hạ cấp thần, từ từ mới có thể tiến hóa sau đó xạ ố gì sử dụng nàng chế tác thơ nệm làm ra một bộ quần áo chỉ là xạ ố gì hai mắt có sáu cái con ngươi cho nên xạ ố gì vẫn nhắm hai mắt đi bộ đợi nàng triệt để luyện hóa nàng đồng thuật về sau hai mắt mới có thể khôi phục mà xạ ố gì quần áo có chút chỉnh tề bất quá lại là thần cấp quần áo dù sao cũng là thần chế tác hàng dệt su nã liền chuẩn bị một cái đai lưng dây thắt lưng cũng là màu trắng có thể treo thần trí mắt dùng về phần a dị n cũng chính là xạ ố gì thế giới ma vương y phục của nàng đã rất hoa lệ cho nên căn bản không cần chuẩn bị cao cấp nhất hai bộ quần áo thì là sự cạ cùng dị một Dị mục quần áo là một bộ nhạt quần áo màu xanh lam, cũng không phải là váy. Bên ngoài một kiện có áo khoác, nhìn qua có một loại hiên ngang cảm giác. Những y phục này là dùng dị mục chế tác sợi tơ, còn có sợi cạp trên người vải dồn nghiền nát về sau chế tác mà thành thần cấp quần áo. Đối với các loại kỹ năng đều có ra trị hiệu quả đồng thời dị mục bên hông cải lấy một thanh trường kiếm. Thanh này dài kenya là dùng sợi cạp vải dồn chế tạo, bén nhọn vô cùng. Nhìn qua hiên ngang tư thế bay hùng, mà sợi cạp thì là một thân màu đen hán phục, vẫn là tổ cái trùng loại kia kiểu dáng, có một loại trung tây sát nhập cảm giác, bất quá phía trên lại là nhiều một chút long văn. Zung sẽ cạ vải rồng chế tạo thành, là su nạ mô phỏng Sê ca trước đó quần áo chế tác. Mọi người đổi lại y phục đều nhau nhau khích lệ Su nạ, mà dị mù thì là lôi kéo Sê ca đi qua một bên hỏi, "Đúng Sê ca, xì dụ thì sự tình làm sao bây giờ?" Ta hỏi qua nàng. Sê ca minh mạch, dị mù nói xì sì dụ thì liền là xì sì dụ cùng Ma vương Lệ ổng rồ mèo sự tình. Lần này Ma vương Hưởng Yến Lệ ổng rồ mèo tự nhiên cũng sẽ tham gia, cho nên ngay từ đầu Sê ca liền định mang lên xì sì dụ, dù sao sĩ sì dụ muốn làm mặt chất vấn Lệ ổng rồ mèo. Chỉ là sĩ sì dụ lại là có chút do dự, bởi vì nàng bây giờ tại Mang Hải Tử. Lần này bảo vệ chiến đều không mang theo Sĩ Dụ, Sĩ Dụ một người thủ hộ lấy gì môn thành vấn đề an toàn. Nàng nói thế nào? Dĩ Mụ trước đó liền hỏi qua yên tĩnh, bất quá Sĩ Dụ lại là lắc đầu, nhìn qua giống như đang suy nghĩ gì sự tình đồng dạng. Lệ Ổng Dỗ mời cho Sĩ Dụ phát thư mời, mời Sĩ Dụ cùng hắn cùng đi. Sê Ca đem chuyện này tình huống đi ra thời điểm, Dĩ Mụ có chút trận tròn mắt. Người nói Lệ Ổng mời Sĩ Dụ? Dĩ Mụ từ Sê Ca bên này nghe nói qua, là Duy nói cho Sê Ca, Lệ Ổng Dỗ mỗi lần Ma Vương hưởng yến cũng sẽ không mang bất kỳ tùy tùng, bất quá mỗi cái Ma Vương đều có thể mang hai cái tùy tùng hoặc là bằng hữu lần này lệ ổng dồm như thế mà mời sỉ du, ưn, xem ra lệ ổng cũng muốn cùng sỉ du nói rõ ràng đâu, bất kể nói thế nào hiện tại sỉ du là dưới trướng của ta tiên nhân, vấn đề không phải rất lớn, ta sẽ bảo bọc. sợi cả phất phất tay biểu thị không có vấn đề, dị muối cuối cùng cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Thời gian rất nhanh liền đi qua, ma vương hưởng yến bắt đầu một ngày này, giữa trưa mười phần, ma đạo thành quân đội đã tiến vào, hoặc giả thuyết là bắt đầu tao nội long chi đô cùng cờ lệ mạn tỏa thành những binh lính kia, cùng này đồng thời sợi cả, dị muộn, mọt mỏng gã, ố gì bốn người trên tay tông tiên loại ánh sáng thư mời lại một lần nữa long lãnh quan mang. Mà đỏ dạ còn chưa tới, nói là đi chuẩn bị y phục. Hắn muốn xỏ vào chính mình, cất lót. Sau đó một đạo cự đại truyền tống môn mở ra. Hai cái nữ buộc đi ra, một cái nữ buộc mái tóc màu xanh lục, một cái nữ buộc tóc màu lam, hai cái nữ buộc thả ra ma tố mười phần cường đại. Sợi ca đại nhân, dị mụ đại nhân, mỏ mỏng ga đại nhân, sao di đại nhân, chúng ta thủ ghi đại nhân mệnh lệnh đến đây nên đón các ngài. Đồng thời xì dụ tiểu thư chúng ta thu được lệ ông đại nhân thỉnh cầu cũng đón ngài qua thứ. Đã lâu không gặp xanh, lam, xem ra các ngươi tại đỏ thủ hạ trải qua không tội mà mà đi áp tợ lộ lại là đối tại ấy nhỉ mang theo thần bí tiếu dung hỏi. Hai cái này nữ buộc thình lình lại là nguyên sơ ác ma chi sanh cùng nguyên sơ ác ma chi làm chi. Chương 280. Trung thu khoái hoạt. Chương 280, Trung thu khoái hoạt. Thật có lỗi lợi lâu. Sợi Cả nhìn thoáng qua mang theo chạy nghỉ cùng dị mụ cho lúc trước rẹ mị dị triệu hoán một cái ác ma, cùng đi đi đến trong phòng. Khẽ gật đầu ác ma kia bị dị mụ mệnh danh là bờ rẹ ở tạ ác ma sử dụng thân thể là rẹ mị dị chế tắc khối lỗi. Tại sinh mệnh chi thụ bên trong, rẹ mị dị bế quan thời điểm đều là từ bờ rẹ ở tạ tới chiếu cố nàng mặc dù nói chạy nghỉ cũng là mười phần rẻ mị dịch dở ý à, đồng thời cũng là lần này đi cùng rẻ mị dịch đi tham gia ma vương hưởng yến tùy tùng. thế nhưng là chạy nghỉ dù sao coi như ma đạo thành quan lớn cần quản lý rất nhiều chuyện, không có khả năng một mực chiếu cố rẻ mị dịch. rẻ mị dịch đại nhân, cũng xin ngài theo chúng ta cùng đi à. mà hai cái nữ buộc thấy được rẻ mị dịch thời điểm sắc mặt có chút trở nên cung kính rất nhiều, các nàng tự nhiên là biết duy cùng rẻ mị dịch quan hệ mười phần tốt, với lại duy đối với rẻ mị dịch thái độ cũng là mười phần đặc thù, cho nên cũng cung tính rất nhiều. ok à. Dạ Mị dịt giơ ngón tay cái lên, lúc này Dạ Mị dịt đã cao lớn hơn không ít có chừng sáu bảy tuổi hài tử lớn nhỏ, đây là khôi phục mình lực lượng biểu tượng đứng ở phía trước sẽ cạn nợ một nụ cười nhẹ gật đầu, hai tay vác tại phía sau dẫn đầu hướng phía truyền tống môn chậm rãi đi tới. Ma Vương Hưởng Yến vị trí là tại một cái dị không gian, thông qua cái này màu tím truyền tống môn có thể đến Hưởng Yến vị trí. Như vậy chúng ta lên đường đi, cùng này đồng thời Thất Lạc Long Chi đâu nguyên bản và bình an giật sinh hoạt đã hoàn toàn biến mất, khắp nơi đều là đóng quân quân đội, những này quân đội đều là cỡ lệ mạn thủ hạ quân đội, thực lực cũng chính là phổ thông trình độ thôi. Mà lúc này đây làm Long Chi Đô đại tế tim lị thì là đứng tại nhất là phía trên thần miếu trước đó nhìn xem phía dưới bọn này quân đội đem chọn cái Long Chi Đô cao o yên chướng khí khí bắp thịt cả người đều nô lên. Trên đầu nổi cân xanh. Cái kia gọi là hờ mẹ huống đản, đem Long Chi Đô thánh địa làm trở thành cái dạng gì? Ma ma ma Mĩ đại nhân, đừng như vậy, dù sao trên tay bọn họ đều cầm Mĩ lìm đại nhân tay sách, chúng ta cũng phải muốn nghe lệnh làm việc. Mà tại Mĩ đại tế ti bên cạnh vậy thì là tùy tùng của hắn Hermes. Hermes mặc dù cũng có chút tức giận, thế nhưng là dù sao Long Chi Đô là Mĩ Lẩm đại nhân giới chướng quốc gia, đối phương lại có Mĩ Lẩm đại nhân tay sách chỉ có thể nghe lệnh làm việc ta đương nhiên biết Hermes chỉ là ngươi làm Long Chi đâu ngoại trừ Mỹ Lĩnh bên ngoài người mạnh nhất biết đến sự tỉnh tự nhiên cũng là so với Hermes nhiều rất nhiều Mỹ Lĩnh đại nhân là một cái mười phần tùy hứng nhưng lại hiền lành ma vương đối với giới trướng cũng là mười phần quý trọng đối phương động tác như vậy tuyệt đối không có đơn giản như vậy bất quá lấy Mỹ Lĩnh đại nhân thực lực hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì nói cách khác Mỹ Lĩnh đại nhân vừa tìm được cái gì việc hay sao Ma Đạo Quốc rũ dạ dừng lớn thế lực mới thôi ngươi thở dài đem toàn thân khí lực thu vào Hermes ngươi phụ trách tiếp đãi rỉa dạ ta có một kí chuyện nhớ kỹ ngươi có còn hay không là dẻm dạ đối thủ đừng tùy tiện xuất thủ ngươi nhìn thoáng qua hờ mẹ nhàn nhạt nói đến sau đó tiến nhập trong thần điện dẻm dạ cờ lệnh mạn dưới chú nhất miễn cưỡng tổng tư lệnh quan cũng là cờ lệnh mạn thủ hạ năm ngón tay bên trong ngón giữa theo lý thuyết có thể đảm nhiệm cờ lệnh mạn quân đội tổng tư lệnh quan dẻm dạ hẳn là rất mạnh lại năng lực lãnh đạo cực kỳ ưu tú nhưng là hờ mẹ từ khi nhìn thấy dẻm dạ từ lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng duy nhất chính là cực kỳ phép lỗi có thể nói là loại kia mình không bản lãnh chút nào nguyệt ma vương uy danh cao nguyệt ma hùng lại bản thân cảm giác ưu việt cực mạnh Tại đại chiến thời điểm còn anh ca đến hót, tại tăng thêm dẻm dạ thực lực hoàn toàn chính xác có đủ món ăn, chỉ có a cấp tà hữu, bất quá bên kia băng kiếm hoàn toàn chính xác có chút đặc thủ, cái khác cũng không có cái gì. Li thực lực rất mạnh, mặc dù cũng chỉ là cao cấp ma vương loại, tuy nhiên lại là so với bình thường ma vương loại phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn có thể cùng mỹ liểm đối đầu mấy chiêu. Liên đơn độc điểm này đã rất mạnh mẽ. Ma Hermes, mặc dù nói thực lực cũng không tệ, tiềm lực cũng rất cao, bất quá dù sao so với dẻm dạ còn kém một chút, với lại dẻm dạ còn có đem quỷ dị vũ khí thuận tiện nhất lên, ngươi bọn hắn nhất tộc cơ hồ đều là dờ dạ goli tộc, cùng gã bizar cơ hồ là giống nhau trùng tộc, chỉ là tiến hóa lộ tuyến khác biệt thôi. càng thêm tiếp cận sổ cả tiến hóa, cũng chính là tiến vào ám bộ đại bộ phận lì giật mở ạt tiến hóa. bất quá sổ cả bọn hắn tiến hóa mặc dù cũng là bỏ thàn lắm thân thể, tuy nhiên lại còn bảo lưu lấy một chút cánh hoặc là sừng loại hình, mà ngươi bọn hắn thì là hoàn toàn bỏ. với lại từng cái thực lực cương đại, không phải đâu. chuyện này muốn giao cho ta sao? hờ có chút bất đắc dĩ nâng chán, nghe ra đến bên ngoài hờ có chút thanh âm tuyệt vọng, nghi nở một nụ cười, tiến nhập thần điện không đến bao lâu đột nhiên lì mở to hai mắt nhìn về phía một bên, ngươi thế mà đã thức tỉnh. lì các hạ, đây là sự cạ đại nhân cho ngài thư tín. mà từ chỗ nào chỗ tối đi ra thì là một cái tóc trắng hạ cảm nữ nhân, trên trán có một viên trắng đen xen kẽ ngọc thạch đồng dạng đồ vật. vật này không phải vật phẩm trang sức, ngược lại là dải trên thân nàng, cho nàng trên khuôn mặt mỹ lệ mang tới một tia càng thêm mỹ lệ cảm giác. một bộ quần áo màu trắng nhìn qua mười phần thánh khiết, mà kẻ đến thỉnh linh lại là sự cạ thủ hạ một thành viên đại tướng kỳ dụng. còn có lì các hạ ta cũng chưa hoàn thành tiến hóa, chỉ là hiện tại ta đích thật là trở nên mạnh hơn một chút. kỳ dụng cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh mà là có chút quỷ dị ở vào ma vương loại cùng thức tỉnh ma vương ở giữa giai đoạn nhìn ra sậy ca đại nhân lần này có kế hoạch gì sao với lại mỹ lìm đại nhân tình báo có sao lì là nhận biết kỳ dụng cùng sậy ca đó là bởi vì trước đó mỹ lìm ở tại sậy ca bên này thời điểm sậy ca liền phái đi ra kỳ dụng cùng lì câu thông qua chủ yếu là đương thời gì một rất ngạc nhiên mỹ lìm trước đó đến cùng ăn cái gì mới tới hỏi rõ ràng tất cả tình báo đều tại thư tín bên trong sậy ca đại nhân để ngài không cần lo lắng mỹ lìm hết thể mạnh khỏe hoặc giả thuyết mỹ lìm đại nhân hiện tại thế nhưng là chơi mười phần vui vẻ dạng này a Mỹ Lìm đại nhân vui vẻ là được rồi. Lì đối với Mỹ Lìm là mười phần trung tâm, đã Mỹ Lìm không có việc gì như vậy thì tốt. Tiếp xuống cần phải làm là nhìn xem tất cả kế hoạch. Mặc dù nói lì cũng đại khái có thể đoán. Chương 281. tam đấu sĩ đối thủ. Chương 281. tam đấu sĩ đối thủ. Long Chi đô, chiến hỏa lại cháy lên. Xuất hiện trên chiến trường Ma Đạo Thành Đại quân đã chuẩn bị xong. Lần này tới nhân vật thủ lĩnh có G L R kỳ dục gạ bị cùng ngộ tạ, đương nhiên còn đi theo tam đấu sĩ. Làm đại tướng chính là G Toàn quân xuất kích. GLR cầm trong tay tấm chắn đứng thẳng tại chỗ giống như cự thần thủ hộ lấy tất cả mọi người. Theo GLR ra lệnh một tiếng, tất cả ma đạo thành binh sĩ từ âm thầm trong nháy mắt diễn ra. Ma đạo thành binh sĩ thấp nhất vì bê cấp ma vật đối với cờ lệ mạnh đại quân dư sải. GLR đại nhân, như vậy chúng ta cũng xuất phát. Tam đấu sĩ ảnh bỉ trong ánh mắt cũng là mạo xương sắt ý mở miệng đối GLR nói ra. Ân, chú ý an toàn. Đồng thời tận lực lưu lại nhân khẩu, xây cài đại nhân cần nô lệ nhân khẩu đến kiến thiết ma đạo quốc. Là ảnh bỉ chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó mang theo tam đấu sĩ rời đi rời đi về sau tam đấu sĩ còn phân ba phương hướng mà đi. Gabez, ngươi đi hiệp trợ sổ phỉ ạ. Lý đại nhân thực lực rất mạnh, sổ ạ cũng không phải là đối thủ. Mà đi, Lý đại nhân thường xuyên làm bạn mỹ Lìm đại nhân chiến đấu, cho nên không thế nào biết lưu thủ. GLZ quay đầu nhìn về phía Gabez. Gabez biết phải nên làm như thế nào, sẽ không đả thương đến sổ ạ lòng tự trọng. Làm tam đấu sĩ thứ nhất bạch hổ chảo sổ phỉ ạ, lòng tự trọng rất mạnh, bị cớ lệ mạn dạng này tính toán nàng có thể nói là tức nổ tung. Mà sổ ạ đi địa phương là thần điện phương hướng, bên kia làm Lý vị trí, mà Lý thực lực cường đại với lại có thể có chút không cách nào hoàn toàn khống chế mình được đạo, dù sao có thể buổi tiếp mũ lì so tài lòng chi đô rất ít, đại đa số mũ lì đều là buổi tiếp mì lìm. Ta hiểu được. Gã bỉ lúc này cũng hoàn toàn đã không có đậu bị giáng vẻ, hắn biết lúc nào có thể tùy hứng, hoặc là thuận mình thích làm sự tình tới làm việc tình, lúc nào nhất định phải nghe lệnh làm việc, đặc biệt là tại gia nhập ma đạo thành trước đó, bởi vì chính mình quan hệ dẫn đến cùng lì dần mở ạt tử thương không ít, càng làm cho gã bỉ mười phần minh bạch mệnh lệnh tầm quan trọng. Gã bỉ phía sau ngầu tìm cánh chấn động, trong ngay mắt gã bỉ biến mất ngay tại chỗ, bất quá không có bất kỳ cái gì luồng khí xoáy ba động, hắn lặng lẽ đi theo sổ Gỗ Tạ ngươi đi trợ giúp Anh Bị. Nếu như Anh Bị không được, lấy tận tốc độ nhanh giết chết quan chỉ huy của đối phương. Tại đối gã bị hạ lệnh kết thúc về sau, GSLR tiếp tục đối với Gỗ Tạ hạ lệnh. GSLR biết quan chỉ huy đối với chiến tranh tầm quan trọng, Anh Bị xin đối mặt liền là quan chỉ huy của đối phương rỉm dạ, mà rỉm dạ thực lực là cùng Anh Bị tương xứng, bất quá rỉm dạ lại có được một thanh tà kiếm, cho nên Anh Bị khả năng thật tương đối nguy hiểm. Thế nhưng là GSLR nhưng không có bao nhiêu thời gian cho Anh Bị tiến hành báo thù chiến tranh, cho dù cuộc chiến đấu này GSLR có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng là dù vậy GSLR cũng là cầu ổn. Quan chỉ huy của đối phương một chết, như vậy chiến tranh liền sẽ càng thêm đơn giản. Kỳ Dục ngươi liền bốn phía cảnh giới một phiên, bố trí xuống Long Vũ kết giới, ta đi mặt cái kia hai cái thằng hề, đối phương có được cao cấp ma vương loại trình độ, tiếp cận thức tỉnh ma vương, nếu như ta không cách nào đối địch, như vậy thì ngươi đến phụ trách để bọn hắn đừng gia nhập chiến tranh. Giết bọn hắn? Kỳ Dục hỏi ngược lại. Không, Sày Ca đại nhân nói, có thể lưu lại liền lưu lại, nếu như hao phí quá nhiều lực lượng cũng không có lợi. Thằng hề ngay cả muốn lưu lại đằng sau. GSLR.dãi nói ra. Minh Bạch Lông Vũ phân thân đến đây kết thúc, Lông Vũ phân thân lông vũ tiếp xuống sẽ hóa thành lông vũ. Kỳ Dục khẽ gật đầu, trên gương mặt làn da biến thành một mảnh lông vũ. Sau đó ra trên người cùng thân thể chậm rãi hoàn toàn biến thành lông vũ, những này lông vũ hướng phía bốn phía tránh ra. Thiên tộc, Cô tộc, Kỳ Dục có được kỹ năng đặc thủ, Lông Vũ, có thể nói là để kỵ rỗ nhiều hơn rất nhiều cánh tay. Kết giới, phân thân, ma pháp công kích, khối rủ bị phòng ngự, phòng ngự tập một thể cường đại kỹ năng. Thuận tiện Kỳ Dục kỹ năng này là nguồn gốc từ tại sự cả kỹ năng đặc thủ, vài dòng, hiệu quả tự nhiên càng thêm cường đại. Chiến tranh bắt đầu. GSR nhìn thoáng qua phía dưới tình huống, hết thảy thuận lợi. GSR lui về sau một bước biến mất tại trên đài cao, hắn tưởng niệm lưới một mực mở ra, không cần nhìn chằm chằm vào liền có thể minh bạch chuyện gì phát sinh. Hiện tại hắn vẫn là đi viện trợ nghe được có thằng hề tới liền chủ động xin đi giết giặc đi ứng đối tam đấu sĩ thứ nhất Phù Bỉ Ổ. Trước đó bởi vì chạ diệt địch sự tình, Phù Bỉ Ổ đối với Mộ đệ hạ lệ quỷ ạ lụy án sở thế nhưng là hết sức bất mãn, mà bây giờ hắn muốn hiểu những này. Thế nhưng là Phù thực lực liền ngay cả ma vương loại đều không có đến, làm sao có thể là thằng hề đối thủ? Thúy Chi lần này thằng hề số lượng là hai cái. Gessler muốn tùy thời chậm chạp vào để phòng vật nhất. Sophie ạ, thú vương quốc ở hữu dạ dạ gì ạ? Thơ rơi bị ẩn thứ nhất có bạch hổ chào dị tên mái tóc dài màu trắng, có mèo đồng tử mỹ nhân, có thể lôi năng lực kèm ở trên vuốt tiến hành công kích. Tự độ vung lòng trạng thái cũng sẽ hóa thú, hóa thú hình thái là một cái bạch hổ. Mà bây giờ Sophie ạ hai tay đã biến thành hổ chào, phía trên thiểm điện chiếu sáng rạng rỡ, hướng phía lý tập kích mà đi. Chỉ lắm lý lại chỉ là tả hưu né tránh căn bản vốn không phải đánh lại. Đừng xem nhẹ ta, Sophie ạ tính tình càng phát táo bạo lên, công kích tần suất cũng càng lúc càng nhanh, các loại thiểm điện bóng nước gơ thế nhưng làm lý lại chỉ là đơn giản nhẹ tránh, sau đó nhẹ nhàng một quyền mà ra, sổ ạ trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên mặt đất lộn vài vòng, từ hình thú trực tiếp biến trở về hình dạng người, ôm bụng không cách nào nói chuyện. một quyền này thế mà liền trực tiếp để sổ ạ đã mất đi sức chiến đấu, a không có ý tứ, ta quá lâu không có chiến đấu, lực lượng không có khống chế tốt. lý ngược lại có chút lung tung nói, sau đó đột nhiên lý hướng phía đằng sau một trường vùng vậy mà đi, phanh, một tiếng vang thật lớn, lý lui về sau một khoảng cách, mà bị lý công kích đến gạ bị cũng là lui về sau một đoạn lớn khoảng cách không có ý tứ, đột nhiên xuất hiện tại đằng sau ta cứ như vậy hả chàng. Ngụy có chút lúng túng nói xong sau đó chăm chú nhìn thoáng qua Gabi bị dưới nói, ngươi chính là ma đạo thành thành chủ sự cả rưỡi trướng hai cái cường đại dở dạ gỗ nực tộc thứ nhất đi, danh tự là Tại hạ Gabi, Phi Long hộ vệ đội trưởng kiêm bộ nghiên cứu môn phó chủ nhiệm. Không có ý tứ mị các hạ, ta cũng không phải là muốn dọa ngươi, chỉ là chiến đấu đã kết thúc, Sophia đã mất đi sức chiến đấu. Gabi một tay cầm thủy qua thường, cái tay còn lại có chút đau đau lắc lắc nói. Vừa mới Gabi tiếp xuống lị một kích cũng là rất nặng, Gabi hiện tại cảm giác đau đến không được. Chương 282 Chạ Dịch diệt tại hiện. Chương 282, trăm Dịch mươi hai, tại hiện. Gã bị cùng Lý hai người phát sinh chiến đấu, bất quá chiến đấu thời gian tương đối ngắn, bởi vì Gã bị tạo thành phạm vi công kích quá rộng. Trái lại Lý công kích để Gã bị thống khổ không được, thế nhưng là nó lực đạo của hắn lại không có một chút tiết lộ ra ngoài, mà Gã bị công kích đến Lý nắm đấm lại kéo theo mảng lớn năng lượng tràn ra, tạo thành kết quả chính là một mảng lớn kiến trúc còn có nham thạch toàn bộ bị biến thành phế tích. Đây cũng là để Lý từ bỏ cùng Gã bị chiến đấu nguyên nhân đương nhiên từ bên ngoài xem ra, Gã công kích càng thêm kinh khủng, một quyền lực lượng liền có thể đem phía sau một mạnh đại địa hóa thành phế tích. Thế nhưng là tự do Gabi biết, đối phương mặc dù cũng giống như mình đều là cao cấp ma vương loại, thế nhưng là thực lực lại hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp, đối phương khống chế lực đạo quá mức kinh khủng. Xem ra đang đánh xuống dưới thần điện đều muốn hủy, liền dừng ở đây đi, ngược lại ma đạo thành đại quân cũng cơ hồ khống chế toàn bộ cục diện. Lý lui về phía sau mấy bước nhìn về phía phía dưới chiến cuộc lộ ra biển một cái tiêu dung. Ta cũng không muốn chiến đấu tiếp, mời các hạng thực lực của ngài hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, chắc không được có thể cùng Mị Lệ đại nhân đối đầu mấy chiêu. Gabi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của ngươi cũng không tệ. Không hổ là Long Thần Đại Nhân dưới trướng dở dạ gỗ nụp tộc cao thủ, đáng tiếc cũng không biết mặt khác coi là cao thủ là. Luyện đối với Gà Bì cũng cảm thấy rất hứng thú. Phải biết lũ trưởng thành đến loại tình trạng này thế nhưng là bỏ ra mấy trăm năm, mà Gà Bì bây giờ nhìn đi lên không đến 30 tuổi, có thể đến loại trình độ này thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nay lại để luyện đối với một cái khác dở dạ gỗ nụp tộc người rất ngạc nhiên, đến cùng sẽ có mạnh cỡ nào đâu. Mội mội ta sổ cả thực lực cũng rất tốt, bất quá nàng và phương hướng của ta là khác biệt, hiện tại đang tại rụ rạ rừng lớn bên trong tuần tra. Gà Bì nhẹ giọng giải thích nói, sau đó đưa tay lấy ra một cái màu vàng thỉnh túc nói. Đúng, cái này quên đi, cho ngươi thư mời. Thư mời? Lý có chút mộng bất quá vẫn là tiếp nhận nhìn thoáng qua, phía trên lại là khai quốc tế thư mời. Ma đạo quốc kiến quốc ngày đã xác định. Ông Tại Mị cùng Gabis nói chuyện trời đất thời điểm, bỗng nhiên một cỗ cường đại ma tố bộ phát ra, trong nháy mắt Gabis cùng Lý hai người như mày, mà cái khác Long Chi đâu các cư dân yếu một ít thì là bị cỗ này ma tố dọa cho đến run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Cố ba động này. Tragic. Gabis gặp được Tragic, tự nhiên là biết đối phương ma tố, bất quá đồng thời còn có một cái quen thuộc ma tố cũng ở bên kia. Tragic đi sao? thì ra là thế. gã bị các hạ ngươi liền không tội sao? lỵ tự nhiên cũng là nhận biết trạ dị đìp đối với lỵ tới nói cũng chỉ là một cái bình thường đối thủ mà thôi. ngay cả khó giải quyết cũng không tính. lại giả thuyết trước mắt cái này trạ dị đìp hoàn toàn liền là thuốc sinh ra, thực lực chỉ có hơn một nửa một chút. không cần, đồng nghiệp của ta còn tại bên kia, thực lực của hắn đối với một cái không có hoàn toàn thành hình trạ dị đìp hoàn toàn không có vấn đề. ma đạo quốc thật là ngọa hổ tàng long đâu. nghe đến đó lỵ lại là cười một tiếng không có nói cái gì. một bên khác sớm một chút thời điểm ảnh bị trực tiếp đối mặt dèm dạ. Thực lực của hai người kỳ thật không sai biệt lắm. Hạn Bì một lòng muốn muốn vì quốc gia của mình bảo thủ, cho nên ra tay đặc biệt tàn nhẫn, mà Rèm Dã căn bản chính là một cái miệng cọp gan thọ ra hỏa. Nương tựa theo Ma Vương cỡ lẹm màn thanh danh làm mưa làm gió. Lúc này nhìn cầm tới Hạn Bì tức giận như vậy, hắn ý nghĩ đầu tiên liền là chạy trốn. Bất quá Hạn Bì theo đuổi không bỏ, Rèm Dã liền dùng ngươi mưu kê âm một thanh Hạn Bì, một đám thực lực bất phàm ám bộ một dạng người trực tiếp từ âm thầm tập kích Hạn Bì. Hạn Bì một lòng đặt ở Rèm Dã trên thân, lập tức không có phòng đến những này. Bất quá Hạn Bì cắn răng một cái liền quyết định liều mạng trọng thương cũng muốn đem Rèm Dã tiêu diệt. Ngay tại những cái kia bất ngờ đánh tới ám bộ muốn mạng bên trong Án bị thời điểm, trong nháy mắt từ Án bị cái bóng bên trong nhảy ra một người, trong nháy mắt kiếm trong tay giống như một đạo hư quang, trong nháy mắt liền đem bất ngờ đánh tới ám bộ hóa thành hai nửa. Án bị đại tỷ đầu thụ thương tân nương nhưng không được hăng nên a với lại nếu là biết người thụ thương, bọn nghĩ mà đại ca thế nhưng là sẽ đánh chết ta. Đột nhiên xuất hiện tình lình lại là Gỗ Tạ. Gỗ Tạ các hạ, Đa Tạ, bất quá đây là ta cùng hắn chiến đấu, xin ngài đừng nhúng tay. Án Bỉ cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu là mình bị thương, như vậy đánh thắng dẹp dạ liền khó nhiều. Ok bất quá những này tiểu đệ liền giao cho ta. Cô Tạ nguyên bản liền không có dự định đi tham gia án bị báo thủ, Tại án bị cái bóng bên trong thời điểm cô Tạ liền đem dẻm dạ đối ngoại thông tin thủ đoạn toàn bộ che giấu. Bất quá đối phương có thể tiếp thu, dạng này có thể phòng ngừa dẻm dạ tiến hành đối ngoại truyền tin. Án bị cùng dẻm dạ chiến đấu bắt đầu. Lần này dẻm dạ cũng biết không đánh sẽ chết, cho nên cũng liền bắt đầu cố gắng chiến đấu. Hai người chiến đấu tại cô Tạ xem ra cũng chính là như vậy. Tại dẻm dạ rốt cục sử dụng ma kiếm về sau, án bị cũng tiến nhập hóa thú trạng thái bắt đầu chiến đấu. Án bị hóa thú là một đầu mỹ nhân rắn, thực lực cũng mạnh mẽ hơn không ít. Tại mấy lần giao phong về sau án bị dựa vào bản thân thực lực trực tiếp đem dẻm dạ hóa đá đây cũng là khó tránh khỏi, dù sao dẻm dạ thực lực rất nhiều đều dựa vào vũ khí của mình, mà vũ khí trung bình là ngoại vật. Kết thúc, nhớ ký đi âm u cho, cớ lệ mãn mang câu nói, chúng ta sẽ đem thủ hạ của hắn toàn bộ tiêu diệt. Nói xong Hàn Bỉ liền chuẩn bị cho đối phương một kích cuối cùng hệ. Chỉ là lúc này đột nhiên dẻm dạ bỗng nhiên bạo phát ra cường đại ma tố lập tức đem án bị cho đánh lui. Hàn Bỉ cũng là hơi kinh ngạc, đối phương thế mà còn có dạng này mà tổ sao? Thế nhưng là ngay tại án bị kinh ngạc thời điểm, dẹp dạ lại là đang không ngừng cầu xin tha thứ. Mà Cầu Xin tha thứ đối tượng thỉnh linh lại là hắn thuần phục ma vương cợ lại mạn. Một bên cầu xin tha thứ, một bên Dệm Dạ đem một viên hạt châu màu đen trực tiếp nhét vào trong cổ họng đâu. Bị khống chế sao? Án Bị suy đoán nói, bị khống chế, lui lại đây cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Mà một bên vẩy nước gỗ tạ thấy thế khoắt tay, ở trung quanh một chút ma đạo thành binh sĩ toàn bộ bị ảnh ma pháp cho truyền tống đi. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Án Bị trước mặt chặn lại bỗng nhiên từ Dệm Dạ trên thân bộ phát ra từng đạo cường đại ma tố. Những này ma tố vặn vẹo lên, xoay tròn lấy cuối cùng tạo thành một cái đè Án Bị mười phần kinh ngạc sinh vật, Chương 283, Miểu sát. Chương 283, Miểu sát. Trạ Dịch Địch. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói trước đó cũng là? Ảnh bị nhớ ra rồi, trước đó dẻm rạp nuốt vào cái kia hạt châu màu đen. Trước đó phụ bị ổ hóa thân Trạ Dịch Địch chuyện kia tuyệt đối cũng là cơ lệ mà làm, đồng bọn của mình bị dụ hoặc trở thành Trạ Dịch Địch, cái này khiến Ảnh bị tức giận không được. Thế nhưng là rất bất lực, bởi vì Ảnh bị căn bản không phải Trạ Dịch Địch đối thủ. Cái này nhưng có chút phiền phức. Mà một bên gỗ tạ cũng là hơi kinh ngạc, cái này Trạ Dịch Địch rõ ràng thân thể tàn phế phẩm xuất hiện về sau vẫn bắt đầu hấp thu người chung quanh ma tố còn có bị giết chết linh hồn hiện tại cường độ không được thế nhưng là tiếp tục như vậy đối phương nửa ngày thời gian liền có thể tiến hóa trở thành cùng nguyên bản chà diệt đi cùng một cái cấp bậc bất quá cường độ đến không sai biệt lắm về sau đối phương đoán chừng còn kém không nhiều sẽ tự bạo tất cả nghe lệnh triển thoái phía sau triển khai kết giới thấy thế gã ta lập tức hạ lệnh tất cả mọi người đều là nghe lệnh trong nháy mắt lui về sau một đoạn lớn khoảng cách bày ra riêng phần mình kết giới bảo vệ mình ma tố không bị đối phương hấp thu xem ra lần này ta liền tới đây hắn bị hít sâu một hơi vốn là muốn báo thù. Bất quá bây giờ xem ra mình là không có cách nào bảo thủ. Giao cho ta a." Gộ Tạ rút ra mình bản kiếm, dưới hông cớ sở tác hợp, sau đó nhảy lên một cái, trên đoàn kiếm bắt đầu tụ lại màu lam dòng nước ma tố. "Lung lưu." Lung lưu kiếm thuật, Hạ Cụ tự sáng tạo kiếm thuật. Hiện tại học xong hoàn chỉnh lung lưu kiếm thuật người chỉ có không đến 10 người, Gộ Tạ chính là một cái trong số đó. Nhảy lên thật cao Gộ Tạ toàn thân ma tố lập tức bộc phát ra, thế mà so với một năm trước trà dịch đi còn cường đại hơn mấy phần, đồng thời Gộ Tạ cái tay còn lại nắm chặt vỏ kiếm, trên vỏ kiếm lóe ra hắc lôi tiềm điện. Quấn quanh ở Gộ Tạ trên thân, còn có trên đờn kiếm Gỗ Tạ bản thân có thể phóng thích Hắc Lôi Thiểm Điện kỹ năng, bất quá Gỗ Tạ bản thân dùng không phải rất nhuần nhuyễn, cho nên Gỗ Tạ suy nghĩ một cái biện pháp, đem Hắc Lôi Thiểm công kích tổn nhập vỏ kiếm, để mình có thể thuận phát. Hắc Lôi chạm, theo bờ lệch bùn cùng lung lưu nước chảy cùng một chỗ tụ hợp tại trên đoản kiếm, Gỗ Tạ từ chỗ cao hướng thẳng đến phía dưới vung vẩy mà xuống, đồng thời thân thể hướng xuống. Mà Gỗ Tạ đoạn kiếm lập tức giống như kiếm ánh sáng bình thường, trong ngay mắt kéo dài ra ngoài, giống như thái thịt bình thường, trực tiếp lập tức liền đem gió bão Đại yêu cơn xoáy cắt thành hai nửa, chà diết liền dưới một kích này, triệt để đã mất đi sinh mệnh lực. Kết thúc. Gỗ Tạ rơi trên mặt đất, đem toàn thân mà tố thu liễm. mà phía sau án bị thì là đã bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, chắc không được trước đó thời điểm bỡnì mà dì cùng nàng trò chuyện lên qua Gỗ Tạ đương thời bỡnì mà dì cũng đã nói, Gỗ Tạ mặc dù dáng người bất quá cao lớn, hơn nữa nhìn đi lên có chút ngơ ngác linh đốc, bất quá thực lực tuyệt đối không. Hiện tại xem ra đúng là như thế, thật là người không thể xem bề ngoài. A mặc dù nói nói như vậy có chút đối với cả Di Ý ẩn đại nhân có chút lớn bất kính, thế nhưng là Gỗ Tạ thực lực có lẽ đã so với cả Di ẩn đại nhân còn mạnh hơn. Một bên khác cái nào đó trong rừng rậm, hai cái mang theo mặt nạ một béo chuồn xuống, hai cái ma nhân chính xuyên thấu qua phương thức đặc thù đang quan sát hiện tại phát sinh sự tình. ai nha nha, xem ra cỡ lẫy mạn san thủ hạ là thật đều không được, toàn bộ đều đã chết đâu, xem ra lần này chiến tranh phải thua. mang theo phẫn nộ mặt nạ phụt tơ mạn mặc dù nói như thế, thế nhưng là ngựa khí lại là chắc chắn. không có cách nào nha, dù sao đám người này thực lực cũng liền dạng này, ma đạo thành thế nhưng là phái ra thật nhiều cao thủ nha. ma pháp của chúng ta ở xa kính đều không nhìn thấy. mà mang theo một cái khác mang theo đáng yêu thút thít biểu lộ thẳng hề mặt nạ thì á cũng là có chút bất đắc di nói ngay tại lúc nói chuyện, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong rừng nhảy lên mà ra, hướng phía hai người tập kích mà đi. Thực lực của hai người thế nhưng là thức tỉnh ma vương cấp bậc, mặc dù nói so với cái khác thức tỉnh ma vương phải kém rất nhiều, thế nhưng là thực lực vẫn là rất mạnh. Loại công kích này nhẹ nhàng vừa lui về phía sau lại tránh được. A nha nha đây không phải Phô Biểu đại nhân sao? Đã lâu không gặp. Phu tớ bạn cùng thị á hai người dụ hoặc qua Phô Biểu tự nhiên là nhận biết đối phương, chỉ là cái giọng nói này nghe vào cực kỳ chảo phúng. Im miệng, đi chết đi. Bị mê hoặc trở thành gió bão. Đại yêu cơn xoáy phô bì ổi nhìn thấy hai cái thằng hề tự nhiên là khí muốn điên rồi, trong nháy mắt liền toàn thân ma tố bộc phát ra hướng phía hai người tập kích mà đi. Thế nhưng là phô bì ổi thực lực liền ngay cả ma vương loại đều không có, chỗ nào có thể đánh cho đường đối phương? Tại bị đối phương trêu đuổi tránh thoát về sau, phô bì ổi càng là khí tức giận lên đầu, trực tiếp càng nặng loạn thất bát tao kỹ năng toàn bộ đã đánh qua. Tuy nhiên lại giống như châu đất xuống biển, căn bản không có tác dụng. Thằng đến vụt tơ mạn giống như nhám chán, không có cái gì loe loẹt, trực tiếp một quyền hướng phía phô bì ổi đập tới. Phô bì ổi muốn né tránh. Tuy nhiên lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không cách nào nhúc nhích, lúc này Phổ Bỉ Ổ trong lòng cũng là xuất hiện cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, trực kích tâm linh của mình. Loại cảm giác này quá mức kinh khủng, tại Phổ Bỉ Ổ trong mắt, một quyền này liền giống như cả một đời đồng dạng trầm trọng. Tiếp tục như vậy tại đối phương nắm đấm còn chưa tới thời điểm, khả năng chính mình cũng sẽ bị mình dọa cho chết, hoặc là mình không thể chịu đựng được, được, trực tiếp buộc phát ma tố tự vận cũng có khả năng. Đáng giận a, Phổ Bỉ Ổ đang tại tìm biện pháp tranh thoát một cách này, thế nhưng là vô luận như thế nào làm đều không thể né tránh. Cho dù chết, ta cũng sẽ không tự sát, muốn chiến tử trên chiến trường. Phổ Bi Âu Mỹ nghĩ như vậy, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ một kích này. Thẳng đến, một cái nặng nghề thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Đu hạng một tiếng vang thật lớn, bất quá ngăn tại trước mặt mình thân ảnh lại là một chút cũng không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy vì chính mình đỡ được một kích này. Khắc. GLR các hạ, ngăn tại đơn giản trước mặt thình lình lại là GLR, bất quá lúc này GLR nhìn qua cũng là có chút ngưng trọng, đối mặt dạng này hai cái đối GLR cũng không có trăm nắm chắc. Phobio các hạ, ngươi trước tiên lui sau hai bước, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. GSLG cũng chỉ có thể để Phobio đừng ảnh hưởng tới thực lực mình phát huy, mình cũng muốn chăm chú chiến đấu. Tốt. 10 phần cao ngạo Phobio lúc này cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, lúc này Phobio cũng minh bạch, vì cái gì ma đạo thành tất cả mọi người đối với GSLG 10 phần tôn kính, cho dù GSLG tại bình thường thời điểm liền giống như một cái bao công đầu đồng dạng. A nha nha, lại là chư đầu đế các hạ, lần này nhưng phiền toái. Ma footer mạng cảm giác dưới, GSLG ma tố lượng rất mạnh, bất quá vẫn là không bằng mình. Cho nên ngựa khi có chút trêu chọc giống như. Chương 284, Long chi đô đại hội toàn thắng. Chương 284, Long chi đô đại hội toàn thắng. A nha nha, lại là chư đầu đế các hạ, lần này nhưng phiền toái. Ta không phải chư đầu đế. GSLZ thì là hết sức nghiêm túc dùng thanh âm trầm thấp hồi đáp, ta chính là Long thần dưới trướng, Hạo Kim, GSLZ. GSLZ, đây còn không phải là chư đầu đế danh tự sao? Ta nhớ ra rồi, ngươi là cái nào chư đầu đế nhi tử đúng không? Quá thú vị. Phù Thơ Mãn cũng đã gặp chư đầu đế, cũng đã gặp GELZ. Cái nào thời điểm Phụt Tở Mạn cũng là phía sau màn hấp thụ thứ nhất. Bất quá một câu nói kia tựa như chọc giận GLZ, chỉ thấy GLZ trực tiếp rút ra đại khảm đao bên hông, hướng thẳng đến Phụt Tở Mạn tập kích mà đi. Mặc dù nói GLZ thân hình khá lớn, thế nhưng là tốc độ lại thế giới cực nhanh, liền ngay cả Phụt Tở Mạn cũng là cả kinh, lập tức chăm chú đối địch. Không chỉ là tốc độ nhanh, liền ngay cả GLZ lực đạo cũng là mười phần cường đại. Phụt Tở Mạn tiếp sau một kích trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà GLZ căn bản không có lưu thủ, phía sau ma tố phiêu đã hình thành từng cái ma quỷ, hỗn độn năng công kích cũng hướng phía Phụt Tở Mạn tập kích mà đi. Bất quá Phục Tờ Mạn thực lực vẫn là cường đại hơn nhiều, tại công kích thời điểm thế mà trực tiếp một quyền liền đem Hỗn Độn ăn cho đánh tan. Chỉ là GLR công kích căn bản không có dừng lại mà là tiếp tục phát khởi cường công, một bên Thị Á thấy thế minh bạch, muốn duy nhất một lần giải quyết GLR khả năng không lớn. Nơi này phụ cận đều là Ma Đạo Thành Người, đến lúc đó muốn gây nên vây công nhưng liền phiền toái, hoặc giả thuyết quá tốn thời gian, bọn hắn còn có chuyện muốn đi làm, cho nên Thị Á thấy thế lập tức liền phụ không, bắt đầu hiệp trợ Phục Tờ Mạn hướng phía GLR tập kích tới. Chỉ là Thị Á tại giữa không chung thời điểm lại phát hiện mình căn bản là không có cách hành động. Tình huống như thế nào nha? Thị Á dùng đến hiếu kỳ ngữ khí nói xong, nàng căn bản vốn không sợ cái gì cường địch, chỉ là có chút hiếu kỳ mình đây là cái gì tình huống. Lúc này Thị Á cũng phát hiện trên người mình dán số lượng không ít màu trắng lông vũ. Lông vũ, bạo. Từng tiếng lạnh thanh âm vang lên, ra tại Thị Á trên người lông vũ toàn bộ nổ tung lên. Trong lúc nổ tung Thị Á một cái không rơi xuống trên mặt đất. Thị Á lúc này cũng bỏ trêu đuổi tâm, bởi vì cái này uy lực nổ tung rất mạnh, thực lực của đối phương rất mạnh. Thế nhưng là rốt cuộc là ai? Mình thế mà không có phát hiện. Dừng ở đây rồi, thằng hề Thị Á cùng này đồng thời bên trên bầu trời một thân ảnh nổi lơ lửng cánh sau lưng kích động người lông vũ rơi xuống điểm điểm mấy cây thế nhưng là thị á cũng không dám kinh thường. ma đạo quốc tiên dục tộc kỳ dục sao thị á nhận ra là ai lúc này thị á trong lòng cũng là bối rối thực lực của đối phương thế mà cùng mình không sai bần nhiều cũng chính là nửa thức tỉnh ma vương trình độ trình độ này cũng không tốt chiến đấu loại tình huống này chỉ có thể so một lần đến cùng là ai kỹ năng đặc thù mạnh hoặc giả thuyết hai kỹ năng đặc thù nhiều bất quá thị á thế nhưng là nhận biết trước mắt kỳ dục ma đạo thành nguyên lao thứ nhất vốn là ám bộ một thành viên thế nhưng là tại cùng chạ dịch địch chiến đấu về sau liền biến mất không nghĩ tới thực lực thế mà trở nên mạnh mẽ như vậy. Phục tật mạn rút lui, chúng ta nhưng không có thời gian ở chỗ này tốn hao. Thị Á lập tức nghĩ tới rút lui, nàng tự nhận là mình công kích vẫn là có biện pháp giải quyết kỳ dụng. thế nhưng là sẽ hao phí rất nhiều thời gian còn có ma tố bọn hắn thế nhưng là phải giữ cho ký ma tố đằng sau đối với mình chủ nhân hữu dụng. Ta đã biết. Phục tật mạn nguyên bản toàn thân phóng thích ra không rõ màu đỏ phẫn nộ ma tố, thế nhưng là lúc này nghe được thị Á lời nói về sau, hắn cũng là lấy lại tinh thần lập tức nhẹ gật đầu nhảy lên tránh thoát GLZ tập kích, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Chỉ là Cố này Ma Tố nhìn qua không đơn giản lập tức liền tiến vào GLZ trong cơ thể, để GLZ ngừng lại công kích, đồng thời một con mắt trở nên đỏ bừng, 10 phần không rõ. Biết Phụt Tơ mãn tránh thoát Long Vũ tập kích, đồng thời xuất hiện tại thị á bên người bạo phát ra cường đại ma tố về sau lập tức ôm thị á sử dụng năng lực đặc thủ biến mất ngay tại chỗ. Về sau GLZ toàn thân lung la lung lay ngồi trên mặt đất, màu đỏ ma tố mới bị GLZ bức ra bên ngoài cơ thể, những này màu đỏ ma tố đều tiêu tán. Quả nhiên, thực lực vẫn là kém một chút. GSLG lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối phương ma tố là một loại dẫn động cảm xúc ma tố, uy lực mười phần, GSLG kiên trì mới không có tiến vào trạng thái bùng nổ. Chúng ta sẽ không ngừng trưởng thành, lần sau đối đầu thời điểm là sẽ không thua đến. Kỳ Dục cũng là có chút buông lòng ra khẩu khí, trước đó kết giới bố trí hơi lớn, tiêu hao rất nhiều ma tố, muốn lưu lại hai người cũng là một phiên khổ chiến. Culver ở Mỹ đạn, cũng may sẽ cả đại nhân nói qua không cần lưu lại. Ân, cũng không biết Hạ Cụ Dụ các hạ còn có su nạ các hạ hiện tại như thế nào. GSLG lúc này ngược lại có chút bận tâm xu nạ cùng Hạ Cụ Dụ. Về phần bên này đã hoàn toàn nắm giữ, chiến đấu đã kết thúc, cở lệ mạn quân đội triệt để bị tiêu diệt, bất quá lưu lại có chừng 2 phần ba nhân số được thu làm tù binh. Lần này chiến tranh đã kết thúc, cũng không biết đi cở lệ mạn hang ổ su nạ bọn hắn hiện tại như thế nào. Kết quả đã rất rõ ràng. Kỳ dục lại là sắc mặt có chút kỳ quái nói, không chỉ là như thế, thậm chí su nạ còn vì sợ cả đại nhân cùng dị mu đại nhân tìm một cái trung thực tín ngưỡng, tín ngưỡng, khéo heo nghi hoặc như đầu, xuyên qua màu tím thời không đạo về sau, mấy người trước mắt có chút sáng lên, xuất hiện là một cái bàn trò lớn, trung quanh có mười cái đế. Lần này ngoại trừ Nguyên bản thập đại ma vương cái ghế bên ngoài, nhiều hơn sợi Cạ, dị mụ dị, một mọ màng gà, Sa ổ dị cái ghế. Hai cái nữ bộ đi ra thông đạo về sau hướng phía ngồi ở chủ trên vị trí ghi có chút túi đầu ra hiệu, sau đó tiến lên đứng ở ghi phía sau. Mà nhắm mắt không biết đang suy nghĩ chút phía trên ghi cũng là mở hai mắt ra, hoan nên các người đến, bạn trí thân của ta còn có bằng hữu của hắn cùng. Ghi đem ánh mắt đặt ở sợi Cạ phía sau dị Ạp Đa Lô trên thân, dị Ạp Đa Lô biểu lộ cũng có chút vi diệu, nhìn qua tựa như là đang cười. Cuzu, tên của ta là dị Ạp Đa Lô. Liên hô như vậy vì đi, dị bộ đi Ozu. Huy ha ha ha. Duy nghe được địa áp tự lộ thanh âm về sau ha ha cười to đứng lên, hướng phía sợi Saka đi tới. Sợi Cạ có chút bất đắc dĩ, lại tới. Ha ha ha. Thấy được sợi Saka biểu lộ về sau Duy ha ha cười lớn, một bên dì Mụ thì là một mặt bất đắc dĩ, nàng cũng biết Duy hành vi, đều nguyên bản chuẩn bị ngăn tại sợi Cạ trước mặt. Bạn thân a, không vì ta giới thiệu một chút mấy vị này sao? Không đều là ngươi cho thư mời sao bên trên. Chương 285. Giới thiệu. Chương 285. Giới thiệu. Không đều là ngươi cho thư mời sao? Một bên dì Mụ đậu đèn rau muốt một tiếng. Bất quá vẫn là chăm chú tự giới thiệu mình, ta hẳn là cũng không cần tự giới thiệu mình đi, đã lâu không gặp Duy, Tân, sợ là mẹ chan đã lâu không gặp. Duy cũng là tùy ý lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo thú vị biểu lộ nói, "Nói đến, bạn thân à, ngươi thế mà ưa thích loại này hình thể sao?" Duy lời vừa nói ra dị mục sửng sốt một chút, sau đó liền thấy uy thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình cuối cùng thế mà biến thành một cái tóc độ ngự tỷ mỹ nữ. Thật sự tùy chỗ lớn nhỏ biến. Bất quá ác ma nha, vốn chính là không có giới tính, cái gọi là giới tính đối với bọn hắn tới nói căn bản vốn không trọng yếu. Chỉ là Dĩ Mỗ vẫn là hai bước đứng ở Sica trước mặt ngẩng đầu lên nói, "Không được." "Ha ha ha." "Dạng này mới có thú." Duy giống như là trò đùa quái đạn thành công hài tử đồng dạng, ha ha cười lớn khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Vị này là Hoàng Gạ, hết sức đặc thủ Trích Viêm Long Lang tộc. "Là Sica tùy tùng, đi Apto lo không cần ta giới thiệu a." Dĩ Mỗ một mặt tức giận nói, "Xin chỉ giáo nhiều hơn." Hoàng Gạ phát ra thanh âm ngược lại là một loại mười phần ôn nhu giọng nữ, đối ghi có chút túi đầu vẫn an. Đi Apto lo trước đó cũng là chào hỏi, bất quá lại vẫn là đối Duy có chút hành lễ, mặc dù. Nhưng nói hai người địa vị tương đương thế nhưng là đi ảo tọ lộ thân phận bây giờ là sự cạ tùy tùng mà lại là ghi mời tới về phần cái này một vị là dặn gạ ngươi trước đó thấy qua còn có đây là thư ký của ta sẩn ngươi cũng đã gặp dị mu cùng dặn gạ cùng sẩn đã gặp mặt thậm chí hai người còn hợp tác cùng một chỗ cùng ghi chiến đấu qua một lần bất quá kết cục tự nhiên không cần phải nói là bị nghiền ép đã lâu không gặp ghi đại nhân dặn gạ thanh âm là một cái có chút hoạt bát thanh niên âm thanh sẩn cũng là đối ghi túi đầu vấn an đã lâu không gặp ghi đại nhân đã lâu không gặp ghi cũng là lên tiếng chào hỏi bất quá trọng yếu nhất chính là những người khác ngài tốt ghi các hạ Tên của ta vì mọ mọ gà, nạt dịp Chí Tôn. Mọ mọ gà đi một cái bọn hắn thế giới lễ nghi quý tộc tự giới thiệu đồng thời nhường ra vị trí của mình, đem phía sau hai người bạo lộ ra giới thiệu đến. Vị này là vị hôn thê của ta giả Mại Cổ, cùng nạt dịp túi Khôn Đệm Nữu Gở. Giả Mại Cổ, gặp qua các hạ. Giả Mại Cổ đẩy một cái kính mắt mười phần giả giả nói, "Ngài tốt uy các hạ." Mà Đệm Nữu Gở đối với mọ mọ gà cho giới thiệu của mình vẫn là hết sức hứng phấn, lúc này làm một cái bọn chúng trong thế giới Ác Ma lễ nghi. "Ân, các ngươi khỏe a, ngươi cũng có thức tỉnh tiềm chất ta, bất quá thật kỳ quái." Mà ghi lại là gật đầu cười lên tiếng chào hỏi sau đó đem ánh mắt đặt ở mỏ mỏng gã trên thân, mỏ mỏng gã nội tình lập tức liền bị nhìn thấu, mỏ mỏng gã thân là tử linh đại pháp sư thân phận tự nhiên cũng là bị luy nhìn rõ ràng, chỉ là uy hơi kinh ngạc chính là mỏ mỏng gã thế mà cũng có thức tỉnh tiềm chất, rõ ràng là thế giới khác nhau, chỉ là ngươi hệ thống cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, muốn thức tỉnh dựa vào linh hồn giống như không đủ à? Ân, mỏ mỏng gã cảm giác mình có một loại bị nhìn thấu cảm giác, hơi khô nợ nụ cười nói, ta cũng biết, bất quá thực lực của ta cũng không phải là rèn luyện mà đến, cho nên ta cần tại tu luyện một đoạn thời gian. Mỏ mỏng mỏng gạ như thế nào thức tỉnh đã sớm biết, dựa vào liền là bên hông thần chi mắt. Đây là sự cả cùng mỏ mỏng mỏng gạ nói, bất quá mỏ mỏng mỏng gạ cảm thấy vẫn là không đợi từ từ sẽ đến. Cái này liền là thần chi mắt ta. Lui cúi đầu nhìn thoáng qua mỏ mỏng mỏng gạ bên hông cái kiêm màu đen thần chi mắt cảm thấy rất hứng thú, lại là pháp tắc đạo cụ, đây chính là rất hiếm thấy. Tương đương với một cái chuyên môn kỹ năng. Không sai. Mỏ mỏng mỏng gạ nhẹ gật đầu, đem thần chi mắt cầm lấy, thần chi mắt phóng xuất ra hắc sắc quả mang, phía trên hiện lên một cái đầu lâu. Thinh linh lại là mỏ mỏng mỏng gạ tử linh đại pháp sư đầu lâu, cái này một vị là xa Hiện tại đã thức tỉnh âm vũ thần mặc dù là vừa mới nhập môn. Dĩ Muzi vì sợ sợ Sa O gi giới thiệu một chút. Sa O gi trốn ở đằng sau khẽ gật đầu biểu thị đã đáp lại, mà tùy tòng của nàng. Ta là Ma Vương Aji En ngươi tôi ta, cái thế giới này Ma Vương. Thân mang hoa lệ Aji En tiến lên hai bước ngẩng đầu cùng uy nhìn nhau. Mà Gui cũng là chầm chậm vào Aji En nhìn. Nhìn qua giống như hai người muốn đánh đồng dạng. Bất quá thật lâu hai người lại không có đọ thủ, chỉ là đưa tay cầm một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Về phần hắn, Mà Mã Sa gì phía sau Đỏ Dạ khi tiến vào bên này thời điểm liền bắt đầu quan sát bốn phía không có mở miệng, thế nhưng là lúc này rốt cuộc quan sát kết thúc. "Ta chính là Đỏ Dạ, quỳ lại đi." Ah, "A ha, ha ha ha ha," Đỏ Dạ cười lớn, người bên cạnh đều có chút bất đắc dĩ. "Ân, nghe đại danh đã lâu, nói đến với sật cùng ta nói qua rất nhiều lần." "A." Ah, "Ha ha." "Đại tỷ hiện tại qua cũng không tệ lắm phải không?" Nghe được mình đại tỷ danh tự, Đỏ Dạ có chút lúng túng hỏi. "Cũng không tệ lắm, vốn là muốn tới, bất quá có một ít chuyện liền ngắn trợ." Duy nhẹ gật đầu sau đó có chút quỷ dị nhìn xem Đỏ Dạ nói, "Ngươi cái này quần áo" chỉ thấy đỏ dạ toàn thân một bộ màu vỏ quýt vũ đạo phục, tại ngực bên trái còn có một cái thật to lòng chữ. Phong cách vẽ nhìn qua đều cùng người khác khác biệt. Đây chính là ta chiến đấu phục. Ha ha ha. Đỏ dạ cười lớn, bên cạnh mấy người đều có chút bất đắc dĩ nâng trán, đây là gì dù bên trong võ đạo phục. Đỏ dạ mặc vào có chút là lạ, vị này là lệ ổng mời ủy dạ vạ sĩ rõẻ tiểu thư. Ngươi chính là cái kia hỏa tinh linh phụ thân ủy dạ vạ sĩ rõẻ tiểu thư sao? Thú vị. Duy nhìn qua là nhận biết ủy dạ vạ sĩ rõẻ, bất quá hẳn là chưa từng gặp qua. Cho nên nắm bước xuống đi nhìn trong chốc lát gật đầu nói, đã dị giới ma vương cũng tới lời nói, như vậy thì nhiều thêm một cái ghế à. Nói xong huy búng tay một cái, chu vi hình tròn trung quanh nhiều hơn một thanh cái ghế. Mặc dù nhiều hơn một thanh cái ghế tuy nhiên lại không phá hư chính thể, quả nhiên vi không gian năng lực không tầm thường. Mời ngồi vào a Vi, vi thủ hạ của ta còn không có giới thiệu a Vừa đi theo tới rẹ mì dịt có chút tức giận giống như hô lớn. Hai cái này ta đều biết, bờ rẹ ở ta cùng giờ y à chảy mì đúng không? Duy tự nhiên là nhận biết, trước đó cùng bờ Dẹt ở tạ lúc gặp mặt Gry còn cảm thấy từ dị mục đến triệu hoán mà đến ác ma mười phần rẹ bị dịch không được tốt. Bất quá không nghĩ tới bờ Dẹt ở tạ cùng hai người đều sinh ra liên quan, cái này cơ hội là khả năng không lớn, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện, chỉ có thể nói trách không được là cụ Dồ trận doanh tùy tùng. Mà Trạch Ni, tại duy lần thứ nhất xuất hiện tại ma đạo thành thời điểm, liền lấy dụ dạ rừng lớn nhân viên quản lý thân phận gặp qua một lần. Chương 286: Đến Ma Vương. Một, Chương 286: Đến Ma Vương. Thượng. Mời ngồi vào đi tiếp xuống hẳn là những người khác cũng trở về đến, ngăn ở nơi này cũng không tốt, duy gật đầu cười, sau đó nghiêng người mời mọi người tòa hạ. tại mọi người nhập tòa về sau, trên mặt bàn xuất hiện chén rượu, còn có thức ăn. bất quá rượu cùng thức ăn đều không phải phi thường tốt, bất quá cũng rất bình thường, cái thế giới này nấu ăn trình độ vẫn là thôi đi, cho dù bây giờ tại mặt bàn rất tinh mỹ, thế nhưng là cùng ma đạo thành so ra còn hơi kém hơn rất nhiều. nếu là ma vương hưởng yến, như vậy yến hội xử lý cũng muốn cao một chút đa. dị mù đậu đen rau muốn một câu, rất đáng tiếc, ta quốc độ không có các ngươi quốc gia mỹ vị như vậy xử lý, duy giang tay ra biểu thị bất đắc dĩ. Hôm nay Hưởng Yến có thể sẽ khá là phiền toái, cho nên làm nhà lỗi. Sờ cái búng tay một cái, trên mặt bàn xử lý toàn bộ đều biến thành ma đạo thành cao cấp xử lý, đồng thời rượu cũng là cao cấp nhất tâm thẩm. Ghi rót cho mình chén rượu, sau đó mở miệng nói, nếu không về sau chúng ta mỗi ngày mở ma vương. Hưởng Yến a, muốn uống rượu cứ việc nói thẳng. Ha ha ha, đang lúc nói chuyện, trong truyền thống môn mặt tới người đầu tiên, là một cái 10 phần cao lớn người, toàn thân ma tố 10 phần cường hãn. Hắn vừa tiến đến thấy được có nhiều người như vậy cũng là hơi kinh hãi. Sau đó liền rất bình thường tìm một vị trí tọa hạ bản thân ta vì người giới thiệu một chút cái này một vị là ma vương thứ nhất đại dận dân tộc viễn cổ cự ma thứ nhất lung lay chén rượu trong tay uy vì mấy người giới thiệu mà đại dận thì là nhìn thoáng qua uy đây là uy một lần vì người khác người giới thiệu mình đâu đã lâu không gặp đại dận một bên đỏ dạ lên tiếng chào hỏi bởi vì hai người tại thật lâu trước đó chiến đấu qua với lại bất phân cao thấp đỏ dạ vẫn là ký ức khắc sâu người bây giờ ngược lại là so với trước kia giảng đạo lý rất nhiều đại dận nhìn thoáng qua đỏ dạ phát hiện đỏ dạ thế mà không hề ngồi xuống mà là đứng tại sự cạ phía sau trong lòng càng là ngạc nhiên Ngay từ đầu Đạ Giận còn không có chú ý tới Đỏ Dạ, dù sao Đỏ Dạ trở nên có chút nhiều, thế nhưng là chăm chú cảm giác một cái còn có thể nhận được trở về. Ha ha, lúc kia ta chỉ là muốn chiến đấu mà thôi, thật có lỗi à. Đỏ Dạ rất ngẩn ra nói xin lỗi, sau đó tiếp tục là xem trên tay sách manga, một bên bụng trộm đưa tay đi lấy trên bàn thức ăn ăn, đại địa cùng khí quyển lôi điện năng lực sao? Sở cả nhìn ra trước mắt cái này gọi là Đạ Giận người cũng có được không sai trình độ, nắm giữ nhất định quy tắc lực lượng, cũng chính là cứu cực kỹ năng. Có thể tự do nắm giữ đạt đại địa cùng khí quyển lôi điện năng lực, rất không tệ. Đạ Dận tự nhiên cũng là nghe được Sư Ca lời nói, trong lòng đang kinh ngạc, Đạ Dận vẫn là một bộ mặt dơ, chỉ là nhìn xem Sư Ca có chút dơ ly rượu lên, cũng giống vậy dơ ly rượu lên hư không chạm cốc dưới. Kế tiếp xuất hiện là tổ ba người. Ở phía trước chính là một cái vạm bại nam tức một dạng người, toàn thân phóng thích ra cường đại ma tố, bất quá có một loại miệng cọp gan phọ cảm giác đằng sau đi theo một cái tóc bạc nữ làm, cùng một cái mang theo đơn bên cạnh kính mắt niên kỵ bức chấp sự đám người này lúc tiến vào. Ở phía trước cái kia ma vương quét mắt một chút thản nhiên nói, lần này nhân số thật không ít đâu. Bất quá không có ai để ý hắn mà là đều đem ánh mắt đặt ở sau lưng của hắn tóc bạc nữ buộc trên thân nữ nhân kia thở dài tiến lên hai bước nói xem ra cũng giấu không được đã lâu không gặp a ta nhớ được ngươi gọi gọi là cái gì nhỉ đỏ dạ gặp qua cái này tóc bạc nữ buộc bởi vì nàng mới thật sự là ma vương lộ mễ nạp từ lẹn lũ mỹ nụ va lẹn tin ngươi đầu này ma long thủy diệt quốc gia của ta ít nhất cũng nhớ kỹ cho ta danh tự a lũ mỹ nụ va lẹn tin nhìn xem đỏ dạ có chút tức giận hô ha ha ha thật là có thu nháo kịch ngồi xuống đi lũ mỹ nụ va lẹn tin bản thân cái này một vị liền là quy nóc nhì tật mạ dẹt lùi mỹ nụ và lẹn tịn, duy có thể nói là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ha ha cười lớn vì sự cả giới thiệu đến, gọi ta lùi mỹ nụ là được. sể cả các hạ là đi, ta rất sớm trước đó liền muốn cùng ngươi gặp mặt, đến giờ ma đạo thành kiến quốc thời điểm ta sẽ đi bái phòng. lùi mỹ nụ nhìn về phía sể cả giơ lên trong tay ly đế cao, sể cả cũng là gật đầu cười, đồng dạng giơ lên ly đế cao, trước mắt lùi mỹ nụ cùng mình có nhân duyên cướp mắt, vượt qua thời không rút mắt sao? thú vị, đến lúc đó từ từ liền biết đi. ma đạo thành mười phần hoan nên các hạ, lời nói kết thúc. Vệ tiếp từ truyền tống môn bên trong xuất hiện là một cái đánh lấy a cắt tóc trắng nam nhân, hắn một mặt đổi phế tiến đến nhìn thoáng qua nói, oa à, thật nhiều người a. A tên lùn thế mà cao lớn không ít. Uy, muốn đánh nhau sao? Chỉ là một cái đi nổ mà thôi, thế mà cùng ta nói như vậy lời nói. Tóc trắng tên của nam nhân gọi là Dino. Nghe đến đó về sau, Dã Bi Dịch có chút tức giận bay lên, chống mặt nói ra. Thập đại ma vương thứ nhất nguyên thiên sứ tộc ma vương, là một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại, trên đời mạnh nhất kiếm sĩ. Bất quá bởi vì cứu cực kỹ năng, cho nên trở nên mười phần đối phế. Ha ha, lực lượng của ngươi khôi phục ga, bất quá cũng không tệ. Wa a, thật nhiều ăn ngon. Dino căn bản muốn không tiếp tra, dù sao hiện tại dẹ Mị Dịt đã khôi phục một chút lực lượng, có thể đem mình khốn ở một thời gian ngắn, mà mình lại không có cách nào đối dẹ Mị Dịt, không phải đánh không lại, mà là chỉ cần vừa ra tay, như vậy uy liền tuyệt đối sẽ giết mình. Cho dù mình là Thiên sứ, vị này là Dino, một cái ăn không ngồi rồi, uy thuận miệng nói một tiếng, mà Dino cũng không phản bác, thế mà cũng không ngủ được, mà là trực tiếp bắt đầu ăn, nhìn qua là một cái ăn rất ngon người. Sầy cả vẫn là quản lý có chút dơ lên chén rượu trong tay. Marino nhìn qua ăn rất nhanh, bất quá cũng rất hữu lễ dụng cụ cảm giác, cũng giơ chén rượu lên. Sau đó liền tiếp tục túi đầu đại bắt đầu ăn. Tại Dino tiến sau khi đến. Sau đó tại tương lai một người, cái này sợ cả hết sức quen thuộc, thình lình lại là Sở các Quýn Phở Dị, Phở Dị phía sau đi theo hai cái tùy tùng một cái là mái đầu bạc trắng thiên tộc, mà một cái khác thì là đầu sư tử, phía sau cũng có một đống sĩ dị chỗ cái người. Đã lâu không gặp, sẩy cả các hạ. Phở Dị đối sự cả khẽ gật đầu về sau quét mắt một chút, nhìn qua mặc dù có chút ngạc nhiên, bất quá nhưng không có nói cái gì, mà là tìm một vị trí tọa hạ sợi cạ khẽ gật đầu, nhìn về phía phở dị phía sau đầu sư tử, đầu sư tử đối sợi cạ không lưu dấu vết nhẹ gật đầu, không nói gì. Chương 287. Đến ma vương. Hai. Chương 287. Đến ma vương. Dưới, tìm đường chết cơ Lê màn. Hoa. Dị Mụ nhìn xem tiến đến phở dị lông mày nhướng lên, ánh mắt đặt ở đạn gỗ phía trên, bất quá sau đó lại có chút bi tang đặt ở trước mặt mình đây quả thật là một cái chén thương cố sự đâu. Dù sao phở dị mặc dù không có sở lớn, tuy nhiên lại cũng là trọng lượng cấp. Để dị Mụ có chút không là 10 phần hâm mộ am mà tại phở gì đi tới mà tới về sau người kế tiếp xuất hiện lần này gì muội biểu lộ trở nên 10 phần nghiêm túc đứng tại sự cả phía sau xì sì du biểu lộ cũng có chút phát sinh cải biến lập tức lại biến trở về ôn hòa mỉm cười dậm chân đi hai bước ngăn tại từ truyền tống môn đi ra người trước mặt người còn nhớ ta không xì sì du nhẹ giọng hỏi xì sì du nhìn thấy ngươi mặt cảm giác thật là có chút hoài niệm xuất hiện tại xì sì du trước mặt thình lình lại là thập đại ma vương thứ nhất cỡ lạ thì nụm xa bờ Lệ ổng dôn nghèo cũng chính là cái kia đem xì sì du tiểu thư triệu hoán đường cái thế giới này người tới cảm ơn ngươi chỉ là để Lệ ổng không có nghĩ tới là, tính cư nhưng hướng phía mình có chút túi người chào nói nói cảm ơn. Ngươi còn sống a bất quá cũng không phải ma nhân. Đến bây giờ ngươi còn cự tuyệt trở thành ma nhân sao? Lệ ổng cũng phát hiện Sĩ sì Dù thân thể khác biệt chậm rãi nói ra. Cảm ơn ngươi đã cứu ta tính mệnh, thậm chí cho ta sống tiếp khả năng. Sĩ sì Du lại nói như thế nói. Ngay lúc đó thật là Lệ ổng tại mình nguy hiểm cho thời điểm, đem chính mình triệu hoán đến cái thế giới này, còn cho mình nghỉ phật giúp, để cho mình có sống tiếp khả năng. Mặc dù nói bởi vì chính mình không muốn trở thành ma nhân dẫn đến cùng những này đều không có ích lợi gì, thậm chí đều giết mình lúc nhỏ hảo hiếu thế nhưng là những sự thật này vô luận như thế nào đều không thể cải biến điểm này vô luận như thế nào đều là muốn để xì sì dù cảm tạ lệ ông lệ ông không nói gì cứ như vậy nhìn xem xì sì dù sắc bén hai mắt có chút nhu hòa một chút người còn tại tìm nàng sao xì sì dù hỏi hắn biết lệ ông sở dĩ triệu hoan đến mình là bởi vì lệ ông một mực tại tìm một cái nữ hài bất quá xì sì dù cũng không biết là ai chỉ là biết là một cái đối với lệ ông vô cùng trọng yếu người ân bất luận thế nào ta đều sẽ không bỏ qua lệ ông nhẹ gật đầu ánh mắt kiên định nói ra có đúng không lệ ông đại nhân liền để ta lần thứ nhất sưng hô như vậy ngài đi cũng là một lần cuối cùng, lần này Ma Vương hưởng Yến, ta sẽ làm tùy tùng của ngươi, về sau ta liền không phải ngài dưới trướng ma nhân, mà là làm ma đạo thành tiên nhân sống sót. Sĩ Dụ đối lệ ổng cung kính cúi đầu, sau đó tóc chậm rãi từ màu trắng bạc biến trở về màu đen, một bên dị mụ thử thế lấy ra một cái mặt nạ ném cho Sĩ Dụ. Sĩ Dụ thấy thế nắm lấy mặt nạ, đem mặt nạ mang trên mặt. Sau đó lại từ dị mụ trong cơ thể bay ra một đạo màu đỏ cái bóng bay múa đến Sĩ Dụ trong cơ thể. Sĩ Dụ quần áo cũng phát sinh cải biến, biến trở về trước đó thời điểm một mực mặc bộ kia. Thiên Nhân tạm thời biến mất, từ đó xuất hiện là thẹo cổ kỳ giờ gốc giờ làm, thật là hoài niệm đâu. Nhìn xem xì sì dụ biến thành dạng này, lệ ổng là thật rất hoài niệm. Muốn ta nói, vẫn là muốn để xì sì dụ tiểu thư cho lệ ổng một quyền dạng này mới tính thành toán xong. Dĩ muốn nhìn đến đây cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bất quá vẫn là nhẹ giọng nói ra. Nghe được sợi sì cạ lời nói, bên cạnh mấy người đều là lộ ra một cái tiêu dung. Lệ ổng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện sợi sì cạ, sợi sì cạ nở một nụ cười, dơ lên chén rượu, lệ ổng cũng là khẽ gật đầu, đồng dạng dơ chén rượu lên, mà xì sì dụ cứ như vậy mang theo mặt nạ đứng tại lệ ổng phía sau. Lần này Ma đạo quốc kiến quốc mời đi theo đi, Lệ ông. Sở Cạ mở miệng nói ra, "Ta sẽ đi." Lệ ông nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề, "Nhớ kỹ gửi thiệp mời cho ta. Bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể tại nơi này sống sót lại nói, có đúng không?" Sở Cạ cười khẽ một cái không có nói cái gì đang nói chuyện trong lúc đó, sau cùng hai người đều xuất hiện, đi ở phía trước Mỹ Lẩm, cùng ôm một con tiểu hồ ly tại Mỹ Lẩm phía sau cờ Lệ Mạn. Hai người từ truyền tống môn đi ra về sau, Mỹ Lẩm cùng cờ Lệ Mạn muốn là đồng dạng tốc độ, thế nhưng là cờ Lệ Mạn lại là đột nhiên tăng nhanh mấy bước, một quyền đánh vào Mỹ Lẩm trên mặt. Đi nhanh điểm ngươi cái này thiểu năng trí tuệ. Cở lệ mạn động tác làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ mình ăn động tác, liền ngay cả đổi phế lộ ra rất khó nhàn chán trước thiên sứ cũng là hơi kinh ngạc. Dị mù nguyên bản nhìn thấy đã lâu không gặp hảo hữu trên mặt nở một nụ cười, thế nhưng là khi nhìn đến cở lệ mạn động tác về sau hơi sưng sờ, toàn thân ma tố lập tức bộc phát ra, dị mù trên thân bộc phát ra ma tố, để tất cả mọi người đều có chút ghé mắt. Sợ cả thấy thế đưa tay đập vào dị mù trên bờ vai, để dị mù bình tĩnh lại, lấy mỹ lìm tố chất thân thể, uy lực của một quyền này phải nói là so con muỗi kén còn muốn không thương, thế nhưng là nói thật sự cả cũng là rất khó chịu. Mị Lịm tính cách rất khả ái, Sở Cạ cũng là rất ưa thích Mị Lịm. Tựa như là một cái tiểu muội muội đồng dạng, thế nhưng là đột nhiên bị cợ lệ mạn một quyền như vậy xuống dưới, Sở Cạ nguyên bản cảm thấy cợ lệ mạn chỉ là bị người cho không chế, cho nên còn định cho đối phương một cái đường sống. Chỉ là hiện tại xem ra, không cần thiết. Cợ lệ mạn, Dĩ Mộ không có giống là Sở Cạ dạng này tự điều khiển lực, thấy cảnh này tự nhiên là vô cùng tức giận dương. Trước cho hắn uy phong một đoạn thời gian a. Sở Cạ thản nhiên nói. Dĩ Mộ lúc này mới tỉnh táo lại rất nhiều, mà Dĩ Mộ vừa mới ma tố mặc dù bộ phát ra bất quá nơi này mà tố số lượng không thấp, đặc biệt là rất nhiều người đều không có dấu giếm mình mà tố, cho nên dị mục buộc phát ra ma tố cũng không có gây nên cỡ lệ mạn chú ý. bất quá cỡ lệ mạn hiện tại ngược lại là nội tâm bản thân cảm giác tốt đẹp, phải biết hắn cố ý chậm một chút chính là vì để tất cả đều biết hắn mới là mạnh nhất. vừa mới đánh một quyền mí lìm cũng là vì thị uy bảy ra bản thân cơ bắp, một màn này cỡ lệ mạn cũng cảm thấy tất cả ánh mắt đều đặt ở trên mặt của mình, càng làm cho cỡ lệ mạn trong lòng sảng khoái không được. hắn duy trì ở trong lòng cái chủng loại kia vui vẻ, chậm rãi đi tới mình trước ghế mặt lộ ra một cái có chút ép không được tự đại tự nhận là bên trong rất nụ cười u nhã. Không có ý tứ các vị, ta tới chậm. Chỉ là không có người trả lời hắn, Cớ Lệ Mạn đích thật là cảm giác bản thân tốt đẹp, thế nhưng là tại chỗ có mắt người gì cũ rậy mắng đều đã bị đặt trước bên trên kết cục chắc chắn phải chết. Phải biết Cớ Lệ Mạn tính toán ai cũng không đáng kể, thế nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên chính là muốn đánh một quyền Mỹ Lẩm, bởi vì Mỹ Lẩm thân phận quá mức là thủ. Nếu như nói đối rẻ mỹ dịch địch động thủ, chỉ là sẽ để cho mỹ lẩm cùng ghi động thủ, vậy nếu như đối với mỹ lẩm động thủ, ở đây mặc kệ là ai đều sẽ động thủ giết Cớ Lệ Mạn. Bởi vì mỹ lẩm sao long vương con gái một. Chương 288. Giới thiệu. Chương 288 Giới thiệu. Không có ý tứ các vị, ta tới chậm. Cố Lệ Mạn nhìn như ưu nhã nhìn chung quanh một chút, đem ánh mắt khinh thường quét qua sẽ cả mấy người. Bất quá chúng ta Ma Vương Hưởng Yến hôm nay làm sao nhiều nhiều như vậy không có ích lợi gì người có thể? Chư vị đều là Ma Vương, nếu như tùy tiện người nào đều có thể tới. Đây chẳng phải là chợ bán thức ăn sao? Không có ai để ý hắn, đều tại Hưởng Dụng không có việc gì, mà mì lìm an vị tại ghi cùng sẽ cả ở giữa, nhìn qua bị khống chế đồng dạng, bất quá ngồi ở một bên sẽ cả quả thật thấy được mì Lẩm khẽ miệng đều muốn chảy ra nước miếng. Bất quá Cố Lệ Mạn căn bản không có phát hiện. Diễn kịch diễn quá cực khổ thấy thế, thế sợi cạp cười khẽ một tiếng dùng đũa kẹp một chút ăn bắt đầu đút cho mì liềm mì liềm cặp mắt vô thần bên trong giống như đều xuất hiện mắt ngôi sao liền mở miệng ăn căn bản vốn không để ý tới vẫn là một bộ bị khống chế dáng vẻ sợi cạp thấy thế cũng bắt đầu cho mì liềm ném đã ăn mà tại quy phía sau nữ buộc bắt đầu vì tất cả người giới thiệu như vậy từ chúng ta tới giới thiệu hôm nay quý khách đầu tiên là ác ma tộc lót đặt net quy cụ liềm sườn đại nhân quy học sợi cạp dùng đũa ăn đồ vật bất quá nhìn qua dùng không thuận lợi free top free top bị dính rẻ mì dì đại nhân Rẽ bị Jin ôm một cái cùng nàng thân thể không sai biệt lắm dưa hấu ăn chính vui vẻ đâu, nghe được giới thiệu mình khoát tay áo tiếp tục cùng dưa hấu làm nấu chanh. Giờ Dạ gỗ phá hư bạo quân Mỹ lẩm nạ và đại nhân, Mỹ lẩm đang bị sự cạn ném ăn bên trong, căn bản không có cái gì phản ứng, nhìn qua rất máy móc ăn xử lý. Dây truyền phía trên một cái màu tím đen dây truyền có chút phản quang. Dân tộc cọ nuôi nền, ép giật đả giỡn đại nhân, đả giỡn tay trái để lên bàn, tay phải cầm một cái hoàng kim màn thầu ăn chính vui vẻ. Nguyên bản có một cái lớn chừng quả đấm màn thầu tại đả giỡn trên tay liền giống như bánh bao nhỏ đồng dạng, đả giỡn mở miệng một tiếng ăn. Hạ huyết tộc Quý Nốt Nhi thật mạ dẹt lũ mị nụ vạ lệ tỉnh. Hừ. Lũ mị nụ khẽ hừ một tiếng lung lay trong tay rượu đỏ một chút đều không muốn đáp lại, nói thật lũ mị nụ thân phận đối với ba cái mới ma vương đến nói không rõ ràng, thế nhưng là những người khác là biết đến, hiện tại cũng không có tất yếu ngụy trang. Phơ gì cùng cớ lệ mà lúc này cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn nhận biết ma vương cũng không phải là Luminu, mà là đứng tại lũ mị nụ phía sau cái kia nam tính vầng ái, tục danh là Tiên huyết bá chủ, danh tự là Joy Valentine. Mà nữ nhân này là Tiên huyết bá chủ tùy tùng. Vì sao lại dạng này? Bất quá lúc này bọn hắn cũng không thể hỏi chỉ có thể đem vấn đề đặt ở trong lòng, về phần rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến lúc đó để cho thủ hạ đi thăm dò. Đoạ Thiên tộc Sở Lị tỉnh dữ lờ đi nô đại nhân. Dino nằm sấp trên bàn, một cái tay cầm một cái bánh bao vừa ăn một bên đi ngủ, nghe được tên của mình về sau, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục bên cạnh ngủ vừa ăn. Có thể nói là kỳ quan Thiên Dực tộc Sở các quỷ phơ gì đại nhân? Phờ gì học lú mì nụ dáng vẻ lung lay chén rượu, mười phần yêu nhà ăn bỏ bít tết khẽ gật đầu. Bất quá run nhẹ nhẹ tay có thể thấy được, phơ gì giống như có một ít cần trương. Yêu tử tộc nhân ngẫu khôi lỗi sư cợ lệ mạn đại nhân cỡ lạy màn đứng lên, mười phần ưu nhã túi đầu, bất quá lại không có động thủ ăn cái gì, cũng không có uống đồ vặt, chỉ là tà mị cười một tiếng, nhân ma tộc tớ là tỉ nùng xạ bờ lệ ổng rồ nghèo đại nhân, Lệ ổng không có động tác khác, mà là yên lặng tác giả nhìn trước mắt mười phần hoài niệm nhật thức xử lý, chắp tay trước ngực chậm rãi ăn, đã bao nhiêu năm, không có ăn được cố hương xử lý, tử linh tộc thế giới khác tử linh chi vương mõ mỏ mỏng gà đại nhân, mõ mỏ mỏng gà nhìn xem chư vị mang theo tiếu dung khẽ gật đầu, đệ tộc thế rơi khác đệ nữ lang xạ ô gì đại nhân, xạ ô gì nhắm hai mắt, sắc mặt mười phần bình thản, bất quá ăn cơm tay căn bản không có dừng lại không bằng những người khác yếu nhã, bất quá lại là ăn tốc độ nhanh nhất một người. cụm mộ cổ thế giới khác ma vương ạ di end đại nhân. u, cái thế giới này ma vương nhóm, các ngươi khỏe a? ạ di end gật đầu cười đối với ở đây rất nhiều người. ạ di end phát hiện thực lực của mình chỉ có thể ở vào thấp trình độ, bất quá tất cả mọi người có chút đặc thù đâu. sơ gan yêu ma tộc ma đạo thành vương hậu dị mù tèm địch đại nhân. dị mù lúc này bởi vì cớ lệ mà đánh mỹ lì một quyền còn tại trong lúc tức giận, căn bản không có nói chuyện, mà là mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu. về phần trước mặt xử lý, dị mù tại ma đạo thành cũng sớm đã chán ăn. Thần Long tộc Ma đạo Thành quốc Vương Thần Long Dọ Di chia tẻm thịt đại nhân, sởi cả cũng không để ý đến, mà là tiếp tục cho mỉm ném ăn bên trong, trở lên hoàn tất. Tại nữ buộc tuyên bố giới thiệu xong xuôi về sau, cớ lệ mạn lập tức liền đứng lên, cảm tạ chư vị tiếp nhận ta mời tham gia lần này Ma Vương hưởng yến, thực sự cảm kích đã đến. Cái gọi là Ma Vương hưởng yến chỉ cần có một cái Ma Vương phát ra mời, có hai người đồng ý, như vậy thì có thể tổ chức. đương nhiên bình thường đều sẽ mời tất cả Ma Vương, bất quá có thể hay không đều đến liền không nhất định. Lần này cớ lệ mạn cảm thấy mình đặc biệt có bề mặt, lần này mời tất cả Ma Vương tất cả ma vương thế mà đều tới để cớ lệ mạn lòng hư vinh to lớn vô cùng. bất quá cớ lệ mạn không rõ ràng chính là, mặc dù nói là cớ lệ mạn đề nghị, kỳ thật ghi cũng có ý nghĩa như vậy. tất cả cái khác ma vương đều là cho ghi bày mặt. như vậy bắt đầu đi, thuộc về chúng ta tiết diệu. ở đây ta tuyên bố, ma vương hưởng yến mở yến. đương nhiên lần hai trước đó, ta cảm thấy ta giống như không có mời nhiều người như vậy a. Cớ lệ mạn hiển nhiên là không hài lòng mò mỏng ga bọn hắn cũng xuất hiện ở trên đến hội, trong lời nói trực tiếp nhằm vào mấy người. bất quá căn bản không có ai để ý bọn hắn, ngược lại là tại mò mỏng ga phía sau để nhiễu gỡ đẩy một cái mắt kính của mình không có nói cái gì, mà những người khác căn bản vốn không muốn để ý tới Cợ Lệ Mạn. Cợ Lệ Mạn phát hiện căn bản không có ai để ý hắn, trong lòng mười phần tức giận, bất quá vẫn là một bộ yêu nhã bộ dáng hít sâu một hơi, mà được rồi, chuyện này trước hết không để cập nữa. Lần này Ma Vương Hưởng Yến tổ chức chắc hẳn mọi người cũng biết ta muốn nói cái gì. Lần này Ma Vương Hưởng Yến chủ yếu là muốn thảo phạt hai cái này ma vật. Đang lúc nói chuyện Cợ Lệ Mạn đem giọng nói vừa chuyển mười phần tức giận chỉ vào Sắc cả cùng Dị gì Mộ. Gì. Hai cái này ma nhân, một cái thế mà tự xưng Ma Vương, một cái thế mà tự xưng thần linh. Chương 289. Chỉ là một cái Cợ Lệ Mạn trương 289, chỉ là một cái cơ lẹm mạn, Cơ lẹm mạn vung nổi mở, cơ hồ đem tất cả phát sinh sự tình đều ném cho sợi cả, còn có đã, chết, đi cả dị ị ẩn trên thân đầu tiên là ban đầu nhất chưa đầu đế sự kiện, liền trực tiếp nói là cả dị ị ẩn muốn trái với pháp tác, sau lấn đủ dạ dường lớn, kết quả gặp sự cả cùng dị mù, hai người này, cả dị ị ẩn liền bắt đầu bồi dưỡng hai người, thậm chí đem bổ dưới hai ngàn chưa đầu tộc giao cho hai người, sau đó liền là trả dị địt sự kiện, cũng là ném cho cả gì ẩn, dù sao trả dị địt thì dị bình tình lính lại là cả gì ẩn dưới trướng, cuối cùng liền là lần này đối với nhân loại chiến tranh điểm này cớ lệ mạn cảng là diễn 10 phần hăng say, thậm chí đều gạt ra một chút nước mắt. Dựa theo cớ lệ mạn thuyết pháp liền là hắn phát hiện không thích hợp, sau đó vỗ tay dướim rủ dẫn đi ma đạo thành tiến hành điều tra, kết quả phát hiện sự cả cùng dì Mộ Tử hai người phối hợp cả dì ỷ ẩn muốn tiêu diệt phản một vương quốc binh sĩ. Kết quả dù dàn bị giết, mà cuối cùng tại cả dì ỷ ẩn kế hoạch phía dưới, cùng phản một vương quốc binh sĩ đối chiến kết quả tỉnh lại bị Phong ấn sở tọm giờ dạ gồng. Tất cả binh sĩ đều bị sở tọm giờ dạ gầm giết chết, đó dạ nén cười khó chịu, bị dì Mộ đá một cước, sau đó mỉ lim vị mình người bạn này, giết cả dì ẩn. Tất cả Hai người này thế nhưng là trái với nhiều lắm, Gia. Còn có cái khác ma vương đồng bạn a, giết bọn hắn a. Cuối cùng lấy một câu nói kia làm kết cục, Cỡ Lệ Mạn hai tay mở ra, tựa như tại cống hiến cái gì giống như. Bất quá kỳ thật những lời này căn bản không có người đang nghe. Lập tức có chút kẻ ngắt. Cỡ Lệ Mạn cũng cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn về phía bốn phía, tất cả mọi người không có nghe hắn nói. Mọi người? Ba ba ba. Sợi Ca có chút vỗ tay lên, ngăn trở Cỡ Lệ Mạn lời kế tiếp, cái này khiến Cỡ Lệ Mạn trực tiếp quay đầu nhìn chằm chằm vào Sợi Ca. Kì, diễn không sai sởi cả trầm rãi nói ra, một bên những người khác đều là nhẹ gật đầu. Ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ nói là muốn? Bành! Một cái ghế sẹn qua cờ lệ mạn nhìn qua tức giận gương mặt đập vào phía sau trên vách tường, rõ rệt chỉ là phổ thông cái ghế. Hơn nữa nhìn đi lên không có đụng phải cờ lệ mạn, thế nhưng là cờ lệ mạn trên gương mặt thế mà xuất hiện một cái vết thương. Cờ lệ mạn, trình diễn không tệ, bất quá ta cũng không có hào hứng cùng ngươi diễn tiếp. Dĩ Di mu nữ đứng thẳng người, vừa mới cái ghế chính là nàng ném qua đi. Cái gì? Trư vị, các ngươi nhìn xem, cái này ma nhân đến cùng có bao nhiêu an hung tàn? Cơ Lệ Mạn thấy thế vẫn là muốn cho tất cả mọi người lập xuống một cái, dĩ mục cùng sẽ cả là rất khủng bố ác nhân hình tượng. Duy, ta thực lực bây giờ có thể làm ma vương a. Dĩ Mục căn bản vốn không để ý tới Cơ Lệ Mạn mà là quay đầu nhìn về phía Duy hỏi. "Ân, bất quá bây giờ ma vương nhiều lắm." Duy ngừng lại ăn cơm tay mang theo mỉm cười nhìn xem Dĩ Mục. Nhẹ gật đầu. "Duy ngươi?" Cơ Lệ Mạn hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Duy. "Cơ Lệ Mạn đù, đã ngươi là ma vương, như vậy thì dùng thực lực đến nói chuyện a." Duy nói xong đung tay một cái, bên cạnh xuất hiện một cái thế giới. "Duy ngươi nói cái gì?" cỡ lệ bạn biểu thị mình cái gì đều không rõ ràng. chúng ta đối với ngươi những cái kia nhảm chán kế hoạch cái gì đều rất không quan trọng. ngươi làm kế hoạch gì đối với chúng ta mà nói cũng không đáng kể. bất quá điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi đầy đủ. hiện tại dĩ mu di liền đứng ở chỗ này, nàng đã sớm nói với ta kế hoạch của ngươi. ngươi nói ta hẳn là nghe ai đây này. duy một bộ bình tĩnh giáng vẹn ngón tay trên bàn điểm một cái. cỡ lệ bạn sắc mặt trở nên mười phần thối. muốn ta làm chủ a? đơn giản chỉ cần ngươi thắng, như vậy ngươi liền đúng, có thể chứ? duy lời nói rơi xuống, một thân ảnh từ dĩ một phía sau nhảy lên một cái. Ờ, ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ, sân nắm đấm giống như lưu tinh huyễn ảnh bình thường, toàn bộ đập vào cỡ lệ mạn trên thân, lập tức đem cỡ lệ mạn đánh bay ra ngoài, mà cỡ lệ mạn bay rất ra ngoài, phương hướng liền làm mọt mỏ mỏng gà chỗ ngồi, thật là thai bay và gió. Mọt mỏ mỏng gà hít hít lỗ hồng, tay trái nâng lên một đạo bát dài ma pháp trực tiếp sử dụng mà ra, cường hóa ma pháp, thứ nguyên chấn, đông. Một tiếng giống như đụng vào lò xo so cẩu phía trên thanh âm vang lên, cỡ lẹm mặn lại một lần nữa ngược lại bay đi, lần này liền hướng thẳng đến sợi cạp bay tới. Vậy ngươi cũng đừng hướng ta chỗ này nè ma. Sợi cạp nói xong có chút đưa tay một điểm. Bay tới cỡ lệ mạn lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, lần này là hướng phía Sa O gì mà đi. Côn vật ở mị đạn, sức đẩy ma nhãn. Nhắm hai mắt Sa O gì mở hai mắt ra, một đạo hắc sắc quang mang từ Sa O gì trong mắt bắn ra, lập tức liền đem cỡ lệ mạn đập vào bên cạnh một cái trên vách tường. Sa O gì không nói gì, mà là tiếp tục yên lặng ăn đồ vật. Sa O gì chan, thật là cũng cho ta chơi đùa mà, một bên ạ gì ẩn có chút bất mãn nói ra, nàng cũng muốn thử một chút nhìn đâu, hắn cũng muốn thử một chút nhìn cái thế giới này mà vương thực lực đến cùng như thế nào. Ngươi rất mạnh, hắn rất yếu. Saori ở chỗ này lần thứ nhất mở miệng nói ra, thanh âm rất đũ hòa. Tại sao Ogi tâm lý đã sớm cỡ lệ mạn tiến hành giám định? Cớ lệ mạn thực lực rất kém cỏi, ở đây đại đa số đều có thể đơn giản giải quyết đối phương, nếu như là Agi ăn lời nói, cái này không biết như thế nào che giấu mình thực lực người, một quyền quá khứ cỡ lệ mạn khả năng liền không có, vậy liền thật không có có gì vui. Di Jimuza, đừng có lại bên ngoài đánh nhau được không? Giạng này chúng ta làm sao ăn? Rui thấy thế thở dài nói ra. Thật có lỗi, ta lập tức. Jimuza biết Rui lại nói cái gì nhẹ gật đầu, hướng phía cớ lệ mạn đi tới. Mà cỡ Lệ Mạn vẫn còn có chút hỗn loạn. Dĩ Mỗ một thanh kéo lấy cỡ Lệ Mạn tóc hướng phía kết giới phương hướng đi đến, cỡ Lệ Mạn thấy thế hô to, "Nhanh lên giúp ta à, các ngươi bọn này ngu xuẩn." Cỡ Lệ Mạn lời nói rơi xuống bề sau, Mỹ lìm đứng lên, nhảy lên một cái hướng phía Dĩ Mỗ. Tập kích mà lên. Mỹ lìm. Dĩ Mỗ giật mình, một cái nghiêng đầu tránh thoát Mỹ lìm một kích, mà Mỹ lìm trực tiếp lọt vào kết giới bên trong, Dĩ Mỗ thấy thế một thanh trực tiếp kéo lấy Cớ Lệ Mạn tóc đem nó vứt xuống trong kết giới, sau đó bản thân cũng là nhảy lên một cái. Ngay lúc này bị cỡ lệ mặn để lên bàn đầu kia ba đôi hổ ly bỗng nhiên mở hai mắt ra lập tức nhảy vào trong kết giới, thấy thế giản gạ cũng tiến vào sần tự nhiên cũng là đi vào theo bạn thân ngươi liền không có chút nào lo lắng sao ghi thấy cảnh này quay đầu nhìn về phía sợi ca hỏi không có tất yếu lo lắng chỉ là một cái cỡ lệ mặn mà thôi ngươi không phải nói muốn cùng ta so tài sao nhanh ăn đi sợi ca nhàn nhạt trả lời một câu vậy được rồi bất quá ta cùng ngươi nói a mỹ liêm nhưng không hiểu cái gì gọi là đổ nước chính là chương hai trăm tuệ chi vương biểu thị bất đắc dĩ chương hai trí tuệ chi vương biểu thị bất đắc dĩ. Hiện tại hình tượng có chút quỷ dị. Tại gì mù đi vào chiến đấu về sau, đỏ dạ trực tiếp không thèm để ý chút nào ngồi ở gì mù nguyên bản trên vị trí, sợi cả cho đỏ dạ đổi một bộ bộ đồ ăn về sau đỏ dạ cũng ăn như gió cuốn. Còn bên cạnh hình tượng cũng chính là sự cả quay người nhìn xem, những người khác thì là xem TV đồng dạng. Ân, dị mù thắng chắc. Thực lực của hai bên trên lệch nhiều lắm, tại tuyệt đối lực lượng trước đó bất luận cái gì huyền thuật khống chế đều là không có ích lợi gì. Mõm mõm gạ hai mắt tựa như một đôi màu vàng bóng đèn đồng dạng, quét qua hai người tình huống một cái liền chỉ ra tình huống. Tại bên trong chiến trường, dị mù trực tiếp đối mặt là mỹ liệm, giang gã đối mặt một bên đầu kia hồ ly, sơn đối mặt là cỡ lệ mạn, cùng cỡ lệ mạn triệu hoán một cái quỷ dị khôi lỗi. Trong chiến đấu, cỡ lệ mạn còn ý đồ sử dụng khống chế kỹ năng khống chế sân cùng dị mù. Bất quá rất đáng tiếc là, không nói dị mù cái này thức tỉnh ma vương, cỡ lệ mạn khống chế người trình độ còn thì kém rất nhiều, sân cái này chỉ là ma vương loại người đều không cách nào khống chế. Chỉ là mặc dù như thế, thế nhưng là dị mù chiến đấu cũng là rất vất vả, nàng phải đối mặt là mỹ trí tuệ chi vương tính toán một chút giải trừ mỹ liệm chế tinh thần. Dị Mỗ hiện tại cho rằng chính là Mị Lẩm bị khống chế, cho nên trước tiên liền muốn giải trừ đối phương khống chế tinh thần. Trong tính toán, kết luận là không. Cái gì? Trí Tuệ Chi Vương ngươi cũng không cách nào tính tới sao? Dị Mỗ nghẹn ngẩn cả người, phải biết Trí Tuệ Chi Vương có thể nói là mị lẩm lớn nhất bờ UG, thậm chí ngay cả cái khác thế giới thời điểm đều có thể dùng, nhưng là bây giờ thế mà biểu thị không được. Chẳng lẽ nói là cái nào dây truyền sao? Dị Mỗ đem ánh mắt đặt ở mị lẩm dây truyền phía trên. Giải, dây truyền cũng không có hiệu quả. Trí Tuệ Chi Vương nhắc nhở Ngay cả trí Tuệ Chi Vương cũng không có cách nào phân tích khống chế đạo cụ sao? Đây không phải so với mụ mỏ mỏng gạ bên kia thế giới cấp đạo cụ còn mạnh hơn sao? Chẳng lẽ nói là sao Long Vương lưu lại trang bị? Bất quá lúc này dì Mộ đã hoàn toàn nghe không nổi nữa, mà làm mình toái toái niệm, đồng thời tránh né mỹ lịm công kích. Trí Tuệ Chi Vương biểu thị ta không muốn trả lời, ha ha ha. Bạn thân a, thế tử của ngươi thật là chơi thật vui a. Vĩ nhìn thấy dạng này, một màn ha ha cười lớn, dựng lấy sẽ cả bạn vai cười to nói. Cảnh rắc một chút cho thỏa đáng ngược lại Sĩ Cả vẫn tương đối nhận đồng, bất quá Sĩ Cả cũng biết trong cái thế giới này ngoại trừ một chút tồn tại đặc thù không cách nào phân tích bên ngoài, trí tuệ Chi Vương có thể phân tích đồ vật đủ rồi, không có biện pháp. Mỹ Lìm xin lỗi rồi, chờ ngươi tỉnh sau khi đến, ta tại xin lỗi ngươi a. Nghĩ tới đây, Dị Mùd cảm thấy mình cũng chỉ có thể tận lực. Trí tuệ Chi Vương bắt trước nguy Trang, tại tiếp nhận Mỹ Lìm một quyền, bay rất ra ngoài một đoạn lớn khoảng cách về sau, Dị Mùd phía sau xuất hiện một chút quang mang, đồng thời một cái ma pháp trận xuất hiện ở Dị Mùd phía sau, trực tiếp để Dị Mù dừng lại. Long Thần, cái gì? ở bên ngoài rất nhiều người ngây ngẩn cả người, sách hẳn là mõm mỏng gạ cũng uy. Mõm mỏng gạ thấy qua sự cạ long thần trạng thái phía dưới bản thể, loại tinh lực áp bách cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được, mà uy càng là minh mệnh, làm thần linh sự cạ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhưng là bây giờ nghe dì mù gì thức, nàng cũng có thể bắt trước ngụy trang sao? Sợy cạ lại là khỏe miệng có chút câu lên. Dì mu giác chủ bài một trong, không nghĩ tới dì mu thật sẽ làm như vậy, cái này cũng đại biểu cho dì mu thật đem mì lìm xem như mình khoe mật hảo hữu. Trao quyền thu hoạch được thần long thần lực. Thành công, bắt trước ngụy trang. Nguyên bản im lặng, trí tuệ chi vương lúc này cũng không mò cá. Tại đại hiền giả trong lúc đó, trí tuệ chi vương không chế gì một thân thể thời điểm là đồng tử là biến thành màu đỏ, mà đang thức tỉnh trở thành trí tuệ chi vương về sau trí tuệ chi vương tiếp quản gì một thân thể thời điểm là ám kim sắc, mà bây giờ hoàn toàn khác nhau. Trí tuệ chi vương tạm thời không chế gì một thân thể, dị một đồng tử biến thành thuần bạch sắc, đồng thời toàn thân ma tố lập tức bộc phát ra. Màu tím ma tố giống như thực thể bình thường, lớn như thế lượng ma tố. Để ở đây tất cả ma vương đều có chút ghé mắt, liền ngay cả ghi trong lòng cũng là rất sợ hãi thảm vụ mà từ dị mục trong thân thể tràn ra, ma tố cũng làm cho đang tại bị đánh cỡ lệ mạn chú ý tới. Cỡ lệ mạn sắc mặt đột biến đối mỹ lìm hô lớn, nhanh lên giải quyết nàng, ngươi cái phế vật này! Bất quá mỹ lìm lại liền đứng ngay tại chỗ, căn bản không có động đậy, cứ như vậy nhìn trước mắt dị mục. Bất quá lúc này dị mục cũng không có thời gian đi tính toán, chỉ thấy tràn ra tất cả ma tố chậm rãi thu nạp lên, cuối cùng trực tiếp đem biến thành một cái kén đem dị mục cho bao vây lại. Từ ma tố tạo thành to lớn kén, nhan sắc bắt đầu phát sinh cải biến. Từ lúc mới bắt đầu màu tím ma tố chậm rãi thế mà biến thành màu trắng bạc, trong lúc nhất thời thời gian tựa như đình chỉ giống như trứng kén, đột nhiên phát sinh một tia giật nước, chầm rãi toàn bộ kén phía trên toàn bộ đều hiện đầy vết dạng giang dác. một tiếng vang nhỏ, một đầu nhìn qua 10 phần mảnh khảnh màu xanh trắng thần long từ đó bay múa mà ra, thân dài không hề dài, bất quá cũng có gần trăm mét chiều dài, cũng tốt tại huy mở dị không gian đủ lớn, đi giải quyết nó. cỡ lẫy mạn cho mày, hắn không cách nào cảm giác được dị mù ma tố, cho nên trong lòng đang suy đoán có phải hay không sai lầm sự tình gì, cho nên thất bại, thế là lập tức mệnh lệnh mình chỗ chế tác khôi lỗi, khôi lỗi đang bị sân chiến đấu, chủ yếu là sân muốn đem cái này khôi lỗi an toàn cầm xuống xem như chiến lợi phẩm. Cho nên đang thử thăm dò khôi lỗi cường độ, mơ tưởng đạt được. Sơn mặc dù cũng là nhìn thấy dị mù đại nhân thế mà biến thành dạng này hết sức kinh ngạc, bất quá cũng lập tức phản ứng lại, nhảy lên một cái hướng phía khôi lỗi tập kích mà đi. Bất quá một bên cợ lệ mạn thấy thế cũng là hướng phía sần đánh tới, chặn lại sần công kích. Cái này nho nhỏ ngăn cản, trực tiếp để sần không cách nào đuổi kịp khôi lỗi, mà khôi lỗi tăng tốc độ, nhanh chóng hướng phía bắt trước ngụy trang vì thần long dị mù tập kích mà đi. Bất quá nhìn qua dị mù căn bản vốn không đem khôi lỗi để vào mắt, mà là đem đầu rồng nhìn về phía mỹ lịm, đối với đánh tới khôi lỗi, chỉ là đưa ra sau chào một tay đem khôi lỗi bắt được, mà cái này bắt lấy trong nháy mắt khôi lỗi toàn thân phóng thích ra màu đen ma tố, sau đó liền tựa như đã mất đi khống chế đồng dạng, từ trên trời rơi rơi xuống, rơi trên mặt đất, trực tiếp tản ra. hiển nhiên là ghép lại. cỡ lệ màn thì là bị sần một quyền nện bay ra ngoài, rơi trên mặt đất về sau, hắn đưa tay đối hướng về phía khôi lỗi, muốn lại một lần nữa điều khiển, thế nhưng là làm sao có thể? Ta kỹ năng làm sao lại không dùng? chương 291, vua màn ảnh mỉm. chương 291, vua màn ảnh mỉm. làm sao có thể? ta kỹ năng làm sao lại không dùng? cỡ lệ mạn người tròn váng, khôi lỗi của mình không chế kỹ năng thế mà hoàn toàn không cần. bất quá cũng không có thời gian để cỡ lệ mạn đi mộng, bởi vì sần năm đấm đã đánh tới. cỡ lệ mạn giống như một trương vải rách đồng dạng bay ngược ra ngoài, mà biến thành thần long hình thái dị mục cảm thụ được trong cơ thể hoàn toàn khác với ma tố cường đại thần lực. đây là dị mục lần thứ 2 biến thành thần long hình thái. bất quá vẫn là để dị mục cảm giác thần lực cường đại. kể từ cùng sự cạ cùng phòng về sau, dị mục cùng sự cạ liên lạc liền càng phát tinh vi lên. đây là thuộc về một loại nhục thể cùng linh hồn giao hòa. dị mục thu được sự một bộ phận thần lực, cái này bộ phận thần lực sử dụng bạo thực chi vương thôn vệ về sau liên để Jimu có tiến một bước khả năng, bất quá bây giờ Jimu còn cần tại tiến hóa một đến hai cái giai đoạn mới có thể triệt để sử dụng, mà không phải hiện tại mượn nhờ sự cả thần lực. Tới đi, Mỹ Lìm, liên đệ ta cái này, bạn thân đưa người tỉnh lại a. Du động thân thể, bày ra công kích hình thức Jimu đem chính mình màu lam mắt rồng nhìn về phía đối diện Mỹ Lìm. Mỹ Lìm nhìn qua hai mắt vô thần, sau đó đung nhiên nhảy lên một cái hướng phía Jimu một quyền đập tới. Jimu thấy thế đôi rồng quét qua, trực tiếp quét vào Mỹ trên nắm tay, để Mỹ công kích trực tiếp sai chỗ. Sau đó long chảo hướng phía Mỹ Lìm tới. Nguyên bản bén nhọn Long Chảo là hướng phía mỉm lìm thân thể nhất đâm vào. Bất quá tại ở gần thời điểm, Dị Mùn gảy biến động tác của mình, phía trên đem mỉm lìm chột vào trên tay. A, chỉ là mỉm lìm hét lớn một tiếng, lập tức tránh thoát Dị Mùn Long Chảo, sau đó một quyền vùng vẩy mà đi. Một quyền này quyền phong to lớn vô cùng, trực tiếp đem Dị Mùn cho đánh lui một đoạn lớn khoảng cách. Tỉnh lại cho ta a, ngươi tên ngu ngốc này khoe mật. Dị Mùn thấy thế, trực tiếp đỉnh lấy quyền phong hướng phía mỉm lìm du động mà đi, đồng thời Long Chảo biến thành nắm đấm hướng phía mỉm lìm đập tới. Đúng, mỉm lìm thấy thế, hai tay tại trước mặt nắm chặt. Sau đó vô số ma tố biến thành bão đạn hướng phía Mỹ Lìm tập kích mà đi. Mỹ Lìm du động thân rồng, đôi rồng quét ngang đem rất nhiều năng lượng bão đạn bắn ra, bất quá cũng không ít năng lượng pháo đánh trực tiếp mệnh trung dị mù thân rồng. Một chiêu này tên là Long sao khuyết tán bão, uy lực rất mạnh, một kích liền có thể đem trọn cái gió bão, đại yêu cơn xoáy cho đánh chết, thế nhưng là đánh vào dị mù trên thân, chỉ là lưu lại điểm điểm vết xẹo, những này vết xẹo rất nhanh liền biến mất. Thật là phiền phức. Dị mù thấy thế, toàn thân thần lực sôi trào, trung quanh xương ngủ chậm rãi đánh chúng. Lôi vân tránh. Cùng dị Mộ trước đó sử dụng cùng lôi điện màu đen hoàn toàn khác biệt, sương mù biến thành đám mây tại dị Mộ bốn phía nổi lơ lửng, sau đó từng đạo tia chớp màu trắng từ trong mây mù ném ra, hướng thẳng đến Mị Lệ tới. Mị Lệ thấy thế tạ hưu tránh trốn đi, mà dị Mộ một bên không chế đám mây, một bên đang tìm kiếm thần long năng lực bên trong có biện pháp nào không khóc tỉnh lại Mị Lệ. Hai người cứ như vậy du động chiến đấu. Thế nhưng là vô luận là kỹ năng gì đối với Mị Lệ tới nói đều không dùng. "Xin lỗi, Mị Lệ." Dị Mộ thấy thế biết, hiện tại chỉ có trước đem Mị Lệ cho đánh ngất xỉu lại nói. "Ngạo." Dị Mộ há hốc miệng ra phát ra một tiếng điếc hai nhức gõ gào thét, cả đời này gào thét trực tiếp để mỹ liềm động tác dừng lại. dị mu thấy thế, trực tiếp du động hướng phía mỹ liềm đánh tới. hiện nhiên dị mu di làm muốn dùng đầu của mình đụng mỹ liềm, mà mỹ liềm bị cả đời này lòng ngầm cho nhau nhau vượng hồn một cái cũng lập tức khôi phục lại, nhìn xem cách mình rất gần đầu rồng, mỹ liềm ánh mắt cũng biến thành có chút nghiêm túc, tay phải tụ lại cường đại ma tố. hiện nhiên là muốn một quyền hướng phía dị mu dập tới. tốt, dừng ở đây a. chỉ là tại hai người liền muốn công kích lẫn nhau đến thời điểm, sợi cả thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở hai người ở giữa, hai tay mở ra một cái tay chống đỡ dị mù va chạm, một cái tay thì là chặn lại mỹ lìm nằm đấm. Sợ cản, dị mù thấy được xuất hiện sự cản hết sức kinh ngạc. Ân, sợi cả đối dị mù khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh một quyển đập da mỹ lìm nói, diễn kịch đến bây giờ đủ chưa? Ngươi biết dị mù có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Ấy, diễn kịch, dị mù ngây ngẩn cả người. Đi qua tính toán, mỹ lìm nạ vạ căn bản không có nhận đến bất kỳ khống chế tinh thần hệ kỹ năng. Chí tuệ chi vương lúc này xông ra trả lời một cái. A lặc, dị mù người trợn tròn mắt. Thử. Mà trí tuệ chi vương cũng rất ngạo kiều hừ một tiếng không nói chuyện. Dĩ Mộ thấy thế chậm rãi thân ảnh hòa thành một thể, biến thành to lớn sơ lạnh, sau đó lại biến trở về nhân loại hình thái. "Ấy hắc, bại lộ sao?" Mà Mỹ Liễm thấy cảnh này cũng biết mình trình diễn không nổi nữa, giả ngây thơ nói: "Hừ." Thấy thế Dĩ Mộ chỗ nào có thể không minh bạch mình là bị Mỹ Liễm mua bẫn, hết sức không vừa lòng quyết miệng nhéo đầu, biểu thị mình rất sinh khí. "A." Dĩ Mộ đừng sinh khí mà ta cũng là muốn biết cớ lệ mạn hắn đến cùng phải làm những gì mà. Mỹ Liễm nhìn thấy dạng này một màn, lập tức chạy tới Dĩ Mộ trước mặt, giả ngây thơ được ấu. "Bất quá ta đều nghe được a." ta là đồ đần khêu mật đúng không ấy hắc hắc thật vui vẻ a vui vẻ dị mu là thật đem mỹ liềm xem như mình tốt khêu mật lúc này trực tiếp rất tức giận bắt lấy mỹ liềm bả vai nói đây chính là rất nguy hiểm đó a ngươi nếu là thật bị không chế chúng ta không có cách nào giải khai làm sao bây giờ ấy mỹ liềm ngây ngẩn cả người chính nàng cường đại nàng mình đương nhiên biết thế nhưng là dị mu quan tâm để nàng cảm giác trong lòng ấm áp ta lần sau sẽ chú ý mỹ liềm cũng không có dạng ngây thơ giống như là một cái thất lạc tiểu hài tử đồng dạng cúi đầu nghĩ lại nói hừ bởi vì lần này quan hệ ta phạt ngươi một tháng không thể ăn mật ong Dị Mộ nhìn thấy dạng này, Mỹ Lẩm cũng là có chút không thôi, một tay đem Mỹ Lẩm ôm vào trong ngực, sau đó lớn tiếng nói: "A, không cần a, mà đó là Mỹ Lẩm yêu nhất, đáng giận a. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này?" Mà phía dưới đã bị sần đánh sưng mặt sưng mũi cợ lệ mạn nhìn thấy dạng này, một màn càng là điên, điên như vậy giống giận. Mỹ Lẩm nhanh lên giết cho ta cái kia Dị Mộ. "Nhanh lên, ta lệnh cho ngươi." "Tại sao phải làm như vậy đâu?" Mà Mỹ Lẩm cười rất vui vẻ, lẳng lặng ôm Dị Mộ nhìn xem phía dưới cợ lệ mạn nói: "Ta tại sao phải đối ta khoe mật động thủ đâu?" Chương 292 mừng như điên thẳng hề chương 292, mừng như điên thẳng hề ta tại sao phải đối ta khoe mật động thủ đâu cái gì mỹ liềm trả lời để cỡ lệ mà ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy đều là bị sấn đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng nhìn qua mười phần buồn cười sợi cả liếc mắt nhìn hai phía cũng không nói lời nào mà là chậm rãi lui về phía sau mấy bước biến mất tại trong kết giới sấn tiếp xuống dao cho ta dị một vô vô mỹ liềm bà vai lấy ra một cái kẹo que dao cho mỹ liềm sau đó rơi trên mặt đất là dị bu lại nhân sấn nguyên bản còn muốn muốn cho cỡ lẹ mà mới quyền Thế nhưng là cuối cùng vẫn là nghe lời rơi vào dì mũ bên người. Mỹ Liễm nhìn thoáng qua, phía dưới dì mũ, liếm liếm trên tay kẹo que, nhảy lên nhảy ra kết dưới, rơi vào cái ghế của mình bên trên. Ăn ngon đạt sớm biết liền không trang đạt thật lạ. Mỹ Liễm khôi phục sáng sủa tính cách, ngồi tại cái ghế của mình phía trên bắt đầu ăn cái gì. Mà bên trong, giàn gà trở về. Dì mũ nhìn về phía giàn gà, giàn gà vốn là muốn trực tiếp diện trước mắt ba đuôi hồ ly. Bất quá vẫn là trước kiềm chế lấy, bởi vì ba đuôi hồ ly tựa như là bị khống chế, với lại cái này hồ ly màu lông rất không kế giản gạ nghĩ là đem cái này ba đuôi hổ bắt lại cho dì mù hoặc là sự cả đại nhân làm một cái để bù tốt dì mù đại nhân giản gạ cũng rất nghe lời về tới dì mù bên người mau cứu ta van cầu ngươi mau cứu ta mà ba đuôi hổ nhìn xem giản gạ về tới dì mù phía sau thì là đem hung ác ánh mắt nhìn về phía dì mù chỉ là khi nhìn đến dì mù thời điểm dì mù liền nghe đến thanh âm như vậy mười phần quỷ dị là ngươi đang cầu xin tha sao dì mù hơi sưng sở nhìn trước mắt ba đuôi hổ ba đuôi hổ hung tàn ánh mắt bên trong lóe ra một loại nào đó khẩn cầu không sao dì mù dị thế dẫm chân hướng phía ba đuôi hồ chậm rãi đi tới, mà ba đuôi hồ thấy thế toàn thân phóng xuất ra kịch liệt hỏa diễm, hỏa diễm hướng phía gì mù mà đi? Dị Mộ lại nhân. Phía sau sân cùng giảng gã có chút bận tâm nhìn trước mắt một màn, bất quá tại trong ngọn lửa dị mù lại là một điểm tổn thương đều không có đối với hỏa diễm miễn dịch dị mù tới nói, trên cái thế giới này hỏa diễm đánh giá dị dù không thể bị thương đến dị mù. Dị mù thuận luôn ngọn lửa màu xanh lam này dẫm chân đi tới ba đuôi hồ phía trước, ba đuôi hổ trưởng thành nộ động, muốn ngăn cản dị mù. Chỉ là dị mù động tác càng nhanh, đưa tay trực tiếp đặt tại ba đuôi hổ cái trán. Một đạo hào quang màu xanh lam trực tiếp phóng thích ra. Trí tuệ chi vương, giải trừ không chế. Không chế tinh thần kỹ năng giải trừ. Thành công. Hào quang màu xanh lam tiêu tán, ngọn lửa màu xanh lam cũng tiêu tán, ba đuôi hồ toàn thân phóng thích ra ngang ngược ma tố cũng đã biến mất. Màu trắng xương ngủ trầm rãi biến mất, lộ ra phía dưới ba đuôi hồ nguyên bản dáng vẻ, nhìn qua mười phần đáng yêu một chỉ tiểu giá thú, từ dưới đất nhảy lên một cái đã rơi vào dị mù trong ngực, có chút cương triều dùng đầu của mình đỉnh đỉnh dị mù. Ngoan ngoan ngoan. Dị mù cũng rất vui vẻ vuốt vuốt thân thể của đối phương, cùng dạn gà là khác biệt xúc cảm, ấn rất không tệ người dị mù động tác để một bên dạn gà ngây ngẩn cả người sau đó ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía tại dị mục trong ngực ba vị thú, bởi vì một mực rêu rao mình là sủng vật tự nhiên là dã ngạ, mà hiện tại xem ra sủng vật vị trí muốn bị ba đôi hổ đó đi, như vậy tiếp xuống cũng chỉ còn lại có ngươi. dị mục đem ánh mắt đặt ở cở lệ mạn trên thân ở đây cũng chỉ còn lại có cở lệ mạn, mà cở lệ mạn mặc dù quần áo cái gì không có cái gì tổn thương, thế nhưng là một mặt đều là bị đánh đi ra vết thương. đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận. cở lệ mạn lúc này nhìn qua hoàn toàn cuồng bạo lên đồng dạng, hắn một cái đem y phục của mình cho xé rách ra sau đó nhìn chằm chằm gì một dị, đều là các ngươi bước ta đó, ta vẫn cảm thấy là ma vương muốn yếu nhã, làm tất cả mọi chuyện cũng phải có mình có chừng có mực, nhưng là bây giờ các ngươi bước ta đó, a theo cỡ lấy màn gầm thét thanh ngang dưới, hắn bộ ra toàn thân bắt đầu trở nên đen kịt khuôn mặt nhìn qua cũng trở nên mười phần đen kịt, càng phát giống như là trong truyền thuyết Epaizori, đồng thời màu tím ma tố từ trong cơ thể của hắn toát ra, đồng thời từ sau lưng của hắn dọc theo hai đôi cánh tay, hết thảy sáu cánh tay cánh tay Dương Nhan múa vuốt bộ dáng, ngươi cho rằng ngươi là nhận sao? Dị mục đậu đen rau muối một câu. Nếu là tại cuộn tớ lệ nệ lời nói, ta muốn nói, ngươi thật là xấu phát nổ. Vẫn là nhà ta cụ mồ cổ đáng yêu. Ở bên ngoài vây xem ăn đồ ăn cũ mồ cổ hơi sững sờ, trên gương mặt có ý tứ đỏ ửng, hiển nhiên có chút thẹn thùng dáng vẻ. Ta thế nhưng là Ma vương, Cợ Lệ Mạn A. Cợ Lệ Mạn giống giận, một cánh tay phía trên xuất hiện một cái mặt nạ, hắn đem mặt nạ đeo tại trên mặt của mình, đồng thời cũng làm mừng như điên thẳng hề. Cợ Lệ Mạn A, ta muốn giết ngươi. Sơ lạnh. Cợ Lệ Mạn trong tiếng gầm giống tức giận, phía dưới hai cái trên hai tay toát ra năng lượng màu đỏ công kích, giống như từ sóng xung kích đồng dạng hướng phía dị mụ quân tới. Dị Mộ liền đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác gì, bất quá nhãn thần trở nên hơi có chút nghiêm túc. Năng lượng màu đỏ tại ở gần Dị Mộ thời điểm, trong nháy mắt bộ phát ra tạo thành từng đầu giống như xúc tu đồng dạng năng lượng đem Dị Mộ cho cuốn chặt lấy. Chỉ là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy chính là Dị Mộ xung quanh thân thể có một tầng nhàn nhạt, nhạt lam sắc quang mang tràn lại tất cả cuốn quanh. Chỉ là lúc này Cớ Lệ Mạn căn bản không có chú ý tới, ngược lại là giống giận, mặt khác hai đội trên tay toát ra vũ khí màu đen. Cớ Lệ Mạn nhảy lên một cái, hướng phía Dị Mộ đập tới. Cứ như vậy sao? Dị Mộ mở miệng nói, lập tức có chút giơ lên tay phải làm ra tụ lực trùng quyền động tác. Cơ Lệ Mạn đột tiến đến dị mù trước mặt thời điểm, dị mù nắm tay phải phía trên toát ra một kia kim quang, sau đó một quyền hung hăng ném ra. Căn bản không có cái gì cái khác công kích khúc nhà dạo, mà là trực tiếp hung hăng một quyền đập tới. Cái gì? Cơ Lệ Mạn sửng sốt một chút, bởi vì một quyền này trực tiếp đem Cơ Lệ Mạn cầm trong tay hai thanh vũ khí vỡ vụn ra, căn bản còn không có đợi Cơ Lệ Mạn kịp phản ứng, dị mù năm đấm đã tới Cơ Lệ Mạn khuôn mặt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Cơ Lệ Mạn trực tiếp bay ngược ra ngoài, lập tức đâm vào kết giới phía trên, kết giới phía trên xuất hiện to lớn vết rạn, lập tức trong nháy mắt kết giới vỡ tan. Cơ Lệ Mạn mặt nạ trên mặt vỡ vụn ra, đồng thời toàn bộ kết giới bởi vì gì mù một cái này, trực tiếp vỡ vụn ra, không gian khôi phục. Cơ Lệ Mạn bay ngược hướng phía Châu ngồi bên này mà đến. Chương 293: Cơ Lệ Mạn thức tỉnh. Chương 293: Cơ Lệ Mạn thức tỉnh. Tại người khác lúc ăn cơm, đừng làm sự tỉnh. Mà đập tới phương hướng tọa hạ người thình lình lại là Đỏ Dạ. Đỏ Dạ khoát tay, một cú kịch liệt cuồn phong quét sạch mà lên, trực tiếp đem Cơ Lệ Mạn cho thổi tới một bên. Cơ Lệ Mạn giống như một thất bại rách đồng dạng rơi vào một bên trên mặt đất, máu tươi từ trên người hắn tràn ra, đem mặt đất một khối đều cho thấm đẫm giải quyết, nên một cái còn tại buốt lên khói trắng năm đấm, dị mù dôm ba đuôi hổ lanh lợi về tới sợi cạ bên người, ta trở về, Hoang nên trở về, sợi cạ nở một nụ cười, đem dị mù dôm vào trong lòng, để dị mù gian vị tại trên núi của mình, nguyên bản dị mù vị trí đã bị đỏ dạ chiếm lấy rồi, như vậy cái này một đống làm sao bây giờ đâu? Đứng tại ma vương thở dị phía sau mang theo mọc ra đầu sư tử có màu trắng cánh cường tráng nam nhân chậm rãi tháo xuống mình khăn trùn đầu, thình lình lại là tại cỡ lệnh mạng trong giọng nói đã tử vong cả dị ủy ẩn, chỉ là tại cả dị ủy ẩn lấy xuống khăn trùn đầu của chính mình về sau, tất cả mọi người không ngoài ý muốn dù sao cũng là cả gì ân đặc thù ma tố đích thật là ra phủ bộ chặn lại. bất quá hắn loại kia đặc thù linh hồn, không cần nhìn liền có thể cảm giác đi ra. chuyện này là các ngươi ma đạo quốc cùng kiêu hận của hắn xử lý như thế nào liền nhìn chính các ngươi. uy quay đầu nhìn về phía sư cạ cùng dị muội nói ra. dị muội ngươi thấy thế nào? sợi cạ cúi đầu hỏi hướng dị muội. trước tiên ở đánh một trận a, ai bảo hắn đối mỹ liêm động thủ mà, dị muội biểu thị mình muốn đang đánh một trận. về phần cuối cùng xử lý như thế nào dị muội kỳ thật cũng không có cân nhắc tốt. trước từ đối phương bên kia đạt được tình báo rồi nói sau. như vậy. Sự cạ nhẹ ở đầu, có chút giơ ngón tay lên, như muốn trị liệu. Sau đó đang đánh một trận chỉ là sự cạ tay vừa mới nâng lên, trong nháy mắt trên mặt đất cỡ lệ mạn tựa như cảm giác được cái gì giống như lớn, ha ha ha. Bên trên trời còn chưa có từ bỏ ta. Trong nháy mắt tử cỡ lệ mạn trong cơ thể tràn ra vô số linh hồn chi lực. Đây là mỏng mỏng gã trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe ra, một bên sự cạ cùng dị mu đến là tương đối bình tĩnh, tính toán thuận lợi, làm sao cảm giác tốt đơn giản. Dị mu hỏi, tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, nếu như không buộc phát một đợt như vậy thì là chết, ngươi cảm thấy thế nào? Dù nói thế nào cớ lệ mãn cũng coi là một cái không sai ma vương loại. Sở cả tương đối bình tĩnh uống chén trà. "Dị muốn lại nhân, đây là." Một bên sần thấy cảnh này cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Cớ lệ mãn muốn đã thức tỉnh? Cái gì đã thức tỉnh?" Những người khác rất bình tĩnh, ngược lại là Phở Dị cùng cả Dị ỷ ẩn sắc mặt hai người đổi biến, phải biết thức tỉnh ma vương loại đại biểu cho cái gì, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Bởi vì bọn họ hai người liền là ma vương đông, mặc dù nói được xưng hô vị ma vương, thế nhưng là bọn hắn có mình tự mình hiểu lấy, bọn hắn biết muốn thức tỉnh ma vương trông về sau, mới mới có thể được tính là là chân chính ma vương. Cho nên bọn hắn một mực tại tìm kiếm thức tỉnh biện pháp, thế nhưng là vẫn luôn không có bất kỳ cái gì biện pháp, bây giờ nghe nói Cợ Lệ Mạn muốn đã thức tỉnh, tự nhiên là kinh ngạc không thôi. Ha ha ha ha. Mà nói chuyện ở giữa Cợ Lệ Mạn thức tỉnh đã tiến nhập giai đoạn sau cùng. Hắn cười lớn, từ mặt đất bằng không bay lên, sau đó toàn thân từng ra màu tím ma tố, ma tố bắt đầu chất biến lên, hắn điên cuồng cười, đồng tử biến thành màu vàng kim nhạt Thức tỉnh thành công. Hiện tại ta là mạnh nhất. Ha ha ha ha. Cợ Lệ Mạn hiển nhiên bởi vì thức tỉnh Ma Vương quán hệ, tâm tính phát sinh một kia biến hóa, điên cuồng ha ha cười lớn bị thực lực mình cho xông phá trí thông minh người sởi cả lắc đầu ngồi tại sởi cả trong ngực dị mu đứng lên nhìn phía xa cờ lệ mạn dị mu lắc đầu bất quá hoàn toàn chính xác kế hoạch xem như thuận lợi như vậy thì để ta tới giải phóng a Cở lệ mạn vì sao lại thức tỉnh đó là bởi vì cờ lệ mạn đặc thù khống chế có thể hắn khống chế loại hình kỹ năng nguyên bản là một loại khống chế cùng linh hồn kỹ năng tại đem những người này giết về sau những cái kia bị cố này linh hồn khống chế chết mất người linh hồn tự nhiên cũng là nói cờ lệ mạn trên thân thế nhưng là không có cùng loại với đại hiền giả loại hình kỹ năng hắn muốn dùng những linh hồn này cũng không có cách nào Dị Mộ trước đó đích thật là thu hoạch được 20000 linh hồn, thế nhưng là lúc kia là địch nhân, với lại địch nhân cũng không phải cái gì người tốt, thế nhưng là cớ lệ mạn người giết, cơ hồ liền đều là người tốt. Dị Mộ muốn giải phóng những linh hồn này, mà tại cớ lệ mạn đã thức tỉnh về sau, như vậy thì có thể giải phóng. "Côn vợ ở mì đạn." Nói thật, Dị Mộ trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, hoặc giả thuyết là hết sức kinh ngạc đầu tiên cớ lệ mạn là ma vương loại, mặc dù phẩm cấp không cao, bất quá hắn là tràn đầy tăng lên cao, cho nên nếu như muốn thức tỉnh, như vậy nhất định phải hơn 2 vạn linh hồn tiến hành thức tỉnh. Thế nhưng là cớ lệ mạn trước đó kỹ năng lấy được linh hồn bởi vì cường độ còn có lúc quan hệ giữa, dẫn đến cùng có chút cao thấp không đều, cũng chính là giống như là cờ lệ mạn thức tình sử dụng những linh hồn này nhất định phải vượt qua 30 ngàn. với lại những này 30 ngàn linh hồn còn nhất định phải cờ lệ mạn tự mình giết chết, sử dụng khôi lỗi thuật giết chết. như vậy cờ lệ mạn trên tay đến cùng có bao nhiêu người máu tươi đâu? dị mù không rõ ràng, bất quá đích thật là đầy đủ khắc man chết. giết người. nhìn thấy dị mù đứng ra, cờ lệ mạn trước tiên liền đem ánh mắt đặt ở dị mù trên thân, hắn vẫn nộ người, hướng phía dị mù gào thét, nhảy lên lập tức hướng phía dị mù vọt tới. trong nháy mắt, thời gian tựa như dừng lại bình thường. Cớ Lệ Mạn trong hai mắt nhìn thấy chính là Dĩ Mỗ cái kia tràn đầy một tia ánh mắt thương hại. Thương hại? Vì cái gì thương hại? Là đối ai thương hại? Đương nhiên Cớ Lệ Mạn cân nhắc chỉ là trong nháy mắt, bởi vì tại hắn xông về Dĩ Mỗ thời điểm, Dĩ Mỗ liền đã chậm rãi giơ lên tay phải. Bạo Thực Chi Vương. Trí Tuệ Chi Vương thanh âm quanh quẩn tại Dĩ Mỗ trong góc, trong nháy mắt, Dĩ Mỗ tay phải biến thành một đoàn màu lam nhạt sơ lạnh, trong nháy mắt liền đem Cớ Lệ Mạn bao khỏa tại trong đó. Cái gì? Cớ Lệ Mạn chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền phát hiện mình bị bao khỏa tại sở lẫm ở giữa ngây ngẩn cả người, hắn toàn thân ma tố lập tức bộc phát ra. Thế nhưng là Lực lượng của ta đâu? Lực lượng của ta? Biến mất. Cợ Lệ Mạn phát hiện, mình toàn thân ma tố đã hoàn toàn biến mất, thân thể muốn động đả đánh, thế nhưng là đã hoàn toàn không được. A. Đồng thời vô số kêu rên thanh âm vang vọng Cợ Lệ Mạn náo hải, đây là những cái kêu bị hắn giết rơi người kêu rên, Cợ Lệ Mạn muốn che đầu của mình, thế nhưng là không, có cách nào, hắn nhận thụ lấy trong đầu tàn phá, đồng thời cũng trơ mắt nhìn thân thể của mình. Trầm rãi phân giải năm. Chương 294. Ma vương, Cợ Lệ Mạn chết. Chương 294. Ma vương, Cợ Lệ Mạn chết. Dừng tay. Đừng như vậy, mau dừng tay. Cảm giác thân thể của mình đang chậm rãi phân giải cơ lệ mạn rốt cục không kềm được, bắt đầu liễu mạng quỷ kêu lên. Chỉ là tại như thế nào kêu to, hắn cũng rốt cục phát hiện mình giống như khó thoát kiếp nạn này. Ngươi cho chúng ta thành thị thêm không ít phiền phức, để cho ta rất khó chịu. Cũng đừng coi là có thể chết thống khoái a. Dị Mộ cũng không có bởi vì cơ lệ mạn cầu xin tha thứ mà cho một điểm bề mặt, phải biết vừa mới những cái kia cơ hồ đem cái này một khối khu vực lấp đầy hoàn linh, để dị Mộ trong lòng còn sốt lại như vậy một tia lòng chắc gần triệt để không có. Khoảng cách linh hồn của ngươi tiêu diệt còn có một chút thời gian, trong đoạn thời gian này, ngươi liền hảo hảo tỉnh lại một cái lúc này dị một hai mắt phóng thích ra có chút lam sắc quan mang nhìn qua mười phần quỷ dị đối với cỡ lệ mạn tới nói liền tựa như một cái thẩm phán hắn thần linh cũng là giống như một cái chân chính ma vương không cần uy mau dừng tay đừng như vậy dừng tay a cứu mau cứu ta phụt tâm mạn nhanh cứu ta đế á ta còn không thể chết không thể chết tại cái này cỡ lệ mạn muốn tránh thoát ra ngoài thế nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát cuối cùng hắn chỉ có thể cầu cứu cùng hảo hữu của mình thế nhưng là loại trạng thái này phía dưới làm sao có thể có người tới cứu hắn Bạo Thực Chi Vương tốc độ phân giải coi như nhanh. Thế nhưng là Cớ Lệ Mạn mặt nạ đã nhanh muốn duy trì không được, chậm rãi từ Cớ Lệ Mạn trên mặt tróc ra, nhanh chóng phân giải lấy. "Mời, xin ngài giúp giúp ta, thẻ chặt Jim đại nhân." Cớ Lệ Mạn nhìn trước mắt mặt nạ tựa như bắt được cái gì cây cổ cứu mạng đồng dạng muốn ý đồ đưa tay đi bắt lấy mặt nạ. Thế nhưng là không chờ hắn tay gặp mặt cố, mặt nạ đã hoàn toàn phân giải hoàn tất, mà Cớ Lệ Mạn thân thể cũng đã rất nhanh toàn bộ nổ cười, chỉ còn sót một đoàn linh hồn. Dị Mộ căn bản không có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp đem nó phân giải. Những lực lượng này tại Dị Mộ trong cơ thể chuyển đổi thành thuần túy ma tố. Ở trong quá trình này, Cú hế mẹ nếm đến tựa như thân ở địa ngục thống khổ, ô hế linh hồn cũng tốt, tà ác linh hồn cũng được, thậm chí là hiền lành linh hồn đều không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì tại tử vong trước đó người người bình đẳng. Di Mụ chậm rãi đem tràn ra sợ làm cánh tay thu hồi, đột nhiên nghe được tại tử vong trước đó cợt lệ mạn cuối cùng suy nghĩ. À, lạ tợ lạ sợ, ngươi nói đúng, ta làm được quá quá mức. Hẳn là nghe ngươi khuyên, thành thành thật thật đợi. Quan điểm của ngươi luôn luôn rất chính xác. Tại sám hối sao? Di Mụ khẽ lắc đầu, trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Ngươi lai lại thế nào hoàng ác nhân đều sẽ sám hối à, đến tận đây, ma vương cỡ lệ mạn triệt để tử vong. Một bên khác, Xu cùng Hạ Cụ giữ hai người cũng triển khai hành động, bọn hắn sau đó phải xuyên qua sương mù dày đặc dày đặc vùng đất ngập nước, cỡ lệ mạn căn cứ ngay tại phía trước đương nhiên ra Xu cùng Hạ Cụ giữ bên ngoài, còn có sấy một cái phân thân, sao phụ trách dẫn đường. Tại vùng đất ngập nước bên kia có thật nhiều khả nghi lắm lấy, khí mê tan nương theo mặt đất một chút cửa hang tuôn ra. Những này khí mê tan tựa hồ liền là hình thành sương mù nguyên nhân chính, thay vùng đất ngập nước tăng thêm rất nhiều quỷ dị không khí. Tổ ba người vừa tiến vào vùng đất ngập nước, trước mắt lập tức trở nên sương mù mông lung. Không ổn. Lão phu, ma lực cảm giác bị những này xương mũi cái nhiễu hạ cù dị sờ lên râu mép của mình lắc đầu nói không sai đương thời ta từ bỏ xâm nhập điều tra nguyên nhân chính là cái này ánh mắt tại cái này trên diện rộng nhận hạn chế chỉ có thể dựa vào ngũ quan siêu tập tình báo tham khảo những cái kia thông tin tương đối địch nhân tụi hồ lợi dụng những xương mũi này siêu tập tình báo sao ấy giải thích nói nơi này bọn hắn đã sớm điều tra qua bất quá cũng không có rất thâm nhập đương nhiên cũng không tính là gì đại sự chủ yếu là đương thời sợ sệt là đả thảo kinh xả nguyên lai like là dạng này nói cách khác tình huống đối với chúng ta khá bất lợi Hạ Cú Diệu nhìn qua giống như không có chút nào ngạc nhiên hoặc là ngoài ý muốn dáng vẻ, vớt ve mình rìa mép nói, là Bạch Lão đại người không có vấn đề, ta cũng có thể dựa vào Na Tung kỹ năng ẩn nấp. Nhưng Sú Na đại nhân liền sởi nói tới có ý tứ là Hạ Cú Diệu có thể mượn hắn kiếm kỹ chỗ kéo dài ra đặc thù ẩn tàng phương thức áo nghĩa, lùng triệt để ẩn tàng khí tức. Sao ấy cũng thế, có thể hoàn mỹ Na Tung coi như đứng bên người cũng không thể nào phát giác, ta cũng không thành vấn đề. Nhìn như vậy đến tựa như là Su Na vấn đề lớn nhất, chỉ là sởi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Su Na mặc dù nói tại Ma đạo thành là quan văn, thế nhưng là đối với ma pháp ứng dụng nhưng cũng là Ma đạo thành người mạnh nhất thứ nhất, loại này ẩn nấp tung tích, tự nhiên cũng là tinh thông. À, nguyên lý cùng loại lão phu, lung, là sử dụng ảo giác ma pháp, cùng yêu thuật, tổ hợp kỹ, còn có mụ mỏ mỏng La đại nhân bên kia, huyền thuật. Thật không hổ là Su Na đại nhân. Hạ Cư giự cười ha ha nói. Bất quá hoàn toàn chính xác tại Ma đạo thành bên trong Su Na nhìn qua giống như biên lớn, thế nhưng là Su Na có một cái rất cường đại độc hữu kỹ năng, mặc dù nói không bằng gì Mộ đại hiền giả, hoặc là trí tuệ chi vương. Bất quá Su Na có một cái kỹ năng đặc thù gọi là Sáng tác người, tên như ý nghĩa liền có thể minh bạch, đây là có thể sáng tạo độc môn pháp thuật kỹ năng đặc thù. Năm kỹ năng này phúc, dù nãy xem như ma đạo thành bên trong ít có có thể tinh thông, mọt mỏ mỏng gạ cùng xà ố gì thế giới ma pháp người. Xem ra vấn đề đều giải quyết. Nhưng có chuyện nhất định phải lưu ý, liền là đợi tại mảnh này vụ hải trong, tưởng nhập lưới, cũng vô pháp sử dụng. Ánh mắt không tốt, liên hệ khó khăn, mời các ngươi cần phải cẩn thận, thận trọng từng bước, phải tránh vấp lở. Sể ca đại nhân nói qua sư tử vồ thọ cũng dùng toàn lực, cho nên mời mang lên cái này, tại mảnh này vụ hải bên trong, cho dù có xạ ơi, phân thân, giây giây cũng vô pháp xuyên thấu qua, tưởng niệm lưới, thông tin. Bất quá sợi cũng nghĩ đến một cái biện pháp, sao ấy muốn hạ cụ dịu, sú nạ nắm chặt hắn cái này phân thân trên tay dọc theo, dính tớ thép, coi như khẩn cấp liên lạc thủ đoạn. Xuyên thấu qua sợi tơ truyền lại niệm lực, có thể miễn cưỡng làm chút câu thông. Chỉ bất quá, sợi tơ đứt gãy làm mất đi liên lạc thủ đoạn, sử dụng bên trên cần cẩn thận. Sú nạ cùng hạ cụ dịu tự nhiên cũng là minh bạch sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý này, đều là gật gật đầu, đem thơ thận trọng vây quanh trên cổ tay. Ta cố này phân thân có được lực lượng cũng không nhiều, cho nên ta liền không tiến nhập. Ta sẽ ở ngoại giới chờ đợi hai vị khai hoãn. Làm xong những này về sau, sao ấy liền đứng ở phía ngoài cùng, từ trên tay dọc theo, dính tứ thép, nhìn xem hai người nghiêm túc nói ra. "Ta biết. Những quyển trục này ngươi cầm, câu này phân thân cũng không có quá nhiều lực lượng, nếu như nhận đến công kích, liền dùng cái này a." Suna lấy ra số lượng không ít quyển trục. Những quyển trục này đại lượng đều là Suna mình chế tác, đương nhiên cũng có từ mỏ mỏng gạ bên kia lấy được ma pháp quyển trục. Suna lưu cho Sở Chính là vì để phòng vạn nhất. Làm xong những này chuẩn bị về sau, Suna cùng hạ cự giữ hai người mới dậm chân tiến nhập đầm lầy khu vực trong. Chương 295. Thuộc về Suna chiến đấu. Chương 295, thuộc về số nạ chiến đấu. Ân. Đối phương tựa như cũng phát hiện chúng ta đây. Tại đầm lầy bên trong đi thêm vài phút đồng hồ, số nạ dừng bước lại mở miệng nói, "Không hổ là công chúa các hạ, ta cũng có loại cảm giác rối loạn cảm giác, bốn phía có địch nhân khí tức đâu." Hạ Cú dịu cười sờ lấy râu mép của mình. Lời nói rơi xuống còn chưa nói xong, mấy đạo khí tức đột nhiên gắn đầy bốn phía. "Nga hống." Số lượng thật sự chính là không ít đâu. Hạ Cú dịu lúc này vẫn là hứng thú phân tích. Là cái này sương mù đang tắc quái a, những này sương mù không chỉ có để cho chúng ta mất phương hướng, còn ẩn tàng địch nhân khí tức, đem chúng ta dụ đến lưới bao vây chính giữa. Không sai a, không chỉ là như thế, Su Na cười giải thích nói, hạ củ nhũ, những này sương mù sẽ rất phát, không gian can thiệp, vô luận người xâm nhập đánh lấy ở đâu, đều sẽ đem bọn hắn dẫn đến cái nào đó địa điểm. Su Na lời nói mới nói đến một nửa, người tới liền vượt lên trước xuất hiện. Đó là một cái hất lên màu trắng thanh trước giả quần áo hải cốt. Loại này cường đại ma tố, có chút ý tứ a. Su Na nhìn xem xuất hiện ỉm tổ, lực cảm thấy hứng thú bắt đầu. Nếu như nói mỏ mỏng mỏng gạ tự mang cường đại ma tố cho mọi người là một loại như gió xuân ấm áp, nếu như mảnh cứu lời nói có thể cảm giác cái kia thâm bất khả chấp ma tố, giống như biển cả, mà trước mắt cái này ỉm mỏ tổ ma tố trực tiếp buộc phát ra, liền thật như cuộn phong mưa rào bình thường, mười phần sốc nổi. Bất quá tại Su Na xem ra cũng chính là như thế. Dù sao ma đạo thành có được cường đại ma tố người thật là không ít. Liền ngay cả Su Na mình, mặc dù tự xưng ma đạo thành yếu nhất cao tầng thứ nhất, thế nhưng là Su Na thực lực của bản thân chính mình kỳ thật thập phần cường đại, có được mấy hạng kỹ năng đặc thù, tại tăng thêm bản thân cũng là ma vương loại chỉ là một mực phụ trách hậu cần các loại công việc, cho nên nhìn qua thực lực cũng không có cường đại như vậy, hoặc giả thuyết là không có tất yếu đi biểu thị mình cường đại. Ngươi chính là a Aatm -a, a khối này thổ địa đồ na Minao. Xuất lĩnh Đông đảo không chết hệ ma vật tử linh chi vương. Xu Nạ còn nhớ rõ từ rụ rản bên kia lấy được tình báo, cũng là hơi có vẻ tỏ mõ nhìn trước mắt im mõ to nói. Tử linh chi vương, cái tên này thật sự chính là có chút phóng đại đâu. Hạ Cú Diệu là được chứng kiến mõ mỏng gạ cường đại, sở lấy râu mép của mình có chút kinh thủng nói. Chính là, dư chính là Aatm Aa. Phục dưỡng vĩ đại ma vương cử hề này đại nhân mệnh dư thủ hộ khối này thổ địa, để tiện người xâm nhập a ngoan ngoãn chịu chết đi. Nếu các ngươi làm theo, sẽ để cho các ngươi đã chết thoải mái một chút. Thử linh chi vương, a aạt mở ản có chút lờn đầu, chống rồng trong hốc mắt màu đỏ linh hồn chi hỏa loại ra. Xem ra chúng ta bị địch nhân triệt để vây quanh. Những này xương ngụ cùng, phương vị kết giới, buộc chung một chỗ, không cách nào dựa vào dịch chuyển không gian đào thoát. Tất cả thông tin thủ đoạn đều lọt vào cái nhiễu, muốn đột phá trùng vây chỉ có thể đánh ngã trước mắt aạt mở ản. Xú nã nói ra tình huống hiện tại, nhìn về phía một bên hạ cù dỉu. Như vậy công chúa chờ một lát. Bị chiêu thức của ta mệnh trùng, liền chết người đều khó thoát khỏi cái chết. Hạ Cử Dị kỳ thật không thế nào đồng ý suu nã trên chiến trường, đã bên trên, như vậy thì là hắn nhất định phải bảo vệ. Cho nên Hạ Cử Dị tiến lên có chút mở ra híp mắt phải, đồng thời kiếm trong tay có chút xuất hiếu. Ha ha ha, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Uổng phí dư lòng dạ rộng đại từ bi vi Hoài, thật sự là ngu xuẩn. Đối dư đề nghị vậy mà không lĩnh tỉnh, liền để các ngươi đếm thử hậu quả. Đi cái kia biết vậy chẳng làm a? Aạt mờ nhìn qua thành thạo điều luyện, vung tay lên. Ngay sau đó, lệnh suu hơi kinh ngạc chuyện phát sinh trong nháy mắt tới gần địch nhân hạ cụ diệu đao bị a, -A mở án phía trước kỵ sĩ ngăn lại người kỵ sĩ kia là a cấp bậc ma vật chết của S sủ cả sạ a ngươi lại có thể ngăn trở ta kiếm có chút ý tứ cũng tốt lão phu liền lấy ra bản lĩnh thật sự cùng ngươi so chiêu hạ cụ dĩ cảm thấy thú vị mặc dù nói một chiêu này hạ cụ diệu cũng không có sử dụng cái gì đặc thù kỹ năng loại hình nhưng là chỉ là một cái chết của S sủ cả sạ không có khả năng ngăn lại hạ cụ diệu công kích hạ cụ diệu cũng không có trực tiếp đem đối phương cho cắt ngược lại là thử chiến đấu một phiên lúc này hạ cụ diệu cũng phát hiện cái này chết của S sủ cả sạ chỗ lợi hại Cái kia thân bản sự cũng không phải là đến từ ma vật nục thể cường độ, mà là trải qua thiên truy bách luyện nhân loại thân thủ. Ngươi hẳn là trước đó cũng là một phiên cao thủ a. Hạ Cưu cảm thấy thú vị nhìn trước mắt chết gột sủ cạ sa hỏi. Chết gột sủ cạ sa yên lặng không nói. Hắn hiện tại xác thịt là dùng vong xương cốt chế thành, không có cách nào nói chuyện. Xem ra ma pháp của hắn cái này một khối vẫn là kém cỏi rất nhiều. Bất quá lom xuống hốc mắt có thể thấy được lam ánh lửa màu trắng lay động đó là không thể giả được ý chí chi quang. Biểu thị hắn tiếp nhận Hạ Cưu dịu dưới trên tiếp biểu tượng nhân loại vinh dự. Mặc dù hắn lại cũng không phải là loài người, nhưng này tên chết của Sụp Sủ Cạ xạ vẫn là lòng mang vinh dự kỵ sĩ. Chỉ là, cho dù tại cường đại, đối với Hạ Cụ Dịu tới nói, một đao sự tình, đến đây là kết thúc a. Ta sẽ nhớ ký ngươi, ta sẽ vì ngươi giải thoát. Hạ Cụ Dịu mở hai mắt ra, trên đao dung hội quang mang này, một chiêu. Trong đáy mắt chết của Sụp Sủ Cạ xạ hóa thành hai nửa. Bất quá còn không có đợi Hạ Cụ Dịu trở lại suna bên cạnh, đột nhiên một đầu to lớn long xuất hiện một bàn tay chặn lại Hạ Cụ Dịu con đường, lúc này Hạ Cụ Dịu cũng phát hiện mình bị vô số địch nhân vây. Nếu như sử dụng một chiêu này lời nói Hạ Cụ tự nhiên là có vô hạn loại biện pháp có thể phá vây, thế nhưng là ai biết tại cờ lẫy mạn thành bảo bên trong còn có hay không cường địch, tiếp xuống thì khó rồi. Không có quan hệ Hạ Cụ Diểu, những này người chết liền giao cho ngươi, về phần hắn liền để ta tới đi. Sú Na cũng nhìn ra Hạ Cụ Diểu ý nghĩ, ở sau lưng Sú Na mở miệng nói ra, sau đó có chút đưa tay, một đạo hào quang màu phấn hồng bao phủ Sú Na bản thân, trực tiếp phá vỡ vô số ỉm mộ tổ hướng phía tận cùng bên trong nhất ạ ạt mở án đi đến. Vân mệnh công chúa, đương nhiên cũng chúc ngải võ vận hưng thịnh, Sú đại nhân. Hạ Cụ thấy thế nhẹ gật đầu, đã như vậy liền không đợi mình cho Suna lượt trận liền tốt, Suna lẻ loi một mình không chút hoang mang xuyên qua tử linh đám người, đứng ở ạ ạt mở ạn chính diện. A, ngươi muốn làm gì, vị tiểu thư này? Không có hộ vệ chỗ dựa, ngươi có thể làm cái gì? Còn có, ngươi muốn làm sao đối phó ta vạn người binh đoàn? Ạ ạt mở ạn thanh âm lộ ra một tia vui vẻ, đương nhiên trên thực tế, Ạ ạt mở ạn hiện tại hoàn toàn chính xác thích thú. Ma vương cử hệ này kỹ năng đặc thù dẫn đến cùng mệnh lệnh của hắn không dung vi phạm, nhưng Ạ ạt mở ạn ý chí vẫn còn tồn tại. Chỉ bất quá, hắn hành động hoàn toàn nhận hạn chế. Diệt đi người xâm nhập. Đây là A ạt Mở án hiện tại chỉ có thể làm chuyện này. Có thể nói là lực lượng cường đại nhưng đầu trống rỗng, thậm chí Cù hệ mẹ bộ hạ trước đó đều dùng câu nói này miệng mai hắn. Đó là bởi vì A ạt Mở án bị khối này thổ địa chói chặt, không cách nào tự do hành động. Cù hệ mẹ căn bản không có cho hắn cái lại cơ hội, có thể nói xưng hô A ạt Mở án là ma nhân không đủ chuẩn xác, hắn hiện tại hắn càng giống binh khí. Là bị khối này thổ địa chói buộc hộ thành cơ quan binh khí. Linh hồn không có nhận hạn chế, nhưng hắn hành động đem tuân theo trước đó an bài tốt mệnh lệnh, tự động chấp hành. Hắn luôn miệng nói mình tuân phục Cù Hễn mẹ, đây đều là diễn kịch cố này cơ quan sớm đã bị làm qua thiết lập sẽ đối với chủ nhân hình thức dâng tấu chương bày ra tôn kính mà kỳ thật tại atmơ ăn khát vọng thoát khỏi cái này chói buộc chương hai trăm chín mươi sáu atmơ ăn chương hai trăm chín mươi sáu atmơ ăn atmơ ăn vốn là vương tử quốc gia của hắn lệ thuộc hồ lì em hại dù bơ gì ồ là vì số đông đảo tiểu quốc thứ nhất những quốc gia này không có phối trí quân đội trung ương thánh giáo hội thần điện sẽ phái ra thần điện kỵ sĩ đoàn từ bọn hắn bảo vệ quốc gia đại giới là cả nước trên dưới thờ phụng lô mễ nạp từ giáo đem gọi là quốc giáo vì kỵ sĩ đoàn dâng tặng nhân tài ưu tú cung cấp tư kim viện trợ. A ạt Mở Ảnh có thể nói là siêu quần bạt tụy yêu tú người. Tổ quốc của hắn tử vương huynh kế nhiệm khi vương, còn sinh hạ người thừa kế. Tại loại này dưới tình huống, A ạt Mở Ảnh càng thêm chăm chỉ, cố gắng mở rộng Lô Mễ Nạp Từ giáo. Gia nhập dùng để tuyên dương Lô Mễ Nạp Từ giáo tổ chức phương Tây Thánh giáo hội, bắt đầu bộc lộ tài năng. A ạt Mở Ảnh bị thần tích mê hoặc. Một lòng thờ phụng Lô Mễ Nạp Từ, hắn chưa từng đối thần còn nghi vấn. Bởi vậy, hắn còn học được đại giáo chủ cấp thần tích. Trở thành đương đại số 1 thần thánh ma pháp cao thủ. Thậm chí bò lên trên phương Tây Thánh giáo hội cao nhất vị trí, lên làm đồng mối đương nhiên hắn tại hỗn lìa em hải du mở gì ổ cũng không có như vậy cao địa vị, vì bò lên trên cao hơn vị trí, không câu nệ tại thần thánh ma pháp, thậm chí bắt đầu học tập cái khác pháp thuật. Từng cùng ngay lúc đó hảo hữu cắt độ lạ cùng nhau tâm tình ma pháp, tỉ thí với nhau, hy vọng để cho mình trở nên càng mạnh, cố gắng có hồi báo. a Aạt mở hạn nhảy thoát nhân loại giàn khung, trở thành tiên nhân. Loại này tiên nhân tự nhiên không phải trở thành dị du loại kia tiên nhân, loại này tiên nhân là chỉ lấy nhân loại thân thể hóa thân tới gần cao giai tinh linh tinh thần sinh mạng thể, có cố lực lượng này trèo trống, aạt mở hạn nhảy lên, tiến vào quyền lực trung tâm. Về sau thời gian cực nhanh, A Ad Mở Ản tiến một bước nghiên cứu, chỉ kém Lâm Môn một bước, sắp bỏ lên trên nhân loại lĩnh phong, trở thành thánh nhân, tương đương với ma vương loại trình độ. Thế nhưng là hắn bị người phản bội. Trở thành loại này vong linh, cuối cùng thậm chí bị cờ lệ mạn cho chộp vào nơi này trở thành hộ thành cơ quan một thành viên. Hắn sẽ tự động chấp hành hộ thành nhiệm vụ, đương nhiên cờ lệ mạn khống chế hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là cùng người xâm nhập đối thoại không nhận bất luận kẻ nào tả hữu cũng nói A Ad Mở Ản cường đại, đây cũng là là A Mở Ản duy nhất niệm với thú. Cô sống như vậy đi qua ngần năm, mà Sǔ Na cũng là hắn thấy qua đặc thủ nhất cá thể hiện tại hắn có chút bận tâm, phá vạn không chết hệ ma vật đem tập kích Suna, dạng này thú vị hải tử chết rồi, thế nhưng là làm cơ quan hắn không có cách nào cải biến, cho nên hắn liền âm thầm cầu nguyện, hy vọng đối phương sẽ không chết quá thương khổ. Người đây liền đừng lo lắng, hạ cú dịu cũng không có đơn giản như vậy có thể giải quyết. Với lại ta vì hai người chúng ta chiến đấu chuẩn bị xong chiến trường. Đối ma thuộc tính kết giới, Suna tựa như nhìn thấu át mở ảo ý nghĩ, thanh âm chậm rãi vang lên. Trong ngay mắt, lấy Suna làm trung tâm, bán kính một trăm phạm vi bên trong lắp mình biến hóa, biến thành phòng ngự tà ma sâm lớn thánh địa đó là một loại kết ừ. giới sẽ đối với ma tố loại vật chất này lên phản ứng. nàng phân tích xem xét, ma pháp vô hiệu lĩnh vực cùng thanh tịnh hóa kết giới, đem cả hai dung hợp, đây là su nạ tự hành khai thác nguyên kiếm ma pháp thứ nhất. dạng này liền sẽ không có người từ môi giới nhập, chỉ cần ta đánh ngã ngươi, liền có thể phá hư lấy ngươi làm hạch tâm phòng ngự cơ quan. a lợi hại, còn nhìn ra dư bí mật. tiểu nữ hải, ngươi tên là gì? a ạt mở ản đối với su nạ càng phát cảm thấy hứng thú, chính như su nà nói tới, một khi a a mở ản tiêu diệt, toàn này cứ điểm phòng ngự cơ quan liền sẽ tùy theo hủy hoại đem mở a linh hồn cùng nơi đây địa mạch buộc chung một chỗ để khổng lồ ma tố năng lượng tuần hoàn chính là cái này cơ quan trọng điểm chỗ ta gọi Suna Suna Suna tiểu thư là a vậy chúng ta liền đến nhất quyết thắng bại nếu ngươi đánh bại dư dư đem tôn trọng ý nguyện của ngươi thật là đối ta có lợi điều kiện đâu bất quá chúng ta chỉ muốn diệt đi ma vương cụ nghệ mè này nếu ngươi không đến vướng bận liền tha cho ngươi khỏi chết có thể tiếp tục đợi ở chỗ này ở ha ha ha ngươi hẳn phải biết loại chuyện này không có khả năng phát sinh a Aatm a tự dêu nói dạng này a nếu như là ngươi hẳn là có thể chiến thắng cái kia chú chói xem ra là ta nghĩ sai, không có cách, xem ra chỉ có thể đưa ngươi đánh ngã. Sú nã nhìn qua có chút thương hại, ạ ạt mở ạn giống như, hai tay mở ra, thần thánh tin mừng, thần long hộ thân. làm sao có thể? đây là vì cái gì? vì cái gì ma vật có thể sử dụng thần thánh ma pháp? lần này ạ ạt mở ạn triệt để không cần được, hắn đã nhìn ra, sú nã sử dụng hai cái ma pháp đều là cao cấp nhất, thần thánh ma pháp, thật kỳ quái sao? thần thánh ma pháp cũng không phải là nhân loại chuyên môn ma pháp, chỉ cần tin tưởng kỳ tích một lòng thần cầu, mãnh liệt tín niệm liền sẽ trở thành sự thật ở trên thế giới này cơ hồ tất cả mọi người cho rằng sử dụng thần thánh ma pháp cần cùng thánh linh ký kết khế ước. đương nhiên xác thực nói theo một ý nghĩa nào đó ý tưởng này là đúng, nhưng thay cái góc độ giảng cũng không phải là như thế. một ít ma nhân cũng sẽ sử dụng hồi phục ma pháp, đây chính là đại biểu cho ngoại trừ cùng thánh linh ký kết khế ước, còn có thể xuyên thấu qua cái khác đường ống sử dụng thần thánh ma pháp. cái gọi là tín ngưỡng lực, nói cho cùng kỳ thật liền là tin tưởng kỳ tích tâm, đó mới là học được thần thánh ma pháp, văn kiện quan trọng, không phân biệt ác, kiên định tín niệm đem chuyển đổi thành lực lượng. cái này mới là giấu ở thần thánh ma pháp phía sau chân tướng. trước mắt à ác mở ạt tự nhận là mình phản bội bị người phản bội, không còn thợ phụng lô mễ nạp tư thần, cho nên cũng không còn cách nào sử dụng thần thánh ma pháp. Nhìn ngươi mặc màu trắng thánh bào, đây là tại cao giai cha sứ trở lên người mới có thể xuyên. Ngươi là có tư cách xuyên nó cao giai thuật sư, lại không cách nào chiến thắng loại trình độ này chú chói. Tại cái kia hối hận là cái mềm yếu người. Lưu luyến, thần thánh ma pháp mới xuyên quần áo trên người, thật sự là có đủ yếu. Suna hai tay có chút mở ra, vô số ma pháp cường đại trận xuất hiện ở Suna bên người vậy cũng là cường đại thần thánh ma pháp. Ngươi là có hay không có thể chịu đựng được một chiêu này đâu? Linh Tử bảo cậu, cái gì? Nhìn xem hướng phía mình đánh tới cường đại thần thánh ma pháp, A ạt Mở Ảnh ngây mẫn cả người. Tại đạo tia sáng này muốn chiếu xạ đến mình thời điểm, A ạt Mở Ảnh tựa như nhìn thấu hết thấy. Vốn là muốn sử dụng ma pháp, thế mà ngừng lại. Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Bị người phản bội, không còn thờ phụ Lô Mễ Nạp Tư Thần. Cho nên cũng không còn cách nào sử dụng thần thánh ma pháp, là ta sai rồi sao? đích thật là từ ta mất đi tín ngưỡng một khắc này, ta liền rốt cuộc không phải Lô Mễ Nạp Tư Thần tín đồ. Cường đại thần thánh ma pháp đánh trúng A Ảnh, A Ảnh cảm thụ được quét sạch mình lực lượng cường đại, hai tay mở ra, a sức mạnh mạnh cỡ nào a. Ngài mới là ta nhất hẳn là tín ngưỡng thần a. Ken. Duật, chương 297. Phở dị quy hàng. Chương 297. phở dị quy hàng. Ken. Sở Cả đang tại vây xem, những người khác cho dị mụ vỗ tay thời điểm, đột nhiên một tiếng vang nhỏ, để Sở Cả hơi sững sờ. Chúc mừng Long Thần đại nhân thu hoạch được tín đồ công nhận. Phải trang kiến lập liên lạc. Tín đồ công nhận. Sở Cả cũng chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá xem ra hẳn là đối với mình khang khang một mực cái chủng loại kia đi, loại này ma đạo thành không phải có một đống sao? Dại cũng không phải là Ma đạo thành các cư dân nguyên bản liền từ Long Thần đại nhân cùng phu nhân của ngài tiến hành mệnh danh các ngươi nguyên bản là chặt chẽ liên lạc quan hệ mà này tín đồ của nhiệt cũng không cùng ngươi có liên lạc thế giới thanh âm phản hồi để sự cạ cả lượng cảm thấy hứng thú kiến lập liên lạc ta là trong nháy mắt sự cạ thấy được một câu khô lâu các ngươi muốn tín ngưỡng cùng ta a thần a ta ta mà a mở ản cho là mình sẽ chết đi thời điểm trong nháy mắt tựa như tiến nhập một cái đặc thù không gian chỗ đứng lập địa phương là mặt nước mà bên trên bầu trời là vô hạn sao trời mà ở trước mặt của hắn nổi lơ lửng một đầu thần long. Tại aat mở ản thấy được sự cả thời điểm, cả người thật giống như bị điện giật bình thường, lời nói sẽ không nói, trực tiếp liền quỳ ngay tại chỗ run run rầy rầy nhìn xem sẩy cả, ta nguyện ý hiến tế hết thảy tất cả tín ngưỡng ngài. Ngài mới là thế này chân thần a. Thú vị. Đã như vậy, như vậy ta ban cho ngươi tín ngưỡng chi ta a. Sẩy cả lời nói rơi xuống, thân ảnh chậm rãi mà biến mất. Mà aat mở ản mở hai mắt ra, lại là thấy được có chút kinh ngạc nhìn mình su nà. Sau đó aat mở ản phát hiện, cầm tu mình mấy ngàn năm giam cầm đã hoàn toàn biến mất, sẩy cả. Thế nào? Mà sẩy cả bên này thì là nghe được ghi tiếng la lấy lại tinh thần nhìn xem người chung quanh nhìn qua dáng vẻ, sợi cá lại là mang theo thú vị tiếu dung lắc đầu nói cũng không có cái gì, chỉ là có một cái đối với ta cuồng tín đồ mà thôi. Cũng không tệ lắm, là một cái rất thú vị tồn tại. Có đúng không? Huy khẽ gật đầu, không tại truy vấn. Dù sao sẽ cả làm cho cái này thế giới duy nhất thần xuất hiện một chút tình huống đặc biệt cũng là mười phần bình thường. Lần này Ma Vương hưởng yến ngay từ đầu cờ lệch mạn nói lên, bất quá bây giờ cờ lệch mạn đã được giải quyết, như vậy phụ trách chủ trì người tự nhiên cũng chính là biến thành Huy. Huy nhìn xem ở đây chưa vị đường. Lần này đề tài thảo luận vì cả gì ý ẩn phản bội còn có sẽ cả gì mù quáng thời những vấn đề này đều giải quyết cả gì ý ẩn không có phản bội mọi người dị mù hiện ra xứng làm ma vương lực lượng cá nhân ta cho rằng biết mở đến bên này là được rồi nhưng cơ hội khó được có người muốn phát biểu ý kiến sao lập tức mọi người ngược lại yên tĩnh trở lại cuối cùng vẫn là rẻ mỉm dị hơi kinh ngạc nói cái gì liền muốn kết thúc rồi à ta ăn ngon còn không có ăn đủ đâu dĩ nhiên không phải tuyệt diệu tiếp tục chỉ là có chuyện trước tiên nói nếu là tại mọi người hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm tại sách vấn đề chẳng phải là phá hư phong cảnh sao duy chống đỡ cái cằm cười nói có thể cho ta nói một chút không Vì không ảnh hưởng mọi người hưởng dụng không có việc gì, ta có cái đề nghị, nên nói là thỉnh cầu mới đúng. Mà lần này mở miệng chính là Fuzi, Fuzi nhìn qua cũng không có cái gì nghi hoặc hoặc là suy tư, mà là đứng lên. Không sao, nói một chút. Duy có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Fuzi. Theo lý thuyết Fuzi loại này không có thức tỉnh Ma Vương, hiện tại hẳn là cũng minh bạch cùng thức tỉnh Ma Vương chiến lệnh, hiện tại nàng là phải làm những gì đâu? Bất quá Fuzi lời nói lại là để Duy càng thêm ngoài ý muốn. Ta từ hôm nay trở đi đem đi theo sợi cả. Căn cứ vào điều ấy, ta muốn để ra Ma Vương bảo tọa, đồng thời thiên vực nước sẽ thành Ma đạo quốc nước phụ thuộc. Mà Phở Dị câu nói này liền thật giống như một viên lưu đạn gây loá mắt. Cái này khiến rất nhiều người đều kinh ngạc lên tiếng kinh hô. "Uy uy uy, làm sao đột nhiên nói loại lời này?" "Chờ một chút, Phở Dị. Chuyện này ta làm sao đều không đã nghe người nói." Vừa cùng Phở Dị đồng dạng đẳng cấp cả Dị ẩn cũng là kinh ngạc không thôi nhìn xem Phở Dị, hiển nhiên Phở Dị đột nhiên làm ra lựa chọn như vậy. "Đúng vậy, ta một mực không có sách. Thế nhưng, ta đã muốn rất lâu." Phở Dị nói xong liền nhếch mắt lại, nhìn về phía phương xa, tựa như đang suy tư điều gì. Phở Dị làm ra quyết định như vậy cũng không phải là nhất thời hứng khởi phải biết thiên vực nước vị trí địa lý là tại cụm núi bên trong, cũng chính là đại biểu cho bọn hắn tài nguyên số lượng nguyên bản cũng không đủ, Phở Dĩ Sở Dĩ đáp ứng, cơ lệ mạn cũng là bởi vì tài nguyên. Thế nhưng là lần này phở Dĩ xem như minh bạch, mình cùng thức tỉnh ma vương thực lực sai biệt đến cùng ở nơi nào, Phở Dĩ tự nhận là cơ lệ mạn cùng mình sàn sàn với nhau, thậm chí nói cơ lệ mạn khả năng còn mạnh hơn chính mình như vậy một chút. Thế nhưng là cơ lệ mạn hạ chàng nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt, cơ hồ nói là không có phòng thủ chỗ trống, Dĩ Mộ Dương Nghiên ép thắng lợi, đây cũng là để Sở Dĩ triệt để hạ xuống quyết định nguyên nhân. Dĩ Mộ thủ hạ đại tướng đều mạnh mẽ hơn chính mình mình còn tự xưng ma vương thực sự không thích hợp, với lại trở thành ma đạo thành nước phụ thuộc lời nói cũng có thể có được đầy đủ tài nguyên, chỉ cần mình hiểu chung với ma đạo vương sẽ cả chính là. lại giả thuyết nàng trước đó cũng đi qua ma đạo thành, biết ma đạo thành sinh hoạt loại kia thành thị cũng không phải là đơn giản như vậy sẽ bị đánh bại quốc gia. nói cho cùng nguyên nhân trọng yếu nhất là ta cho là mình quá yếu, không xứng làm ma vương. xem hết chiến đấu mới vừa rồi càng thêm xác định, nếu là ta cùng cỡ lệ mà đối chiến, tốt một chút nhiều lắm là bất phân thắng bại, hùng chi cỡ lệ mạn thất tỉnh đánh như thế nào đều đánh không thắng a. giờ gì đưa ra thực lực trung tâm luận thế nhưng là phở gì, ngươi không phải am hiểu trên không trung đánh cao tốc phi hành chiến sao? không cần đến coi thường như vậy mình nha. dân tộc ma vương đại dần nhìn qua thật coi trọng phở gì, thay phở gì nói chuyện. bất quá phở gì tiềm lực thật là không tệ, nếu như vậy trưởng thành tiếp, tìm tới thức tỉnh biện pháp như vậy đang thức tỉnh ma vương bên trong cũng có thể chiếm cứ nhất tịch chi địa a đương nhiên đại dần sở dị nói như vậy, còn có một nguyên nhân là bởi vì sự cả chiếm cứ lãnh thổ quá lớn, cơ hội toàn bộ dù dạ rừng lớn, bây giờ tại tăng thêm thiên rừng nước, như vậy trên thế giới lớn nhất quốc gia liền thật là ma đạo quốc. hoàn toàn chính xác, trên không trung chiến đấu đối ta tương đối có lợi. Thế nhưng là đây không phải khi ma vương lấy cớ, lại nói ta cũng biết, một số thời khắc ánh sáng chỉ là có lợi còn chưa đủ, cho nên ta quyết định đi làm sợi cạ bộ hạ. Còn có ta ngoại trừ là ma vương bên ngoài, càng quan trọng hơn là cũng là thiên vực tộc quốc vương cùng tộc trưởng, ta cần đối thần dân của ta phụ trách. Không phải sao? Như thế nào, sợi cạ các hạ ngài nguyện ý tiếp nhận sao? Phở Dị nhìn về phía sợi cạ? Đã như vậy, chờ một chút. Chương 298. 10 cái ma vương biến 8 cái. Danh Hào làm sao bây giờ? Chương 298. 10 cái ma vương biến 8 cái. Danh Hào làm sao bây giờ? Chờ một chút. Lần này Mở Miệng đứng một bên Cát Di Ý Ẩn, Cát Gi Ý Ẩn phát biểu đưa tới chú ý của mọi người. Bản đại gia? Không, ta cũng vậy, ta thực lực không bằng Sơ cả. Tất cả làm người muốn rước quát, trên danh nghĩa tới nói, Ma Vương địa vị ngang nhau. Đối thủ là dũng giả coi là chuyện khác, nhưng bản đại gia bại bởi qua cũng không phải là Ma Vương Sơ cả, hẳn là muốn phái vị mới đúng. Cát Di Ý Ẩn kỳ thật cũng không có cùng Sơ cả từng có chính diện giao phong, thế nhưng là, trước đó thời điểm hắn đã từng thăm dò qua Sơ Ca, mà thăm dò Sơ Ca thời điểm liền là tại một lần kia lễ mùa hạ phía trên. Lúc kia Sơ Ca thậm chí đều không có trở thành thần linh tuy nhiên lại đã có áp chế khí tức của hắn có thể nói là kinh khủng như vậy thậm chí ngay cả khiêu chiến ý nghĩ cũng không có bất quá cũng rất bình thường sợi cạp nguyên bản là thần long cao cấp nhất sinh vật mà cả gì y ẩn bản thân cũng không phải là nhân loại càng có loại kia trực giác có thể cảm giác được sức cạp cường đại tự nhiên cũng là cảm thấy mình thua khí thế bên trên cũng đã thua cho nên a ta tiếp tục làm ma vương không thể nào nói nổi chính là như vậy ta từ hôm nay trở đi khi sợi cạp bộ hạ xin nhiều chỉ giáo lão đại cả gì ẩn nhìn về phía sợi cạp một câu nói kia vừa ra rất nhiều người càng thêm ngạc nhiên đặc biệt là pher gì, pher gì chủ yếu còn có một nguyên nhân là bởi vì quốc gia nguyên nhân, quốc gia của bọn hắn tài nguyên quá ít. Thế nhưng là cả gì ị ẩn thú vương quốc thế nhưng là mười phần mỏng mỡ. Với lại hiện tại chúng ta thú vương quốc nếu quả như thật cùng ma đạo quốc khai chiến lời nói, chúng ta thú vương quốc một ngày đều không thể chịu đựng được. Vì dân chúng của chúng ta tốt, ta vẫn là ưu tiên đầu hàng đi. Cả gì ị ẩn có chút bất đắc dĩ nói, ép pha nước hành vi. Dị mù đậu đen rau muốn một câu nhìn về phía sợi cạ, cả, cả gì ị ẩn địa bản cũng chính là quy về ma đạo quốc. Không có vấn đề, vừa vặn quốc gia chúng ta lập tức sẽ kiến quốc thế nhưng là thành trì cũng chỉ có hai cái, sởi cả nói hai cái, một cái là di mưu thành, một cái là ma đạo thành. đương nhiên còn có một số bộ lạc nhỏ, chủ yếu là tại rủ dạ rừng lớn bên trong không cách nào di chuyển. đương nhiên còn có hai cái tương đối lớn, một cái là lì dật tộc, một cái là kỳ dìn tộc nguyên bản thôn xóm. nơi này cũng còn bảo lưu lấy, bất quá nơi này đã không chỉ là ở kỳ dìn tộc, bởi vì nơi này là tại lì dật mở ảng trước đó, càng tiếp cận đông phương đế quốc khu vực, cho nên tiếp xuống nơi này chính là kế tiếp cải tạo thành vì thành trì địa phương. nơi này tiếp xuống sẽ sửa tạo thành vì cùng loại với quân sự thành lũy đem làm đối kháng Đông Phương Đế quốc đạo thứ nhất phòng tuyến. Bất quá nói cho cùng Ma đạo quốc thành trì vẫn là quá ít. Bất quá bây giờ phở gì cùng cạ gì y ẩn gia nhập về sau liền không đồng dạng. Hai cái này thế lực phía dưới thành trì cũng không ít. Cạ gì y ẩn, ngươi thật nguyện ý không? Duy cũng là có chút kinh ngạc nhìn cạ gì y ẩn. Đúng vậy, à, ta suy nghĩ rất nhiều. Ta không có ý định từ thú vương quốc thoái vị, chỉ là muốn đi theo sĩ ca đại nhân, cho nên ta nghĩ là thú vương quốc cũng sẽ trở thành Ma đạo thành nước phụ thuộc. Dù sao Ma đạo thành hiện tại càng thêm cường đại, không phải sao? Cạ gì y ẩn cho ra đáp án hết sức rõ ràng. Thật là nguyên bản ta còn rất vừa ý ngươi. Tiếp qua cái mấy trăm năm ngươi cũng sẽ tỉnh lại đi. Ta lúc đầu rất chờ mong lại biến thành cái dạng gì đâu. Huy dùng cái mũi hừ một tiếng, có chút tiếc nuối nói xong. Bất quá hắn lập tức lộ ra thiếu dung, đứng lên, thoát ta. Từ giờ trở đi, phở gì cùng cả gì y ẩn cũng không phải là ma vương. Các ngươi liền thuận theo mình khát vọng, đi sợi cả a. Huy cơ hồ là ma vương người lãnh đạo, cho nên hắn tuyên nôn vừa ra, cả gì y ẩn cùng phở gì hai người hai người liền chính thức từ ma vương chi vị từ nhiệm đại nhân mọi người tại đây tựa hồ cũng không có ý kiến. Nguyên bản có mấy cái cảm thấy sẽ cả ma đạo quốc tựa như quá lớn bất quá nghĩ nghĩ, bọn hắn đều cho rằng vấn đề không lớn. Chủ yếu là bởi vì ma đạo quốc bên này có chút quỷ dị, đầu tiên Cả cùng Jimu trong mắt bọn hắn, Cả thực lực cũng là ma vương cũng chính là tiếp xuống hẳn là cũng sẽ bị xem như ma vương. Trước đó Cả xuất thủ ngăn cản Jimu cùng mỹ liếm tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, loại thực lực này không cần phải nói, tuyệt đối thức tỉnh ma vương cấp, ở đây có thể hoàn mỹ đón lấy cái kia dưới công kích, không, có mấy người. Mặc dù ở đây cũng liền mấy cái ma vương mà thôi. Sau đó cùng Seka cùng đi, Mogumga, Mọ Sakoji, Azien nhìn qua thực lực đều không thấp, xem ra đều là thuộc về Seka bên này còn có một cái sợ tòm giờ dạ gồng đám người này, có được trên thế giới lớn nhất địa bàn, rất bình thường. Như vậy ta tuyên bố, Sẩy Ca, dị Mù hai người chính thức trở thành ma vương. Duy đứng lên, lớn tiếng tuyên bố. Côn vợ ở mị đạc. Chờ một chút, Duy, ta đã nói rồi, ta không có tính toán trở thành ma vương. Sẩy Ca lại là đột nhiên đánh gây Duy lời nói, Sẩy Ca nguyên bản liền không có dự định trở thành cái gì cái gọi là ma vương. Mẹ. Đúng. Người đã nói. Duy hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến, Sẩy Ca trước đó liền đã nói với hắn tình huống của mình, dạng này xuống tới ma vương hoàn toàn chính xác không thích hợp. Như vậy chuyện này trước định ra một cái, mỏ mỏng gạ, Saoji, hai người các ngươi mặc dù không phải chúng ta thế giới, nhưng là các ngài thường xuyên lại tới đây, như vậy các ngươi nguyện ý trở thành chúng ta thế giới ma vương sao. Nhìn qua ghi tựa như tại buồn dầu cái gì, quay đầu nhìn về phía mỏ mỏng gạ cùng Saoji. Mỏ mỏng gạ cùng Saoji liếc nhau một cái, Saoji trực tiếp lắc đầu, khi ma vương cái gì, Saoji là một điểm ý nghĩ đều không có. Lại nói, Saoji muốn làm ma vương, vì cái gì không đi thế giới của mình khi, còn ở nơi này khi cái gì ma vương. Không được. Mỏ mỏng gạ khẽ lắc đầu nói. Chúng ta nguyện ý cùng cái thế giới này chư vị tiến hành giao lưu câu thông học hỏi lẫn nhau, thế nhưng là khi ma vương tôi rồi. Duy nhìn qua 10 phần thất lạc, tối đầu bất đắc dĩ nói, "Ta. Như vậy nói cách khác, hiện tại ma vương chỉ còn lại 8 người. Đối ở, dạng này cũng không phải là thập đại ma vương." Duy câu nói này công chúng ma vương điệp tỉnh. Thật làm cho người phiền não ác việc quan hệ duy nghiêm, đến muốn mới tên gọi mới được. Thân là dân tộc đa giởn cũng là 10 phần phiền não dáng vẻ. "Đi, rời cả cùng dì một đây coi như là minh mạch, vì cái gì trước đó Duy còn muốn hỏi Sa ô dì cùng mọ mỏng gã muốn hay không khi ma vương, nếu như vậy" Ma vương số lượng liền lại là 10 cái. May mắn Ma vương Thịnh Yến còn không có tan họp. Tất cả ma vương tề tụ một đường, có lẽ có thể khuyếch động ra không sai ý tưởng. Quy Nóc nhĩ tật mạ dẹt lụ mịn nụ vạ lẹn tỉnh cũng là có chút dáng vẻ khổ não. Trước đó khiến cho sức đầu mẹ chán. Mỗi lần muốn quyết định tên gọi lại tăng tăng giảm giảm, kết quả Ma vương Thịnh Yến mở nhiều lần. Đúng ai trước đó, Thập đại ma vương, xương hô cũng thế, cuối cùng là nhân loại mình kia mà. "Vườn phí chúng ta nghĩ đến liều mạng như thế, cho nên ta không được, không còn khí lực nữa rồi. Nếu không người mới, ngươi đến muốn 10." Chương 299 Bát Tinh Ma Vương chương 299 Bát Tinh Ma Vương cuối cùng ánh mắt mọi người đều đặt ở Di Mu trên thân làm hại Di Mu thẹn thùng trốn đến sự cạ trong ngực, cuối cùng ánh mắt mọi người đều đặt ở sự cạ trên thân Bát Tinh Ma Vương như thế nào Sợi cạ đem nguyên tắc bên trong sương hô đem ra Bát Tinh sao Đây là thái độ của ngươi mà uy hơi sướng sở cái này cũng không trách uy suy nghĩ nhiều Sợi cạ danh tự là cái gì Sợi cạ mà mới Ma Vương lại là gọi là Bát Tinh Ma Vương như vậy không phải liền là đại biểu cho cái này tám khỏa sao cũng là thuộc về hắn phạm vi bên trong sao đương nhiên uy ý nghĩ là cảm thấy Sở Cát đây là muốn tuyên hệ, hắn quyết định che chở cái thế giới này đi tứ. Làm sao? Sở Cát hỏi ngược một câu, bất quá Sécát đương nhiên không có nghĩ nhiều như vậy, nói ra bắt Tinh Ma Vương chỉ là nguyên tắc bên trong thật là như thế xưng hô mới Ma Vương thế lực. Không, không có cái gì. Như vậy chư vị có đề nghị gì sao? Duy tự nhiên là không có ý kiến gì, mặc dù nói đợi chút nữa đối với Sở Cát ức chiến, thế nhưng là biết, mình có lẽ cũng không phải là Sở Cát đối thủ. Với lại cho dù thực lực của mình so với Sở Cát mạnh, thế nhưng là cái kia cũng là bởi vì sao Long Vương lưu lại lực lượng, Sở Cát hoàn toàn liền là thần linh, hệ thống. Cái này liền không cách nào so với, Sợi cạ tiềm lực quá cao, liền cái này a rất tiềm hai. Dạng này liền quyết định, thời đại mới tiến đến, quả nhiên không sai. Ta tin tưởng dị mu nhất định có thể làm được, thật có một bộ, không hổ là mới ma vương. A cảm giác còn không tệ, ta liền hơi tán đồng ngươi đi. Thế mà trong nháy mắt nghĩ đến, thật là lợi hại. Lần trước chúng ta khổ cực như vậy không biết đang cực khổ cái gì. Ân. Nhìn qua những người khác cũng không có nghĩ đến vấn đề này, hoặc giả thuyết là bọn họ nghĩ tới rồi, thế nhưng lại đều đồng ý, như vậy mọi người tự nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến. Kết quả là cứ như vậy, thập đại ma vương hiện tại chính thức trở thành bắt tinh ma vương. át ma tộc, lô góc đanets, lô dạ go núi tộc, phá hư bạo quân, đẽn giỏi, mị lìm free tộc, free góc khe là dân tộc, có núi nẻn, sạt, e at khuawgẹ, hải, quinoc nghỉ tật ma zẹt, quinoc nghỉ tật ma nụ vạ lẹn tín đoạ thiên tẩu, ú ngủ đố mị nà tỏ, sở lỉ đỉnh rụt nhân loại, đợt lạ thì nụn sapa, đợt lệ ống rốn nghèo, cùng mới tấn cấp ma vương. Long sơ lạnh, ngôi sao mới, lưu bừa sơ, một dĩ mực cảm kích. Tám đại ma vương chính thức thành lập. Tiếp xuống mọi người vừa ăn xử lý một bên giao lưu liên quan tới gần nhất một chút che chở tồn tại địa phương cái vấn đề loại. Bất quá hiển nhiên có thật nhiều người đều cảm thấy sức cạ bên này có được quá nhiều lãnh thổ. Ghi đến là một mực tại xem náo nhiệt, nhìn qua mười phần thú vị bộ dáng, mà sức cạ bên này kéo lấy cái cảm nhìn xem mọi người cái lộn cũng không phản bác. Cuối cùng tất cả mọi người phát hiện, giống như chuyện này cũng không có cách nào triệt để giải quyết, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận, cũng may chính là. Thiên Dực nước cùng thú vương quốc mặc dù cũng thuộc về Ma đạo quốc, bất quá chỉ có thể coi là nước phụ thuộc, mà không nhìn hai quốc gia này lợi nói. Như vậy Ma đạo quốc cũng không lớn, mặc dù toàn bộ vũ dạ rừng lớn đều thuộc về Ma đạo quốc, thế nhưng là Đỏ dạ tại Ma đạo thành, nguyên bản tất cả mọi người ngầm thừa nhận chính là vũ dạ rừng lớn thuộc về Đỏ dạ. Mà Ma đạo quốc cũng chỉ có hai cái thành phố lớn, bên trong một cái cũng đều là một đám tiểu quỷ đầu, căn bản không có cái gì uy hiếp, đương nhiên còn có phản một vương quốc. Mặc dù nói rất lớn, thế nhưng là tại Ma vương trong mắt không tính là gì, với lại muốn từ Saka bên này đem quốc thổ cho phún ra, cũng là không thể nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Sự tình đến đây xem như kết thúc. Sơ Kả cũng sắp mở nước thư mời phân cho chư vị ma vương, mỗi cái ma vương toàn bộ đáp ứng xuống, bởi vì cái này xử lý cũng quá. Ăn uống đi, như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Tại ăn uống no đủ về sau, Duy nhìn về phía Sơ Kả. Điểm đến là rừng a. Sơ Kả nếu như thực lực toàn thịnh hoàn toàn chính xác có thể đối phó được Duy, bất quá bây giờ Sơ Kả phần lớn lực lượng đều tại trả lại thế giới của mình, muốn tái tạo mình nguyên bản thế giới. Cho nên hiện tại có khả năng còn thật không phải là Duy đối thủ. Không có vấn đề. Duy nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên cũng sẽ không toàn lực mà ra, đều muốn bảo trì lực lượng cường đại nhất, ai biết sẽ chuyện gì phát sinh, nếu là lúc này có cái khác gì giới thần linh muốn xâm lấn cái thế giới này, nhưng liền phiền toái. Mặc dù nói còn có một cái hành tinh thủ hộ giả Dạ Dệ Mị Dịch, thế nhưng là Dạ Dệ Mị Dịch lực lượng cơ hồ toàn bộ biến mất, hiện tại mặc dù khôi phục một chút, cũng chính là chỉ có chín châu mất sợi lông mà thôi. Bất quá quyền năng mặc dù tại, không có lực lượng cũng không có tác dụng gì. Mỹ Lẩm, mặc dù kế thừa sao Long Vương nhiều nhất lực lượng, thế nhưng là Mỹ Lẩm lại bại tẩu, đến lúc đó ngộ thương mấy người kia liền phiền toái. Ta đến cứu trúc chiến trường a. Một bên Dạ Dệ Mị mở miệng nói ra sau đó hai tay để đặt tại trước ngực, chậm rãi mở ra, một cỗ siêu việt ma tố lực lượng bạo phát đi ra, rất nhiều ma vương sắc mặt đổi biến. nói thật, rẽ mị dịch làm ma vương, có thật nhiều trong lòng người là rất không hài lòng. mặc dù nói rẽ mị dịch làm sơ đại ba cái ma vương thứ nhất, bọn hắn cũng không có quyền lợi đi nói những chuyện này. thế nhưng là rẽ mị diệt thực lực bảy ở tất cả trước mặt, tại tăng thêm uy cũng một mực che chở đối phương, tất cả mọi người cũng không tốt nói cái gì. thế nhưng là rẽ mị diệt hiện tại vừa động thủ, trong nháy mắt tất cả mọi người minh bạch, rẽ mị diệt cho dù chỉ là khôi phục một chút lực lượng cũng không phải bọn hắn có thể đối phó được. Loại này không gian năng lực ở đây muốn phá giải nơi nào có đơn giản như vậy. Đi thôi. Huy dẫn đầu nhảy vào không gian bên trong, sợi cả đem gì muôn đặt ở mình nguyên bản trên vị trí về sau cũng dậm chân tiến nhập cái này đặc thù không gian bên trong. Cái này đặc thù không gian từ bên ngoài nhìn qua không có cái gì, thế nhưng là không gian bên trong lại là lớn lạ thường, với lại mười phần kiên cố, liền xem như sợi cả muốn đánh vỡ cũng muốn hoa một đoạn thời gian. Không hổ là năm đó sao Long Vương tự mình mệnh danh, còn đem quyền hạn giao ra tinh linh nữ vương đầu. Như vậy, bắt đầu đi. Ghi nói xong trong thân thể toát ra mạnh màu đỏ ma tố, trong nháy mắt tại kết giới bên ngoài ngoại trừ rẹm mị dịch cùng mị liềm hai người gặp qua ghi thực lực người tương đối bình tĩnh bên ngoài những người khác sắc mặt đổi biến, cho dù là cách kết giới, cố lực lượng này cũng quá mạnh, căn bản là không có cách đối kháng cường đại. Tới đi. Sợi cạp khe vương tay màu vàng ánh sáng hội tụ tại sợi cạp trên tay bầu trời chi rực xuất hiện ở sợi cạp trong tay, so với ghi trên thân bạo phát đi ra ma tố, sợi cạp nhìn qua ngược lại căn bản không có cái gì lực lượng trả ra. Xoát, thân ảnh của hai người biến mất ngay tại chỗ. Chương ba ma vương hưởng yến kết thúc. Phun trương ba trăm ma vương hưởng yến kết thúc phun bảnh Sởi cạp trong tay bầu trời chi rực đầu thương đụng vào uy trên nắm tay uy trên nắm tay bước lên quỷ dị màu đỏ ma tố trong nháy mắt bạo liệt thanh âm vỡ vụn ra mặc dù nói có một cái kết giới thế nhưng là những người khác có thể cảm giác được một kích này cường đại Sởi cạp đứng tại chỗ trường thương trong tay nhanh chóng công kích đầu thương giống như huyễn ảnh bình thường mà uy sắc mặt không thay đổi trên nắm tay màu đỏ ma tố dung nhập trong cơ thể nắm đấm cũng giống như huyễn ảnh bình thường nhanh chóng đụng chạm lấy nhìn qua giống như là vô số nắm đấm cùng vô số đầu thương đụng chạm lấy lập tức cầm cự được bất quá ghi cũng là phản ứng cực nhanh, đông nhiên lui lại một khoảng cách lớn, hai tay nắm tay, hung hăng một quyền hướng phía sự cạ trực tiếp đập tới. to lớn màu đỏ ma tố giống như vật thật thuận ghi quyền phong hướng phía sự cạ đập tới, sợi cạ thấy thế hất lên trường thương trong tay, cắm vào trên mặt đất, vững như thành đồng. ngọc trương hộ thuận xuất hiện ở sự cạ bên người, bảo hộ lấy sự cạ thân thể, mang theo cường đại hủy diệt ma tố quang mang trực tiếp đập vào hộ thuận phía trên, bất quá hộ thuận lại là một điểm tổn thương đều không có, ghi đều ra chiêu, sợi tự nhiên cũng sẽ không chở, trong ngay mắt sự một cước đá vào trường thương phía trên trong tay bầu trời chi rực giống như lưu tinh nhanh trong hướng phía ghi bắn ra mà ra ghi thấy thế một cái thiết bản tiểu tránh thoát cái này một vòng bất quá ngựa lưng thời điểm ghi thấy được bầu trời chi rực thế mà gạt một cái hướng phía ghi tiếp tục mà đến ghi thấy thế trực tiếp nhảy lên một cái trường thương sẹn qua vừa mới ghi vị trí một quyền đập vào trường thương bồi thương phía trên to lớn lực quyền kéo theo phía dưới trường thương hướng phía sợi cạ mà đến sợi cạ đứng tại chỗ bầu trời chi rực tắm vào hộ thuẫn phía trên rằng co một cái sau đó bắt đầu xoay tròn rơi vào sợi cạ trên thân bên trên sợi cạ nhàn nhạt nói một câu sau đó toàn thân toát ra màu trắng quan mang Trong nháy mắt tiêu tan tại chỗ. Còn chưa rơi xuống đất uy sắc mặt đột biến, trong nháy mắt toàn thân màu đỏ ma tố biến thành thực thể cũng biến mất ngay tại chỗ, lần này tốc độ quá nhanh, ở bên ngoài có thể xem hiểu cũng chỉ có hai người, một cái là Dạ Mị Dịch, cái này không gian đặc thù chính là nàng lẩm ra. Mà một cái khác là Mị Lẩm, bất quá hai người này cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu, về phần những người khác, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng va chạm mà bạo tạc màu đỏ cùng màu trắng quá mang. Thật nhanh, căn bản không nhìn thấy. Loại tốc độ này, ở bên ngoài ma vương nhóm lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ, thân là tam đại cổ lão ma vương, mạnh nhất ma vương uy rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không nói uy, cái này Long Thần sẽ cả thực lực cũng là thực sự kinh khủng. Mà sẽ cả bên này cùng uy chiến đấu sau một khoảng thời gian, trong lòng cũng minh bạch uy thực lực, rất mạnh, tiếp cận tầng cấp. Bất quá đó là dựa vào Sao Long Vương lực lượng, nhưng là uy cũng là thật lợi hại, cố lực lượng này đã hoàn toàn tan Sao Long Vương lực lượng, có thể cùng sẽ cả hiện tại trạng thái 55 mở không sai biệt làm lực lượng. Thiên động vật tượng, tại trạng tay một cái về sau, sẽ cả rơi trên mặt đất, sau đó đột nhiên bên trên bầu trời một viên to lớn thiên thạch hướng phía uy hạ xuống, còn có dạng này chiêu thức a, có thể, uy ngẩng đầu nhìn một chút trên trời thiên thạch, lộ ra một cái điên cuồng tiêu dung chỉ là một cái thiên thạch lấy ta đem hắn toàn thân ma tố buộc phát ra, duy từ mặt đất nhảy lên một cái hướng phía bầu trời thiên thạch bay đi đánh nát duy nắm đấm cùng thiên thạch đụng vào nhau, bất quá cái này cũng không phải cái gì thiên thạch đây là sự cả thần lực chỗ tạo thành sao nham ẩn chứa sự cả thiên thạch cho nên duy cứ như vậy cắm ở trên bầu trời a giống giận duy toàn thân ma tố trực tiếp vỡ ra tướng tinh nham bao trùm sau đó sao nham phía trên xuất hiện một kia vết dạng duy trực tiếp đem chọn cái sao nham cho đánh nát duy rơi vào ách bên trên mà bên trên bầu trời vỡ vụn ra sao nham chậm rãi rơi xuống biến thành màu vàng nguyên tố tiêu tán Dừng ở đây à. Sợi Cả nhẹ gật đầu, Huy thực lực không tệ, mình không còn bên này, xảy ra vấn đề gì, Duy cũng có thể xử lý. Ha ha ha, quả nhiên ngươi thật mạnh, bạn chí thân của ta a. Bất quá vừa mới nham thạch hẳn không phải là ngươi lực lượng mạnh nhất ta. Nghe được Sợi Cả lời nói về sau, Duy cũng không có muốn chiến đấu ý nghĩ, mà là thu liễm toàn thân ma tố, cũng kém không nhiều thôi. Sợi Cả vừa mới làm ra sao nham là tiện tay làm, nếu như Sợi Cả toàn lực lời nói, có thể làm ra một cái tinh cầu lớn như vậy a, bất quá như thế tiêu hao cũng quá lớn, tại tăng thêm Sợi Cả hiện tại cũng không có như vậy thời gian cùng tinh lực. Dù sao còn muốn trả lại một cái thế giới đâu? Thật sao? Ta không tin. Đang lúc nói chuyện hai người từ dị thứ nguyên bên trong nhảy ra ngoài, dễ mị gì thấy thế vỗ tay một cái, kết giới biến mất không thấy. Tốt, mọi người tiếp tục ăn bạn thân a. Còn gì nữa không? Vui ngồi xuống, phát hiện toàn bộ bàn ăn bên trong, rất nhiều người biểu lộ đều có chút ngưng trọng cũng không ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy sự cả thực lực. Bạn thân a, ngươi xác định không muốn đứng tại trước mặt mọi người sao? Ngồi xuống về sau vui hỏi. Không được, ta không tham dự các loại phân tản sự tình. Sởi cả lắc đầu huy ý nghĩ nói là muốn để sự cạ độc lập vì giống như ma vương đồng dạng danh hiệu một cái thanh danh ngươi trở thành ma đạo quốc của vương ngươi cảm thấy sẽ không tham dự sao dân ma vương mở miệng nói hiển nhiên là không tin sự cạ lời nói Tiên tâm đi ma đạo quốc lần này về sau cũng sẽ không quyết trường chỉ là nếu có người đối với chúng ta xuất thủ như vậy ta sẽ không xuất thủ thế nhưng là thê tử của ta ma đạo quốc vương hậu liền không nhất định xảy cạ lời nói cho có kết luận đơn giản phiên dịch địa bàn của ta liền như bây giờ các ngươi đừng đến làm ta nếu là làm lời của ta liền đừng trách chúng ta Không 990 qua ta làm thần linh cũng sẽ không ra tay, thế nhưng là gì Mộ Dịch sẽ ra tay, nàng làm ma vương, làm ma đạo quốc vương hậu cái kia xuất thủ liền rất bình thường. Sở cả tỏ thái độ cũng coi là chấn an một cái, ít nhất Sở cả sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với bọn họ. Thiên Hạ không có không tiêu tan tuyệt diệu, ma vương Hưởng Yến cũng không có tiếp tục bao nhiêu ngày, Sở cả sắp mở nước thư mời cho đưa ra ngoài về sau, mọi người toàn bộ biểu thị sẽ đến ma đạo thành nhìn xem ma đạo quốc kiến lập. Mọi người nhau nhau rời đi. Như vậy đến lúc đó ma đạo quốc kiến lập lúc gặp lại sau. Sở Cạ nói với mấy người, sau đó nhìn về phía sĩ sì dụ. Sì dù nhẹ gật đầu đi trở về sự cạ bên này, vừa đi, một bên lại biến trở về, tiên nhân, hình dạng. Ma Vương Hưởng Yến cảm giác cũng là rất nhàm chán sao. Đây là gì? mụt cho Ma Vương Hưởng Yến quyết định cuối cùng nhạt dạo.